Chương 735, Quyết Chiến Thượng Chương 735, Quyết Chiến Thượng Ám Ngân bầm tóc chiến sĩ thấy được vệ viên, hơi kinh ngạc, nói: Phương này thiên địa còn có pháp tướng. Ân, còn tốt, bất quá chỉ là cái phổ thông pháp tướng. Xem ra phương này thiên địa đã tấn giai, chỉ là dùng một chút thủ đoạn che đậy. Vang nhạt bầm tóc nữ tử nói: Gia hỏa này giao cho ta. Nàng một bước đã đến vệ viên trước mặt, rút ra bên hông lôi nào, chém về phía vệ viên bên hông. Một đao kia uy lực từ lớn, một đao tương ra, thần vị lui tránh. Long Ưng xuất hiện tại vệ viên bên người, cầm phi dạ chu tiên kiếm đỡ được một kích này. Đao kiếm tương giao trong nháy mắt đã suất một vòng một nghìn trượng khí cơ, long ương trực tiếp bị chém lui một trăm trượng. nếu không phải phi dạ chu tiên kiếm nền chính là tiên kiếm, một đao kia sớm đã đem hắn cả người mang kiếm chém thành hai đoạn. cái này lang nữ không riêng gì pháp tướng viên mãn, mà lại là cường hãn tuyệt luân pháp tướng, cho dù tại tiên chọn chúng cũng là gần phía trước, thiên phú có thể so với kỳ lưu ly, phong thí vũ, chỉ là pháp tướng hậu kỳ long ương xa xa không phải đối thủ. băng nhạt bầm tóc lang nữ một kích không trúng, trong nháy mắt đến long ương trước mặt liên trảm mấy chục đạo, long ương như là bóng cao su, bị chặt được ngã trái ngã phải, toàn bộ nhờ phi dạ chu tiên kiếm chất liệu chết khiêng một vòng tấn công mạnh không thể cầm xuống đối thủ, vang nhận bầm tóc lang nữ cũng là khẽ giật mình. Sau đó nhìn long ương trong tay phi dạ chu tiên kiếm, trong mắt sáng lên xí nhiệt, chân chính tiên kiếm bại hoại. Sau đó nàng nhìn về phía long ương ánh mắt liền thay đổi, thay đổi khát máu lại chán ghét, ngươi không xứng dùng nàng. lập tức buông xuống nàng đồng thời xéo đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. long ương trả lại cái ngó giữa. lang nữ nổi giận, một đao lại đem long ương chém lui một trăm trượng, sau đó đổi theo. ám ngân bầm tóc võ sĩ không hề động, ánh mắt bên trong có chút kỳ lạ, chính cẩn thận nhìn xem vệ uyên. vệ uyên cũng không có động, mà là hỏi các ngươi có loại bí pháp này, tộc nhân số lượng nhất định rất nhiều. áng ngân sắc mờm tóc chiến sĩ trầm nói, có loại bí pháp này, chỉ cần nhiều đánh mấy trận chiến, lại nhiều tộc nhân cũng sẽ biến thiếu. vệ uyên lại hỏi, có thể biết tên của ngươi không? ngân nhận, ngươi thiên phú không thể nói là tốt nhất, vì sao là ngươi đang đỉnh? ngân nhận không nghĩ tới vệ uyên sẽ hỏi ra loại vấn đề này, nói, ta lúc nhỏ sát thực cũng không xuất chúng, chỉ là vận khí tốt. từng trang đại chiến bên trong, trong tộc các thiên tài từng cái vẫn lạc, ta lại đều sống tiếp được. tại ta khi còn bé trong trí nhớ, vương toạ bên trên chiến sĩ đều đổi ban nhiệm. cuối cùng. Những cái kia lúc đầu mạnh hơn ta đều đã chết chờ đến vương tọa lại lần nữa chống chỗ lúc người hậu tuyển cũng chỉ còn lại có ta thế là may mắn nhận được vương tọa tán thành. Vệ Uyên bén nhạy bắt lấy một cái mấu chốt nghe tới các ngươi chiến đấu rất nhiều đó là chúng ta số mệnh chiến tranh không phải chúng ta có thể lựa chọn liền như cùng các ngươi chiến tranh. Vệ Uyên không ngừng thúc đẩy đối góc, tìm kiếm dưới một vấn đề giờ khác này ở trung ương thành thị bên ngoài mười mấy bạn phạm nhân chính như là kiến hôi bận đột xây dựng vài tòa giản dị đại trận từng cái tín đồ tổ đội tiến vào đại trận phân biệt chiếm cứ trận nhãn. Bởi vậy đó có thể thấy được tất cả tiên thực khác biệt, có 512 người một đội, cũng có 4096 người một đội. Trận pháp đơn giản nhất đều muốn bạn người mới có thể thành trận, dù là ngàn người một đội, toàn bộ đứng bước trận vị cũng muốn tìm chút thời giờ. Cho nên vệ biên kéo lấy ngân nhận nói chuyện tiễm, chính là đang tranh thủ thời gian. Lại trả lời vệ biên hai vấn đề về sau, ngân nhận dũng nhiên nói, thời gian không sai biệt lắm, ngươi chuẩn bị hậu chiêu cần phải xong chưa. Ngươi biết ta đang chỉ hoãn thời gian. Biết. Bởi vì ta cũng đang chỉ hoãn thời gian. Ta còn muốn. Lại nhiều nhìn nàng một hồi. Ngân Nhận dường như thở dài một cái thu hồi tầm mắt, nói: "Nàng cung nộ lôi thiên phú đều xa tốt tại ta, nhưng bởi vì ta tại vương tọa bên trên, cho nên bọn hắn bĩnh viễn không cách nào đột phá. Hiện tại nộ lôi chết rồi, chỉ cần ta cũng đã chết, vương tọa chính là nàng. Đợi nàng leo lên vương tọa, bộ lạc sẽ trở nên càng mạnh." Vệ Uyên lại là lúc đầu, thực lực mạnh không phải là lạ tốt vương. Lấy lanh tụ bộ lạc sinh sôi hưng thịnh tới nói, nàng kém xa ngươi. Ngân Nhận cũng không nghĩ tới Vệ Uyên sẽ nói ra những lời này, than nhẹ một tiếng, nói: "Chờ ngồi lên vương tọa, nàng sẽ học tập đồng thời trưởng thành." Vệ Uyên trong lòng hơi động, vương tọa chỉ có một cái. Tại sao như vậy? Vậy thì muốn hỏi Tiên Tôn rồi. Ta cũng muốn biết tại sao như vậy. Vệ Uyên nói, không bằng dạng này, chúng ta bên này ít người, cho nên cũng không có gì hạn chế. Tiên Tôn tiểu thế giới liền hai mươi cũng chưa tới. Ngươi nếu là cả tộc tìm tới, liền cho ngươi thêm thêm hai cái vương tọa. Như thế nào? Ngân nhận khe giật mình, sau đó cất tiếng cười to, tựa hồ nghe đến một cái buồn cười nhất cho cười. Vệ Uyên cũng là kỳ quái, có gì buồn cười? Ta cười ngươi đần mà không biết. Xem ra ngươi cùng ta tộc một dạng, đều là may mắn có bản thân ý chí chủ tộc nhưng chúng ta đều là tiên tôn tiên lực biến thành bản thân thì tương đương với tiên thể một bộ phận làm sao có thể đủ thay đổi địa vị ngân nhận hướng chung quanh mấy tên vệ viên đạo cơ võ sĩ một chỉ nói bọn chúng có thể thay đổi địa vị sao hiển nhiên không thể bất quá mấy người này đâu lần này hắn chỉ là hàn lực cùng độc cô thương cung vệ uyên bay đầu nhìn thoáng qua như có điều suy nghĩ ngân nhận nói chúng ta vốn là tiên tôn quân cờ nghe lời là đủ hiện tại có bản thân ý chí ngược lại phiên phước suốt ngày nghĩ tới đơn giản chính là làm sao thoát khỏi tiên tôn ngươi nói chúng ta trùng tộc như vậy Tiên tôn làm sao sẽ cho cái thứ hai vương tọa? Ví như không phải thiên địa đã định hình, hơn phân nửa liền cái thứ nhất vương tọa đều muốn bị thu hồi đi. Vệ uyên giờ mình, nguyên lai bộ tộc này đều là phản tặc, khó trách tả hiển vương hoặc là tiểu quốc sư phải bàn cho giới loại bí thuật kia, chính là muốn coi bọn họ là pháo hôi hao hết sạch. Bất quá ngân nhận vừa rồi chỉ hàn lực cùng độc cô thương không là có ý gì. Hai cái này cũng là phản tặc cho nên hợp được tương thích rồi. Vệ uyên này tế tâm tư lòng dạ đều đã có chút thâm trầm, suy tư sau đó cảm thấy hàn lực rất có thể, nhưng là độc cô thương không không quá giống, hắn tương đối lẩn, phản tặc việc này hắn làm không tới. Quân nổi chi cùng phụ diêu đâu? Vệ Uyên cảm thấy hai người này hiểm nghi cũng không thể loại trừ, chỉ bất quá bởi vì nguyên nhân nào đó, khả năng bị ngân nhận cho không để ý đến. Đến tận đây trò chuyện được không sai biệt lắm, đại trận cũng có mấy cái bố trí xong rồi. Vệ Uyên trong mắt liền có chiến ý ngân nhận chậm rãi rút ra song đao, một dài một ngắn, đoạn đao cầm ngược. Hắn lưng đao hướng Vệ Uyên một chỉ, sau đó song đao tạo nên mảng lớn ánh sáng màu tím, hướng Vệ Uyên chém xuống. Một đao chém tới nửa đường, đột nhiên Vệ Uyên thấy hoa mắt, ngân nhận đã đến sau lưng. Vệ Uyên vốn là vung đao đón đỡ, lại là ngăn cản cái không. Hán cúi đầu vừa nhìn. Liên gặp chính mình. eo Eason chỗ nhiều đạo trưởng dài vết thương, bên trong lộ ra tối nghĩa màu đen bầm mang. Sau đó khói lửa nhân ra nguyên lực bổ sung, vết thương trong nháy mắt khép lại. Ngân nhận cũng là một mặt kinh ngạc, nhìn xem đòn nào. Trên mũi đao có không đến nửa chỉ vết máu màu đen. Giờ phút này ngay tại cấp tốc biến mất. Hắn vừa rồi một đao chém chúng, giống như chém chúng một khối chân nhăn cứng cỏi đồ vật, lưới đao không tự chủ được bị lệnh, cũng không có đả thương được chân chính yếu hại. Nguyên lai like ngươi là này phương tiên địa chi chủ, khó trách trên thân sẽ có khí vận, giúp ngươi tránh đi vừa rồi một đao. Bất quá một đao kia cần phải chém chết ngươi không ít khí vận đi ngươi còn có thể thừa bao nhiêu khí vận, còn có thể duy trì bao lâu? Ngân Nhẫn nói, ruồi ngón tại trường đao bên trên một vòng, lưới đao lửa tím nhan sắc chuyển thâm, đã gần như tại đen. Vệ Binh kiểm tra thất hải, vừa mới trúng một đao, liền có vài chục nói thanh khí biến mất. Xem ra khí vận quả thật có thể chống cự trí mạng công kích. Hơn nửa năm qua này, Vệ Binh một mực cùng liêu Tộc huyết chiến, Thanh Minh thì là tại nghỉ ngơi lấy lại sức, chỉ cùng Triệu quốc Tiên phong đại chiến một trận, lại không ngừng thu nạp lưu dân. Cho nên trong chiến tranh tiêu hao một mực tại được bổ sung, khí vận chỉ là chậm chậm hạ xuống. Cho tới bây giờ, thanh khí còn lại hơn năm Ngân nhận lại chém một vạn đao vệ uyên hẳn phải chết. Vệ uyên lên đường, còn lại bao nhiêu khí vận, ngươi tới chém mấy đao chẳng phải sẽ biết? Lời vừa ra khỏi miệng, vệ uyên liền rất là hối hận, không có việc gì khiêu khích hắn làm cái gì, chỉ nói là lời này lúc cũng không có qua đầu óc, không cẩn thận nói ngay rồi. mắt thấy Ngân nhận lại lần nữa giết tới, vệ uyên hết sức chăm chú, vung đao phong cản, nhưng mà Ngân nhận thân ảnh lại là một hoa, động tác trong nháy mắt nhanh mấy chục lần, thiết đấu rõ ràng lướt qua vệ uyên, đến phía sau hắn, chỉ là lúc đầu chém tâm một đao đống như lệnh, đẩy ra vệ uyên nổi bay, một đao kia uy lực lớn vậy mà chém chết gần ngàn trăm thanh khí, vệ biên giật nảy cả mình, lập tức phát động đã bố xong trận pháp, một mảnh rừng dầm hàn khí chống rỗng mà sinh, rơi vào ngân nhận chiến thân, trong nháy mắt nhường hắn động tác chậm chạm. Hàn khí này cấp độ cực cao, không riêng nhường thân thể của hắn chậm chạm, mà lại suy nghĩ cũng tương ứng chậm một nửa. Trận này chính là băng ly thần mục chỗ bố trí, quy mô cực lớn, trung vận dụng năm bạn phàm nhân. Mỗi cái phàm nhân lực lượng mặc dù yếu, nhưng tích cắt thành hắc, lại trải qua băng ly thần một vì trung tâm chuyển hóa, cấp độ cực cao, chính là ngân nhận cũng ngăn cản không nổi. Ngay sau đó, một đạo đỏ sập hỏa diễm trống rống mà sinh, tại ngân nhận trên thân bắt đầu thiêu đốt. Ngân nhận chỉ cảm thấy quanh thân tựa hồ mở trăm ngàn cái lỗ nhỏ, tinh khí pháp lực đều đang không ngừng sôi mọn. Hắn đưa tay ở trên người ngũ, nhưng không có chộp dập lửa diễm, cũng không có cảm giác được nhiệt độ. Hắn hơi có vẻ kinh ngạc, nói, "Nghiêm hỏa, chương 736, quyết chiến hạ chương 736, quyết chiến hạ trong chốc lát, vệ uyên cùng ngân nhận đã giao thủ 17 lần, vệ uyên trên thân thêm 17 đạo vết thương, không có một đao né tránh hoặc là đón đỡ thành công, cũng không thể chạm tới đối thủ cho dù là một đao." Ngân nhận thì là 17 lần chết đi cũng không có chém chúng vệ uyên yếu hại, chỉ là chém chết mấy ngàn nói thanh khí. vệ uyên đánh cho cực kỳ phiền muộn, đối thủ căn bản là không có cách khóa chặt, mà lại xuất thủ trong nháy mắt tốc độ tăng vọt. viên siêu vệ uyên năng lực phản ứng, cơ hồ là ngốc đứng ở nơi đó làm cho đối phương chặn. chúng liền 17 đao sau đó, vệ uyên rốt cục nhìn ra mánh khoẹ, ngân nhận cũng không phải là tốc độ đặc biệt nhanh, mà là tại phát động trong nháy mắt trên người hắn thời gian tốc độ chạy tựa hồ biến nhanh, thế là là hắn có thể nhanh đến mức khó mà tin nổi, thậm chí đột phá nhanh cực hạn. cũng may ngân nhận mặc dù là ngự cảnh. Nhưng ở khói lửa nhân gian toàn lực áp chế xuống thực lực vẫn chưa tới đỉnh phong một nửa, bằng không, sợ là chỉ cần 700-800 đao liền có thể chém chết Vệ Uyên. Mắt thấy thứ 18 đao đột kích, Vệ Uyên lấy đao làm kiếm, đưa cắm trước mặt cũng không tồn tại mặt đất, một kiếm này rơi xuống, ngân nhận trường đao đúng vào lúc này là qua, một đao chạm tại tháng 7 bên trên, phát ra thanh chấn ngàn rầm long âm. Thế mà ngăn trở. Vệ Uyên không khỏi muốn lại lần nữa xem kỹ vạn thế thiên thu kiếm rồi. Hắn lấy đao làm kiếm, lập tức phù đao, dậm chân quay người, chính là một cái sát chiêu mạnh nhất tứ di tận diệt. Nhưng mà đao còn không có giơ đến đỉnh đầu. Ngân nhận đã thoát ly khóa chặt, di động bên ngoài trắng trượng. Vệ Uyên trong lòng biết đây là chính mình cùng đối phương tu vi chênh lệch quá lớn, cứ thế cùng giai tất chúng bạn thế thiên thu kiếm cũng xuất hiện sai lầm. Vệ Uyên cũng không nổ trí, thật bất và bước lui Ngân nhận, từ muốn mượn cơ hội này cho hắn đến một cái hung ác. Chỉ thấy một chùm quang mang rơi xuống, Ngân nhận trên thân trong nháy mắt hiện hiện từng mảnh kim loại sáng bóng. Đây là Lang gia thần một bố trí chớp pháp, lấy kim hành chân ý ăn mòn Ngân nhận pháp thể nội bên ngoài. Ngân nhận đung nhiên lấy tay che miệng, một trận kịch liệt ho khan, lại nhìn trong lòng bàn tay, tiên huyết bên trong xuất hiện cực vi tiểu kim loại hạt tròn. Những kim loại này hạt tròn không chỉ là xuất hiện ở trong máu, còn ra hiện tại các vị trí cơ thể. Ngân nhận bất kỳ một cái nào động tác, toàn thân cao thấp đều là như như kim đâm đầu nhức. Hán toàn lực vận chuyển pháp lực, đối kháng kim hành chân ý, tiêu mất từ máu thịt bên trong chuyển hóa kim loại hạt tròn, thế là pháp lực yếu hơn nữa một phần, hành động cũng chậm chậm một thành. Ngân nhận cũng hơi kinh ngạc, nhìn trầm trầm vệ bên lưỡi mắt, nói: liên tục ba đạo đại chú, cấp độ đều cao đến ta cũng không chống đỡ được. Xem ra ngươi phương thế giới này bên trong tiên vật quả thực không ít. Lôi linh thật có phúc, lấy ngân nhận tu vi. Pháp tướng tu sĩ đối với hắn dùng ra cái này duy trì liên tục tính chất chú pháp cơ bản treo không đi lên, không cách nào có hiệu lực. Nhưng bây giờ liên tục ba đạo chú pháp toàn bộ thành công, nói rõ thi nguyền rủa người cấp độ so ngân nhận còn cao, cái kia cũng chỉ còn lại có tiên vật một loại khả năng. Ngân nhận lời còn chưa dứt, đã xuất hiện tại vệ uyên bên người, cầm ngược đoạn đao trên không trung sải qua, lại rơi vào vệ uyên dựng đứng ma đao thất nguyện bên trên. Hắn một kích này, lại lần nữa bị bạn thế trung niên ngăn lại. Vệ uyên mừng rỡ, rõ ràng phát hiện ngân nhận động tác xuất hiện có chút chậm chạp cũng không cần nói, mặc dù biên độ tương đương nhỏ, nhưng đối với ban đầu ngân nhận mà nói hắn hiện tại đã lại không hoàn mỹ, không còn là không thể chiến thắng, lại là một sợi ánh lửa từ trên trời giáng xuống rơi vào ngân nhận trên thân, cái này đồng dạng là một đạo hắn không cách nào phòng ngự chú phát, đốt cháy trong ngoài pháp khu. nhưng đạo này không phải nghiệp hỏa, mà là nguồn gốc từ viêm thần hoa thuần khiết hỏa diễm, có thể dùng kim tiêu sát, liên hỏa gia thân ngược lại xua tán đi trước đây kim hành chân ý, lại tại đốt người thống cổ xuống, ngân nhận sát cơ đột nhiên tăng, động tác càng là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, một đao liền chém dũng vệ viên ba khí vận, liền vạn thế trung yên đều không thể ngăn trở, vệ viên tranh thủ thời gian ngừng liên hỏa. Lại lần nữa cả một đạo kim hành chân ý đi lên, lúc này mới khống chế lại Ngân Nhận. Ngân Nhận hai mắt sáng lên, nói: "Cái thứ tư tiên vật. Vệ Viên cắn răng một cái, cái này Ngân Nhận quá mức đáng sợ, lập tức lại không che lấp, thả ra át chủ bài, một đường tới tự xây một cấu thụ chú pháp rơi xuống, Ngân Nhận mặt đống nhiên hiện lên một tầng màu xanh biếc, động tác đống nhiên thay đổi cứng nhắc chậm chạp, đúng là trực tiếp chậm ba thành. Ngân Nhận rất là kinh ngạc, nói: "Ngươi nơi này là một vị nào đó tiên nhân tư kho hay sao?" Đang khi nói chuyện, hắn mấy cây lông mày đống nhiên nhanh chóng xính trưởng. Ngân Nhận bất động thanh sắc, đem cái kia mấy cây lông mày nổi đi. Về bên trong lòng hơi động, tiến một mầm non một chỗ hoang đảo, cũng không phạm nhân trợ giúp bày trận, thuần lấy tự thân lực lượng hạ chú. Theo pháp lực thể lượng tính, vẹn vẹn cùng tiên thực tăng thêm vạn người đại trận tương đương. Nhưng là nó tiên lực có lệnh vạn vật sinh trưởng công hiệu, hiện tại ngân nhận trung chú, thể nội liền xuất hiện hàng trăm hàng ngàn cái điểm, đều tại dựa theo chính mình bản năng đang liều mạng sinh trưởng. Nhưng ở ngân nhận xem ra, cái này hoàn toàn chính là lung tung sinh trưởng, không thêm khống chế mà nói vừa được cuối cùng chính mình tất nhiên sẽ biến thành một bãi không có hình dạng định não. Nhưng loại này sinh trưởng lực lượng lại là tương đương khó mà chống cự nó dù sao không trực tiếp công kích bản thể, ngược lại gia tốc bản thể sinh trưởng, ngân nhận pháp lực cũng khó có thể tự hành phản kích cùng thanh trừ, nhất định phải từ thần thức khống chế mới có thể áp chế kiến một một hành sinh cơ, lại thanh trừ dư thừa cơ thể. mắt thấy một hành sinh cơ hiệu quả vượt qua dự liệu tốt, vệ bên trong lòng hơi động, nếu bàn về sinh trưởng, trên tay hắn nhưng còn có một cái mạnh hơn. trong nháy mắt, một đoàn dị thường sán lạn phượng lửa hạ xuống từ trên trời, phượng lửa vừa tiếp xúc với kiến một một hành tức giận, trong nháy mắt bùng lên, ngân nhận trên mặt lập tức xuất hiện mấy cái bánh bao, lại bên trong không ngừng ngạo nghễ cái gì, cấp tốc biến lớn. phượng lửa hiệu quả chui tốt đơn giản vượt qua vệ viên tưởng tượng, cứ như vậy còn phát chi tiết, ngân nhận không lui về đi mà nói, đều không chống được nửa canh giờ. lúc này vệ viên trên tay còn có tiên lan cùng nguyện quế tiên thụ không dùng, xem ra cũng không cần dùng rồi. ngân nhận bung đao cắt đi trên mặt, trên thân mọc ra nhỡ thỉ, thế nhưng là cắt đứt sau sẽ còn tiếp tục sinh trưởng. hàn khanh nếu mày, lập tức thảm nhiên cười một tiếng, nói, xem ra không có thời gian, vậy ngươi liền chịu chết đi. lúc này ngân nhận thân chúng nhiều tầng nguyên rủa, chư tính có 15 lăm vạn phạm nhân ở hậu phương không ngừng hạ chú, lúc này lúc bộ phát tốc độ đã không đến ban đầu một thành, trong cơ thể càng là rối tinh rối mù đâu đâu cũng có lung tung sinh trưởng hết đủ. Đến đến thời khắc này, vệ viên ngược lại không đổi, không ngừng quấn nhau tìm kiếm thời cơ, chuẩn bị tiếp cận không tắt nghiệp hỏa đến chậm rãi thiêu chết đối thủ. Hắn hoặc là không xuất thủ, xuất thủ hẳn là tứ di tận diệt, bước ngân nhận tránh né, trên thực tế là lấy vi lực này tuyệt đại sát chiêu đến kéo dài thời gian. Ngân nhận thì là liên trảm vệ viên vài đao, vẫn là như cũ, đều bị khí vận chết đi. Song phương nhất thời lâm vào giằng co. Vệ viên lại là một cái tứ di tận diệt, vốn cho rằng vẫn sẽ không công mà lui, nhưng lần này lại là ngoài ý muốn khóa chặt ngân nhận. Ngân nhận cực lực né tránh nhưng vẫn bị chém trúng đầu vai, uy lực to lớn một kiếm cơ hồ đem ngân nhận một cánh tay liên quan bả vai chém mất hạ xuống. Nhưng mà một kiếm mệnh trung, Vệ Uyên không có chút nào hân hận, ngược lại dâng lên nồng đậm trực giác nguy hiểm, toàn thân băng hàn, lại có loại sắp sửa vẫn lạnh dự cảm. Ngân nhận nhếch miệng cười một tiếng, Giang Lăng bên trên lóe hàn quang, nói: "Hiện tại ngươi không có khí vận hộ thân rồi." Ngân nhận vẫn như cũ đứng tại chỗ, nhưng là Vệ Uyên biết, hắn kỳ thật đã động. Tại sao trong nháy mắt còn muốn ngắn khoảng cách, hắn biến mất sau đó lại xuất hiện, phổ thông pháp tướng cấp thần thức căn bản không thể phân biệt. Lại xuất hiện lúc, ngân nhận trong tay giải ngắn song đao đều đã đâm vào vệ uyên thể nội, lần này khí vận không thể tái khởi tác dụng. Ngân nhận dùng ra bản tộc bí pháp mà vệ uyên trong tay thiên ngoại khí vận cùng tử khí đều cho thiếu nữ âm dương, tự thân chỉ có thanh khí. Bí pháp này bị cách cũng là cực cao, cuối cùng thanh khí bị bí pháp áp chế, vệ uyên rắn rắn chắc chắc chúng hai đao. Một kích thành công, ngân nhận nhưng không có lập tức tiêu tán, hắn nhìn xem chung quanh, lẩm bẩm, bây giờ còn có chút thời gian, xem ra vẫn phải lại giết mấy cái tiến vận, không phải vậy lôi linh bắt không được phương này thiên địa. Hắn chưa hết giết cái kia triệu hoang nghiệp hỏa con lửa chợt lúc này vệ uyên đã hoàn toàn không thể động đậy nguyên thần triệt để đi lặng tâm thần của mình phảng phất đều bị trọn tại trên mũi đao ngân nhận đột nhiên thu đao vệ uyên thân thể thế mà lông tóc không thường nhưng là song đao trên mũi đao lại lấy ra một cái trong suốt hình người vệ uyên hồn phách thế mà bị hắn tự thân trong cơ thể rút ra trong nấy mắt toàn bộ nhân gian cói lửa nhiễm lên một tầng đồng đậm huyết sắt toàn bộ sinh linh trong nháy mắt cùng bạo biển cả lần nữa cuộn không biết bao nhiêu to to nhỏ nhỏ sinh vật liều mạng hướng chiến trường chạy đến ngân nhận biến sắc thiên địa phản ứng nhường hắn bất ngờ như thế nào người này vừa chết thế giới sinh linh toàn bộ nổi điên kể từ đó chẳng phải là muốn đem chọn cái thiên địa sinh linh rất sạch mới có thể đoạt được phương này thiên địa nhưng nhận được một mảnh thế giới tử khí trầm trầm cùng mình bây giờ ở lại có gì khác biệt ngân nhận tâm niệm thay đổi thật nhanh đống nhiên nghĩ đến một cái khả năng phương này thiên địa chẳng lẽ là người kia chính mình mà không phải tiên nhân ban tặng cái này sao có thể hiển nhiên không đúng lẽ thường nhưng vào lúc này ngân nhận sắc mặt đống nhiên nhất biến thiếu nữ âm dương xuất hiện sau lưng hắn cầm trong tay phi dạ chu tiên kiếm một kiếm chém tới ngân nhận xong đao hất lên đem vệ uyên hồn phách băng về phía thiên không hai người giữ lấy thiếu nữ âm dương một kiếm vệ uyên hồn phách ly thể đã là trở về không được, không cần bổ đao cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. là lấy ngân nhận không để ý tới bệ liên, chỉ có thể toàn lực ứng đối thiếu nữ âm dương cái này trước đây chưa từng gặp đại địch. đao kiếm tương giao, ngân nhận toàn thân cực chấn, tất cả vết thương tất cả đều tại nổ bắn ra huyết đủ, cả người bay rất ra ngoài. thiếu nữ âm dương trong nháy mắt lại là hai kiếm, chém ngân nhận lảo đảo lui lại, trong chốc lát trượt lui một trăm trượng, nhưng cuối cùng ba kiếm đều tiếp nhận. nào biết thiếu nữ âm dương đổi thành hai tay cầm kiếm, phương xa một đạo mang theo điểm điểm bừng đỏ ánh sáng màu bạch kim rơi vào trên thân kiếm, phi dạ chu tiên kiếm thân kiếm bông nhiên dài quá một thước. Khế cơ kéo lên, lại lệnh ngân nhận xong đào cũng bắt đầu thấp giọng kêu to. Âm Dương vận kiếm điên cuồng tấn công, màu đỏ rực lưỡi kiếm trên không trung lưu lại đạo đạo qua mang, cuốn quanh ở ngân nhận trên thân. Trong chốc lát thiếu nữ Âm Dương liên chạm bảy kiếm, rốt cục chấn vỡ ngân nhận phòng ngự, kiếm thứ tám liền đâm vào ngân nhận giữa lưng, mẫn diệt hắn chỗ còn lại không nhiều sinh cơ. Lúc này ngân nhận chợt thấy, trên bầu trời chẳng biết lúc nào trăng sáng đầy trời, từ giữa tháng nô ra một con lớn đến không thể tưởng tượng nổi ba mắt đầu chim, cán vệ nguyên hồn phách, lại cho hắn nhét trở về thân thể. Cái này là vô dụng. Không biết tại sao, ngân nhận rất muốn đem câu nói này nói ra nhưng sau đó hắn liền thấy đầu chim phun ra một luồng huyền hắc khí tại trên người vệ uyên nếu là vệ uyên tự sẽ nhận ra đây là thiên ngoại khí vận nhưng là ngân nhận lại muốn gọi hô thế giới bản nguyên nếu như bọn hắn thiên địa có thể có những này thế giới bản nguyên đáng tiếc hắn đã một điểm thanh âm đều không phát ra được chỉ có thể mắt thấy thân thể của mình hóa thành ngân cát theo gió bay ra thời khắc cuối cùng hắn thấy được lôi linh cái kia toàn thân đều tản ra vàng đồng dạng quang mang đấu sĩ tại long lưng long vệ cùng với nhiều tên pháp tướng vây công dưới vẫn như cũ không hề sợ hãi chiến sĩ nhưng vào lúc này nàng dưới chân bỗng nhiên có đóa to lớn bảy sắc kiếm liên nở rộ, sau đó chậm chậm khép lại. Kiếm liên nụ hoa bên trong màu vàng sinh cơ liên tiếp hạ xuống, nhưng là hạ xuống hơn phân nửa lúc nụ hoa bên trong đột nhiên xông ra vô số màu vàng kim nhạt hào vang, đem kiếm liên đánh nát. Lôi linh từ một chỗ trong tiên kiếm đi ra, toàn thân mỗi một cây bầm tóc đều tại phát ra ánh sáng. Ngay tại lúc mới vừa đi ra tuyệt cảnh, do tử chuyển sinh trong nấy mắt, một luồng phi sắc kiếm khí lướt qua thân thể của nàng, đồng thời trên người giếy lên hừng hực hồng liên nghiệp hỏa, thiêu đến nàng thống khổ gào khét. Cuối cùng thì là một cái thủy lam sắc nữ tử xuất hiện, cầm trong tay bản kiếm, vô thanh vô tức đâm vào hậu tâm của nàng, sau đó dụng lực bản động, đem trong cơ thể nàng hết thảy đều xoắn nát. Ngân Nhận đàng hóa đá trong mắt, đột nhiên lăn ra mấy quả hạt cát. Lôi Linh, thật giống mỗi người mỗi cái sinh linh đều dưới đáy lòng nghe được cái tên này, sau đó là thở dài một tiếng. Vệ Yên dùng mình một cái, ung dung mở hai mắt ra. Thủy sắc nữ tử gặp hắn mở mắt, dường như bị kinh sợ dọa, lập tức nuối lòng cầm kiếm tay, che ở ngực lui lại. Nguyệt Quế tiên thụ không rõ băng ly lại phát điên vì cái gì tái phát hai đạo kiếm khí, trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm, từ lôi linh trong thi thể xuyên qua. Lôi linh không có phản ứng chút nào, thi thể rơi vào biển cả. Nguyệt Quế Tiên kiếm thu kiếm khí, hai cái này kiếm không có bất kỳ cái gì thiên địa quả tạo, chỉ là đơn thuần lấy roi đánh thi thể, có thể thấy được lôi linh đúng là chết rồi. Lúc này vệ lên có chút mơ mịt, nhìn xem xung quanh, hết thảy đều cùng vừa rồi không có gì bất động, chính mình thật giống chỉ là hoảng hốt thất thần một chút. Thế nhưng là hắn biết, chính mình vừa mới xác thực đã chết qua một lần. Khói lửa nhân gian có sụp đổ điểm báo trước, tất cả phụ thuộc vào khói lửa nhân gian sinh linh mới có thể phát cuồng. Vệ Uyên cũng không nghĩ tới ngân nhận cuối cùng bỏ qua sinh mệnh một kích vị cách cao như thế, có thể triệt để áp chế nhân đạo khí vận trực tiếp công kích hồn phách. Nếu không phải hắn thân ở khói lửa nhân gian, có bóng ma trong trang cứu mạng, lần này liền muốn thật đã chết rồi. Thế giới to lớn, thiên địa nhiều như sao trời, kỳ nhân dị năng đếm mãi không hết. Hiện tại Vệ Uyên rốt cuộc để ý giải, vì sao lấy cô gái tóc bạc lưng tựa tiên nhân tiện lợi, chọn lựa đầu tiên lại là chết thay khôi lỗi. Lúc này trên trời hạ xuống một điểm tiên quang, rơi vào thiếu nữ âm dương trên thân, che đợi khí tức của nàng. Tiêu Di đi qua một quãng thời gian toàn bộ nhân quả. Ta ơn tiên quân. Vệ Uyên mới vừa thi lễ xong, trong lòng chợt nhớ tới một chuyện, này tế không kịp nghĩ kỹ, bận bịu đối bầu trời kêu lên. tiên Quân giúp ta, thưa không bên trong đũng nhiên bay ra một thanh nho nhỏ ngọc quốc cùng ba mai ngân đinh, sau đó vang lên diện thời tiền quân thanh âm. Ta có thể giúp ngươi kéo dài một canh giờ, ngươi tự đi tìm kiếm bảo vật tài nguyên khoáng sản, ngân đinh chung quanh trăm dặm thiên địa có thể dùng ngọc quốc đào xuống đến, lưu tại tâm tướng thế giới. Vệ Uyên một phát bắt được ngọc quốc ngân đinh, chào hỏi toàn bộ có thể động chiến sĩ, trực tiếp hướng khác một phương thiên địa phóng đi, liền lôi linh thi thể đều không để ý tới, cũng nguyên chính mình mới vừa mới chết qua phục sinh. Dù sao thi thể rơi vào trong biển cũng chạy không được, nhưng ở thế giới mới tầm bảo có thể cũng chỉ có một canh giờ. Tiên tiên phía trên, Bắc Liêu hai vị tiên nhân nhìn xem viên kia nhạt ngôi sao màu xanh lam bắt đầu phai màu, đều là một mặt kinh ngạc. Bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, liền gặp một cái dây câu rơi xuống, một mực câu ở viên kia làm nhạt tinh thần. Diễn thời chân khuôn mặt to tại tiên tiên xuất hiện, bên trên tiếp mái vòm nhìn xuống vực sâu, cười đến đặc biệt sần lạ. Chương 737, Dừng tiếng nước độc ra ma vật chương 737, Dừng tiếng nước độc ra ma vật biển cả sóng lớn bên trong, mấy trăm đạo binh theo gió vượt sóng, giết vào xa lạ tiên địa bọn chúng rất nhanh liền đến bờ biển. ở chỗ này ly thủy lên mở. bên bờ đâu đâu cũng có còn sót lại không làm xong hải thuyền, còn có lẻ kẻ võ sĩ đang làm vãng. nhưng là bọn chúng chủ lực đã tại khói lửa nhân gian bên trong toàn diện, còn sót lại đều là già yếu tàn tật. vệ viên trực tiếp giết tới bờ biển, ma đao quét ngang, một mảnh vô hình sát cơ lướt qua, trong vòng trăm trượng trong nháy mắt đã mất sinh cơ, mấy chục cái bầm tóc tộc nhân trực tiếp ngã xuống, trên thân một điểm vết thương đều không có. lúc này ma đao mới bắt đầu phát uy, vừa rồi thì là toàn bộ hành trình bị áp chế, thậm chí cùng dài ngắn song đao giao phong lúc, vệ viên đều có thể nghe được nó thông khổ lên gì chỉ bất quá vệ uyên phong miệng của nó không cho nó nói chuyện. Vệ uyên trong lòng hiện lên một trận đau lòng, cái kia hai thanh đao làm không tốt chính là ngân nhận trên thân tối bảo vật chân quý, thỏa thỏa chính là tiên nhận, không thể so với ma đao thất mực kém Chỉ tiếp tại bí pháp xuống, bọn chúng cũng bị rút ra tất cả tiên lực, hóa thành sắt vụn cát bay. Thời gian khẩn cấp, vệ uyên sai người bắt mấy cái người sống thầm vân lấy, chính mình thì là nhất phi trùng thiên, quét mắt phương này thiên địa hoàn cảnh, phương này thiên địa địa thế chậm chủng không chừng, vệ uyên thần thức thả ra, bao trùm hơn năm dặm, nhưng vẫn là không có tìm tới cuối cùng nơi này khắp nơi đều là mấy ngàn trượng cao hiểm ác tuyệt vọng, như là từng thanh từng thanh lưới đao, trực chỉ bầu trời. phóng tầm mắt nhìn tới, Vệ Uyên liền thấy trong dãy núi một tòa thành thị, thành thị quy mô không nhỏ, bên trong cao ốc san sát, lộ ra mười phần kiến trúc. Lúc này trong thành thị còn có thể nhìn thấy không ít mầm tóc tộc nhân tại hốt hoảng vừa đi vừa về chạy trốn, cửa thành đã đóng lại, trên tường thành đứng không ít chiến sĩ, nhưng là chiều cao không đủ, đại bộ phận đều là động tác trầm trọng, vỡ giá sức yếu. thời gian cấp bách, Vệ Uyên nhưng không có tâm tình lại công một lần thành hắn trực tiếp phái ra mấy chục đại binh, một nửa trên không trùng cụ hiện ra ngân nhận cùng lôi linh chiến tử chẳng cảnh, một nửa khác cùng kêu lên cao giọng thiết lên, thủ lĩnh của các ngươi toàn bộ chiến tử hiện tại phương này thiên địa quy về chém giết ngân nhận vệ uyên đại nhân tất cả, các ngươi cấp tốc đem tất cả bảo vật giao ra, có thể lưu tính mệnh, bằng không mà nói trên trời rơi xuống hồng liên nghiệp hỏa, một tên cũng không để lại. vệ uyên cũng không đợi trả lời trực tiếp triệu hắn một mảnh nhỏ nghiệp hỏa đốt lên trên tường thành mười mấy cái chiến sĩ, những này chiến sĩ đều thống khổ chui lên ngã xuống đất, linh hồn bị đốt hết, trên thân lại là lông tóc không thường. Tam nhẫn như vậy thủ đoạn trong nháy mắt chấn nhiếp toàn thành, tại vệ biên nghiêm khắc quát lớn xuống, trong thành lưu lại lôi lang bộ lạc cư dân rốt cục mở thành đầu hàng. Sau đó vệ biên phái ra một cái long vệ hàng vào thành chủ phủ, bắt đầu đoạt lại kiểm kê bảo vật. Đồng thời vệ biên liền thả mấy đạo ngũ hành đạo binh, tổng cộng có hơn ngàn đạo binh toàn thành tán loạn, vơ vét đất trống. Vệ biên bản thể thì đã rời đi tòa thành thị này, tiến đến tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Lúc này hắn trong lòng hơi động, liền gặp từ thế giới lối vào đường chân trời xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, hướng mình bay tới, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, nguyên lai là dư chi truyệt đến, đến rồi. Dư Chi Truyết không sở trường tại khói lửa nhân gian bên trong chiến đấu, cho nên Vệ Uyên cũng không có gọi hắn. Nhưng bây giờ muốn vơ vét tiểu thế giới, Vệ Uyên lập tức liền đem hắn triệu qua đây, dù sao khảo sát quán mạch bên trên, 10 cái vệ uyên chung vào một chỗ cũng so ra kém một cái Dư Chi Truyết. Dư Chi Truyết cũng biết thời gian cấp bách, cùng Vệ Uyên hội hợp về sau, lên đường, phương thế giới này mười phần kỳ dị, thế mà không có nửa điểm sinh cơ. Nơi đây đã không có cây, cũng không linh thú, thật không biết cái này lôi lang bộ lạc là thế nào sinh hoạt. Lúc này Vệ Uyên đang cùng với Lục Khảo vấn mười mấy cái bộ lạc cư dân, đã hỏi không ít thứ, nhân tiện nói dựa vào trinh chiến tiên ngoại thế giới cơ đoạn cùng với tiên tôn ném uy, Dư Chi Tuyệt con người ngưng tụ, nói: "Thật ác độc thủ đoạn. Phiến tiên địa này đã chết, bản nguyên, thiên địa nguyên khí cùng linh lực cái gì cũng không cần mong đợi rồi, nhưng là khoáng sản tuyên cổ trường tồn. Ta lập tức đi tìm hắn mạch, cho ta hai mai ngân đinh, tìm tới sau ta liền rao xuống ngân đinh, sau đó tại thời hạn đến nơi trước ngươi qua đây đảo một quốc là được." Phi thường tốt. Vệ bên cũng không lại nhảy xui khiến, cho Dư Chi Tuyệt 2 mai ngân đinh, sau đó hai người riêng phần mình tuyển cái phương hướng, tham dò phi hành lúc này may mắn còn sống sót phàm nhân cũng lần lượt tiến vào phương ngạch thiên địa cũng chia tản ra đến tốc độ cao nhất lục soát tòa thành thị tiên là lôi lang bộ lạc chủ yếu nhất khu cư, đại bộ phận bộ lạc cư dân đều ở trong thành sinh hoạt ngân nhận lôi linh cùng nội lôi trước đây đều tại lây thành mà lại cùng ở một phủ từ phủ thành chủ tìm ra có giá trị nhất chính là ba vị thủ lĩnh dự bị khôi giáp quân khí cụ cùng với năm này tháng nọ thu thập chiến lợi phẩm khôi giáp binh khí một phần nhỏ là linh bảo hơn phân nửa là pháp bảo cực phẩm còn suất lại đều là mang theo đặc thù công năng pháp bảo cộng lại có hơn một kiện linh bảo cũng có mười mấy món lôi linh chỗ ở còn tìm ra một thanh bảo đao, lại là luyện hoàng tiên binh, mà bộ lạc các trưởng giả dâm gia lớn nhất chọn bảo, lại là một con đồng tước. nay tước quỳnh đảo có thể ra dò dỉ dòng nước, một khác có thể đổ đầy một vạn. cái này nước chính là toàn bộ thiên địa duy nhất một nước, trừ cái đó ra, liền muốn tại thiên ngoại thế giới trinh phạt bên trong đập nước. vật này công năng từ không sinh có, lại có thể tại phương này thiên địa bản nguyên tan hết, con đường phía trước đoạn tuyệt hoàn cảnh ra đời nước, đối lôi lang bộ lạc tất nhiên là trí bảo, nhưng đối vệ đuyên hoàn toàn vô dụng. khói lửa nhân gian bên trong liền có ngập trời lũ lụt, hiện tại vệ đuyên chính một bên thăm dò một bên tôi động nước biển rót vào này phương thiên địa, nghĩ bằng vào khói lửa nhân gian lực lượng áp nứt phương này thiên địa. thứ nhất vệ viên vẫn trong lòng còn có may mắn, muốn nhìn một chút có phải hay không còn có thể còn lại địa bản nguyên cái gì. dù sao cái thứ nhất tiểu thế giới vệ viên ăn vào hai ngụm, trực tiếp liền tiết kiệm được trăm năm khổ công. vệ viên lây hoay đỉnh đầu đều đang bốc khói, sau đó những bộ lạc này cư dân liền dâng lên một con có thể ra nước chế đồng. tức giận đến vệ viên đều chuẩn bị lại rơi bao nhiêu phiến hồng liên nghiệp hỏa rồi. hắn lưu tâm nút thành, nhưng trong thành này thế mà không có có thể nhóm lửa đủ vật. Vệ Uyên một bên thúc dục võ sĩ đạo binh bọn họ tăng tốc thẩm vấn tiến độ, tự không mở miệng trực tiếp giết một bên chính mình hướng về Quần Sơn chôn sâu bay đi. Lúc này Dư Chi Chuyết bên kia liên tục truyền đến hai lần ba động, hắn đã đem hai mai ngân đình toàn bộ gieo. Vệ Uyên mừng rỡ, cuối cùng có một chút tin tức tốt. Dư Chi Chuyết có thể coi trọng bỏ, khẳng định không kém được. Chính là không biết trăm dặm Phương Viên có đủ hay không bao trùm toàn bộ Quán mạch. Nhưng trước nửa canh giờ Vệ Uyên vẫn là vô cùng hứng vấn, tràn đầy thăm dò bảo sơn khẩn trương cùng chờ mong, giống như đối mặt từng cái bảo dương, căn bản không biết trước mở cái nào, lại có thể mở ra thứ gì tới nhưng mà sau nửa canh giờ đối mặt đã hình thành thì không thay đổi cảnh sắc thế giới tử khí trầm trầm vệ uyên đã có chút mệt mỏi phương này thiên địa có chút bao la nhưng không biết đã chết đi bao lâu vô cùng tàn cỗi bất quá vệ uyên nghĩ đến tốt xấu thu hoạch một cái luyện tản tiên binh và mấy cái linh bảo cuối cùng vang đánh lên chút tinh thần nhưng giá trị của những thứ này kỳ thật còn không bằng vệ uyên tại cái thứ nhất tiểu thế giới ăn cái kia hai ngụm bản nguyên chi khí bay lên bay lên vệ uyên chợt thấy phía trước có khối không giống nhau địa phương đây là một núi cốc nửa đại núi bên tròn xương ngủ trằn lấp phun trào như mặt động hắn liền có chút hiếu kỳ bay đi, trực tiếp rơi vào thung lũng trung ương. dù sao phương này thiên địa đã chết, cũng không có khả năng có sinh linh linh thực. vệ uyên liền muốn nhìn xem nơi này có thứ đặc biệt gì không có. nhưng vừa hạ xuống xuống, vệ uyên đống nhiên có loại cảm giác giận cả tóc gáy. lúc này vệ uyên trong ý thức có đạo binh truyền đến một đạo tin tức, tại nghiêm hình cha tấn lại dùng người nhà tính mệnh uy hiếp phía dưới, ra nhất một tên bộ lạc trưởng lao rốt cục triệu ra, thế giới này chỗ sâu còn ẩn giấu đi một đầu cường đại ma vật, liền liền ngân nhận đều không muốn trêu trọng. vệ uyên đống nhiên ngẩng đầu nhìn qua tầng tầng sương mù nhìn thấy thiên không thoáng chốc phong vân lưu chuyện, trung ương sáng lên hai viên màu xanh biết thái dương. thế này sao lại là cái gì thái dương? rõ ràng là cái nào đó mà vật hai con mắt. chỉ nhìn hình thể, liền biết đây tuyệt đối là một con ngự cảnh ma vật. giờ này khắc này, vệ biên đã không còn khí lực mắng chửi người rồi. cái này tin tức dù là sớm hỏi ra vài phút, hắn cũng không trở thành một đầu tiến đụng vào ma vật hang ổ lúc này vệ biên toàn thân căng lên, đạo đạo vô hình xiêm xích đem hắn một mực trói buộc tại nguyên chỗ. nguyên lai hắn trong bất chi bất giác đã bị cái này ma vật cho khóa chặt rồi. sinh tử một đường thời khắc, vệ biên quyết định thật nhanh xuất ra ngân đình đóng ở trên mặt đất, sau đó vung lên ngọc quốc chính là một đảo. trong ngáy mắt vệ uyên liền đứng ở một mảnh hư không phía trên, sơn cốc cùng cái kia ma vật đã được đưa vào khói lửa nhân gian. lúc này, vệ uyên mới kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. trương 738, một lò chứa không nổi trương 738, một lò chứa không nổi ma vật bị đưa đến trong biển rộng, trung quanh ngàn dặm đều không có bóng người. đầu kia ma vật rõ ràng sao động bất an, bắt đầu khuấy động nước biển, khuấy đến hôn thiên hấp địa, sóng lớn ngập trời. không đợi vệ uyên lại hô một tiếng tiên quân cứu mạng diễn thời tiên quân thanh nghiêm liền ghé vào lỗ hai hắn băng lên lần này thu hoạch thực là nằm ngoài dự kiến, ngươi không cần lo lắng, tà vật này ta trước giúp ngươi trấn áp chờ bên này chuyện, chậm rãi chửng trị nó là đủ. nhưng tuy ra không phải tà vật, mà là có thể sinh ra tà vật mảnh đất này. có tiên quân giữ gốc, vệ viên lập tức mừng rỡ, nhìn chung quanh một chút, gặp không có gì có thể tìm kiếm, liền hướng về dư chi chiết tiêu ký ra hai nơi khoáng mạch bay đi. hai cái này chỗ khoáng mạch đều thâm tàng dưới mặt đất, một chỗ vì đen bên trong thấu đỏ điệu tâm viêm ngọc, này ngọc là kiến tạo tiên cung vật liệu, tại các phương tiểu thế giới tu kiến tiến lên trong thành lũy cũng thường xuyên dùng đến đặc biệt là tại một chút cực hàn thiên địa, địa tâm viêm ngọc càng là không thể thay thế. Một chỗ khác tài nguyên khoáng sản thì là thượng cổ thời gian linh mục linh thú thi hài bị vùi sâu vào dưới mặt đất, trải qua trăm vạn năm mà hình thành thượng cổ linh than. Này than đốt ra không phải phàm hỏa, mà là linh hỏa, nhiệt độ cực cao, cơ hồ không có gì không dùng, cũng có thể tùy tiện hòa tan minh thiết. Thượng cổ linh than là luyện rèn linh bảo nhu yếu phẩm, cũng là luyện chế ngự cảnh cấp tiên đan vật thượng dụng. Địa tâm viêm ngọc mặc dù là tiên nhân ở giữa thường thấy nhất lưu chuyển đồ vật, địa vị đồng đẳng với phàm nhân mở cửa bảy kiện sự tình. Nhưng lại bình thường đó cũng là tiên nhân sử dụng đồ vật. khi thấy này mọi lúc, vệ uyên phản ứng đầu tiên chính là, chỉ cần là tiên nhân tác dụng cho dù là như vệ sinh lúc dẫm đồ lót chủ dạch cũng là tốt. sau đó hắn mới nhớ tới, tiên nhân đâu còn cần như vệ sinh, thưa cổ linh than mặc dù là ngự cảnh đồ vật, nhưng công dụng cực lớn cũng là không thể thiếu. hai cái này tòa khoáng mạch quy mô cũng không nhỏ, nhất thời cũng không tốt định giá, nhưng khẳng định quá trăm triệu. hai mỏ đều là thâm tàng dưới mặt đất, dư chi chuyên hướng xuống đào mấy trăm trượng mới tìm được bọn chúng. vệ uyên thì là thuận theo hắn đánh ra quạng mỏ xâm nhập, trực tiếp dưới đất dùng ngọc quốc đào cái cự cầu đưa vào khói lửa nhân gian. Ví như không phải dư chi chiết, có thể căn cứ địa bày tỏ sông núi địa mạch hướng đi phán đoán dưới mặt đất. đổi vệ yên đánh chết cũng tìm không thấy hai cái này chỗ khoáng mạch. Đến tận đây thu hoạch viên mãn, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Vệ yên rất là hài lòng, quyết định trở về. Giờ phút này lôi lang bộ lạc trong thành thị còn có hơn vạn bộ lạc cư dân, đều là già yếu tàn tật, cũng bô pháp rời vào khói lửa nhân gian. Vệ yên động dưới suy nghĩ, cân nhắc muốn hay không đem bọn hắn toàn bộ đội tận giết tuyệt, không lưu hậu họa. Nhưng suy tư sau đó, vệ yên cảm thấy mình vẫn là không xuống tay được. Trên chiến trường hoặc là trong chiến tranh vệ uyên giết bao nhiêu người cũng không đáng kể, hay là mới vào phương này thiên địa, vì cấp tốc tìm tới có giá trị tài nguyên, vệ uyên cũng không để ý vận dụng tàn nhẫn thủ đoạn. Nhưng giờ phút này hết thảy đều kết thúc, những bộ lạc này cư dân đã mất năng lực chiến đấu, lại giết chính là chu diện. Vệ uyên xác nhận phe mình tất cả mọi người trở về khói lửa nhân gian về sau, mới cái cuối cùng trở về. Khi hắn bước qua thiên địa đường ranh giới về sau, tiên thiên phía trên, diễn thời chân quân bỗng nhiên thu dây câu, Tà Hiền Vương cùng tiểu cốt sư chính cùng nhau phát lực, rốt cục đem phương này đã phai màu thế giới từ khói lửa nhân gian bên trên giật xuống, kéo về bên tay mình. Tạ Hiền Vương đung nhiên một tiếng cực kỳ tức giận gào thét, cả giận nói: Vệ Uyên, ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Câu nói này vang vọng tiên tiên các nơi, Vệ Uyên chính là khẽ giận mình, vô ý thức nói: Tạ Hiền Vương, ngươi dù sao cũng là tiên nhân, làm sao tức giận như vậy? Sẽ không lại là cái nào hạt giống bị ta ăn. A, Vệ Uyên càng nói càng chậm, đung nhiên quay đầu, tập trung vào trong biển trung tâm đầu kia ma vật, sát mặt càng ngày càng cổ quái. Tạ Hiền Vương không nói, nhưng là kinh khủng ý chí như là phong bạo, càng quét được tiên thiên đều tại lay động. Diễn Thời Tiên Quân cười to nói: Bởi vì cái gọi là chó cưng rất đầu hắn một câu đều không có nói xong, đột nhiên tiểu quốc sư ý chí cũng như báo tác được khởi, quét ngang tiên thiên, diễn thời tiên quân lập tức một câu đều nói không nên lời, đau khổ ngăn cản. trong khoảng thời gian này đến nay, ai dám ngay trước tiểu quốc sư mặt nâm chó, liền muốn tiếp nhận lôi đỉnh chi nộ. diễn thời tiên quân chống lấy hai vị tiên nhân tấn công mạnh, bắn ra một điểm tiên quang, tiêu di khói lửa nhân gian nhân quả, thế là tại tiên nhân trong mắt, khói lửa nhân gian hóa thân viên kia màu trắng xanh choáng váng tinh thần từ đó biến mất. tiểu quốc sư chính là cười lạnh một tiếng, người ở tại chúng ta liên thủ trọng áp dưới còn muốn tiêu di nhân quả, chúng ta tiên lực dây dưa. Ngươi tuy là am hiểu khí vận nhân quả chi đạo, cũng tiêu không sạch sẽ. Ngươi lại nhìn xem, ta như thế nào đem ngươi cái này ám tử cho cầm ra tới. Tiểu quốc sư trước người phát hỏa ra một tòa vô cùng phức tạp đại trận, đại trận chậm chạp thành hình tiến độ lúc nhanh lúc chậm, thành trận tốc độ quyết định bởi tại tiểu quốc sư đấu pháp cố hết sức trình độ. Nhưng diện thời tiên quân liên tục xuất thủ cho kích, lại phần lớn bị tả hiền vương kéo xuống, không cách nào đánh gãy tiểu quốc sư tiên trận thành hình. Vệ uyên có thể cảm giác được khói lửa nhân gian đang hạ xuống, dần dần thoát ly tiên tiên. Nhưng ở thoát ly tiên tiên trước đó, tiểu quốc sư tiên trận liền có thể hoàn thành có thể đem khói lửa nhân gian lại lưu tại Tiên Thiên. Vệ Uyên bên, bên hai lại vang lên diễn thời thanh âm, lần này đối phương có chuẩn bị mà đến, khả năng tại thoát ly trước đó còn muốn đại chiến một trận. Chuẩn bị sẵn sàng, lần này khả năng so với vừa nãy một trận chiến còn khó hơn một chút. Còn muốn tái chiến một trận, địch nhân thực lực sẽ còn càng mạnh. Vệ Uyên trong lòng run lên, hiện tại khói lửa nhân gian hải chiến chủ lực số một táo biển vẫn lạc, còn có chỉ tuyệt đối là ngự cảnh cấp ma vật nhìn chằm chằm. Thiếu nữ Âm Dương, nàng vừa rồi chặt rất nhiều kiếm, cần phải không thể động đậy. A. Vệ Uyên trấn định lại, biết tránh cũng không thể tránh cấp tốc chế định mới sách lược vẫn là hải chiến. Chí ít hải chiến có thể trình độ lớn nhất hạn chế đối phương cơ động năng lực, phát huy phe mình có linh sinh mệnh đủ nhiều sở trường. Vệ Uyên đã làm tốt chuẩn bị, khi tất yếu có thể hy sinh toàn bộ đạo cơ cùng pháp tướng võ sĩ, Long vệ thực sự không được cũng có thể hy sinh hết. Như thế ở trên biển tầng tầng ngăn chặn, tận khả năng kéo dài thời gian cùng với cho địch nhân lấy máu chờ diễn thời tiền quân bên kia phân ra thắng bại. Sách lược đã định, Vệ Uyên liền mượn tiên thực đem hậu phương phàm nhân tổ chức, tiến tạo cỡ lớn chiến hạm. Đồng thời lại lần nữa mở rộng đại trận Vimô, lúc chiến đấu có thể một hơi thở dùng tới 50 vạn pháp nhân như vậy chú pháp phối hợp thiên địa chi lực cất chế tuy là ngự cảnh cũng muốn uống bên trên một bình chỉ là lần này tới khả năng không phải một cái ngự cảnh vệ uyên lên tới trên bầu trời nhìn tiên tiên chiến cuộc giờ phút này tiên tiên bên trong tinh quang sáng chói lấp lóe không yên ai có thể nghĩ ra được tại cái này mỹ lệ cảnh sát xuống môi thời môi khắc đều có vô số sinh linh vỡ lạc tiểu quốc sư tiên trận tiến độ chậm chậm lấy tiên tiên đến độ lượng tiên trận này phạm vi thậm chí càng vượt qua rất nhiều tinh thần lấy như vậy tiên trận đến lục xoát khói lửa nhân gian có thể thấy được là lên tất sát chi tâm chỉ là vì làm tiên trận này Tiểu quốc sư một mực tại tiếp nhận diễn thời tấn công mạnh, trong nháy mắt lại có một viên xanh đậm tinh thần bắt đầu phai màu, đại giới không thể bảo là không nặng. Rốt cục, tiên trận hoàn thành. Trần Thành nháy mắt, tiên tiên dung chuyển, tiếng trời tiếng ca, ma huyễn gào thét giao thoa tiếng vọng, tất cả tinh thần quang mang cũng bắt đầu dịch liệt lấp loé, sau đó hiện lộ ra vô số nhân quả trí tuyến. Ngay tại khói lửa nhân gian bắt đầu dung chuyển nháy mắt, ba mắt đầu chim từ giữa tháng hiện hiện, một ngụm nuốt thứ gì, sau đó bắt đầu vụ say. Tiên trận trần thành, phóng xạ ức vạn quang mang, trong chốc lát vậy liền cảm thấy mình phảng phất thấy được trong truyền thuyết ánh sáng vô lượng toàn bộ tiên thiên đều bị chiếu sáng, nhưng là đồng thời không có nhân gian khói lửa thân ảnh, quang mang tựa như cùng khói lửa nhân gian sượt qua người, cả hai phản phất không tại cùng một cái thế giới. tiểu quốc sư khẽ giật mình, sau đó gầm thét, sao có thể có thể không có để lại mảy may nhân quả? điều đó không có khả năng, tuyệt không có khả năng. diễn thời tiên quân không nói một lời, cắm đầu tấn công mạnh, lại kích phá một cái cạn thế giới nhỏ màu xanh lam. tà hiền vương cả giận nói, chuyên tâm ngăn địch. tiểu quốc sư không nói thêm gì nữa, rốt cục chậm rãi đem chiến tuyến ổn định lại. mà lúc này khói lửa nhân gian đã bắt đầu thoát ly tiên thiên, rời đi chiến trường. Vệ Biên rốt cục thở dài ra một hơi, căng cứng thần kinh rốt cục lỏng xuống. Tiên nhân chi tranh thực sự không dễ chơi, phản phất ba đầu cự tượng tại bắt đầu, mà vệ biên giống như một con voi dưới lòng bàn chân kiếm ăn thóc chuột, sơ ý một chút liền sẽ bị dẫm chết, liều sống liều chết mới có thể cướp về một cái quả hạch. Lúc này trong biển quanh quần trận trận gầm nhẹ, còn có một con ma vật chưa kịp xử lý. Chỉ là cái này ma vật bị tiên nhân phong chấn, lại bị vệ biên lấy khói lửa nhân gian trấn áp, thực lực đã chút còn lại không có mấy. Nó thân ở khói lửa nhân gian, cơ hội là đang cùng toàn bộ thiên địa đối kháng, bởi vậy hung diễm mất hết. Vệ biên lúc này điều động trên biển bộ đội xa xa vây quanh ma vật chỗ tồn tại hòn đảo, sau đó tự thân một ngựa đi đầu, bay đến ma ở trên đảo không. Ma đảo giờ phút này lộ tại mặt biển bộ phận phương viên chỉ có trong vòng hơn 10 dặm, ở trên đảo cuộn đầu đen như mực long hình sinh vật. Vệ uyên cấp tốc kiểm tra tư liệu, sau đó phát hiện đây là một đầu thi long. giờ phút này trên người nó cuốn quanh lấy nhiều nói bảy sắc xương xích, đưa nó một mực đính tại ở trên đảo, không thể đợi đậy. nhìn thấy vệ uyên, nó hai viên con mắt thật to giật giật, sau đó phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Thi long, đây cũng là có chút phiền phức rồi. Vệ Uyên lúc này đem Sư Hòa lão đạo triệu nhập khói lửa nhân gian, sau đó lấy tự thân quyền hành trực tiếp đem hắn Na Di đến phía trên đảo nhỏ. Vệ Uyên hướng phía dưới trường dài hơn 10 dặm đen chìm cự long một chỉ, hỏi: "Sư thúc đối với cái này vật có gì kiến giải?" Sư Hòa chân nhân lúc đầu bị cách không hút tới, còn có chút mơ mơ màng màng vừa nhìn thấy phía dưới đầu này kinh khủng cự long, lúc này tê cả ra đầu, hai đầu gối mềm nhũn. "Cái này trước không nổi, thật không nổi." Vệ Uyên tranh thủ thời gian đỡ lấy lão đạo, không có nhường hắn quỳ đi xuống. Lão đạo ra sức dãy rủa: "Đường cả ta, cái này không phải liền là ta đau khổ tìm kiếm con đường." nay nếu có thể bái làm nghĩa phụ, về sau lão đạo ta cũng có thể tại phát tướng bên trong xây một chút vô địch chi tâm. sư thúc, nhìn kỹ một chút, đây là thi long. sư hòa chân nhân chấn động toàn thân, rối mắt một cái, cẩn thận nhìn một chút, sau đó thân thể liền cứng rắn rồi, như không có việc gì nói, thi long. ách, cái kia không sao. thi long đản sinh tại trí âm chi địa, chỉ có bản năng không có thần trí, lại rất khó điều khiển. sư hòa lão đạo muốn bái làm nghĩa phụ hậu quả, chính là khả năng biến thành nghĩa phụ đỡ ăn sau điểm tâm. vậy bên vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, hỏi, có hay không cưỡng ép điều khiển pháp môn? Sư hòa lao đạo ruột dâu nói, nếu nó còn chưa trưởng thành còn dễ nói, vừa được lớn như vậy, cơ bản liền không khả năng rồi. Nếu là hoàng vân tổ sư thành tiên, có lẽ còn có thể. Diễn thời tổ sư thành tiên hẳn là không có biện pháp. Vệ uyên nhẹ gật đầu, lại triệu từ hận thủy qua đây, hỏi, vật này có thể làm thuốc sao? Từ hận vị nghiêm túc quan sát một hồi, mới nói, tại chính thức đan sư trong mắt, thiên địa vạn vật đều là đa tài, vật này như thế nào luyện không được? Chính là nó có chút lớn, một nồi. Không, một lò khả năng chứa không nổi. Chương bảy rất muốn tất cả đều muốn chương 739, rất muốn tất cả đều muốn bắt phương bế tỏa tụ dòng trận. Theo văn sĩ Long vệ gào to, từng cái từng cái xiềng xích từ không trung rủ xuống, đem Thi Long một mực chế trụ, cùng nó trên người bảy sắc xiềng xích hòa làm một thể, sau đó đem Thi Long nâng lên giữa không trung, na đến ngoài mấy trăm trạm, treo lơ lửng trên biển cả. Toàn đại trận này là vệ uyên khẩn cấp từ văn công điện bên trong hô hoán, cùng diễn thời tiền quân khốn Long khóa có cùng một gốc. Vệ uyên mặc dù không có tiên lực, nhưng là khối lựa nhân gian bên trong phàm nhân đều có linh tính mà không có tư thể, tương đương với từng cái nhỏ bé chất linh, lấy chi bảy trận Có thể chỉnh hợp ra vượt quá tưởng tượng đại trợ. Vệ Uyên bước đầu tiên kế hoạch là đem Thi Long cùng nó dưới chân thổ địa tách ra. Tại diễn thời tiên quân trong mắt, mảnh đất kia mới thật sự là thu hoạch, bởi vậy vệ lên chuẩn bị kỹ càng tốt dò xét một chút. Mà rời đi sinh trưởng thổ địa, Thi Long thực lực hẳn là sẽ lại giảm, không đáng để lo. Bất quá nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vệ Uyên vẫn là dẫn một điểm phượng lửa, tại Thi Long trên thân chậm rãi thiếu đốt, nó chỉ cần khôi phục ra một điểm thi khí, liền sẽ bị phượng lửa coi như nhiên liệu tiêu hủy. Vệ Uyên lần nữa bay xuống lộ tại mặt nước nào nhỏ ở trên đảo vẫn là sương mù tràn ngập, mà lại tại sương mù này bên trong, thần thức cũng không ra được mười trượng. Vệ uyên thần thức dò vào dưới mặt đất, không ngừng lục xoát, nhưng là không thu hoạch được gì. Bất quá hắn có loại mãnh liệt trực giác, dưới đất nơi cực sâu tựa hồ ẩn giấu đi cái gì, đến mức toàn bộ nhân gian khói lửa đều tại hướng khối này thổ địa khẽ nghiêng. Vệ uyên gọi đến bốn cái đạo cơ võ sĩ, riêng phần mình phóng ra thủy nhật thuật, xuống dưới mặt đất đào móc. Mảnh đất này có chút suốt, đào móc được mười phần tùy tiện, bốn đạo thủy nhật hợp lực phía dưới, một đạo vải thước phương viên cái giếng liền hướng sâu dưới lòng đất không ngừng kéo dài. Ức trưởng hướng phía dưới đảo gần 30 dặm, một đạo bảnh trướng tinh quang đột nhiên từ cửa hang tu ra, hóa thành một đạo cột sáng màu xanh bắn thẳng đến chân trời. Quang trụ trung quanh, lượn lờ lấy như dây lụa tinh quang, lại có khoảng ngôi sao không ngừng sinh diệt. Từ đạo này tinh quang bên trong, Vệ Biên cảm giác được thuần túy nhất tân sinh lực lượng. Hắn lúc này nhảy vào giếng sâu, một đường hướng phía dưới bay nhanh trở đến đáy giếng lúc, đầy mắt đều là nồng nặc như là quỳnh tương tinh quang. Quang mang trung ương có khối to bằng đầu người tạm đá chìm chìm nổi nổi. Vệ Biên không dám khinh thường, vặn lên thái sơ cung chính tông thu bà quyết, từng chút từng chút kiểm chế lấy tạm đá kia. Ròng rã tốn một nén hương thời gian mới vừa đưa nó sơ bộ tế luyện kiểm chế, tất cả tinh quan toàn bộ trở lại trong viên đá bộ, vệ uyên lúc này mới đưa tay, nâng lên tảng đá. "Bay ra cửa hang lúc, chúng tu đều là qua đây, có chút tò mò nhìn vệ uyên trong tay tảng đá." Bọn họ cũng đều biết đây là trọng bảo thế nhưng đều không nhận ra tảng đá kia lai lịch, cho dù là bảo vân, cũng biểu thị chưa bao giờ thấy qua, cũng không nghe nói qua vật này. Vệ uyên đang chuẩn bị đến văn công điện đi lục soát tư liệu, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái áo xanh tu sĩ, chính là diễn thời tiên quân. Chúng tu tranh thủ thời gian hành lễ, sau đó vệ uyên nói, "Thế nhưng là đã đánh xong" diễn thời nói, không có, vẫn còn đang đánh lấy. lần này hết thảy phá vỡ bọn hắn bảy cái tiểu thế giới, mặc dù đều là chút sơ cấp thiên địa, nhưng thêm khắp nơi cùng một chỗ, cũng tương đương nhường hai người bọn họ đi qua 50 năm tu lam phí. cái này hai cái lão gia hỏa ăn lớn như vậy thua thiệt, há chịu bỏ qua? một trận chiến này còn có được đánh? vệ uyên muốn hỏi đánh thắng được sao, nhưng lại cảm thấy quá không lễ phép. diễn thời chân quân biết hắn suy nghĩ trong lòng, cười ha ha một tiếng, nói, ta những cái kia tâm tướng thiên địa ngươi cũng đều thấy được, không phải bọn hắn công được phá, tối đa cũng chính là thụ điểm bết thương nhẹ, không dùng đến hai năm liền khôi phục rồi nói đến đây diễn thời bỗng nhiên thở dài một hơi nói nếu là có thể lại cho ta thời gian mấy chục năm coi như xa không chỉ điểm ấy số lượng vệ uyên là biết đoạn này bí mật cũng chỉ có trầm mặc diễn thời thất lạc chỉ là nháy mắt trong nháy mắt liền giữ vững tinh thần hướng vệ uyên trong tay tảng đá kia một chỉ nói vật này tên là tình trụ của thạch, chính là một phương thiên địa có thể trưởng thành tam đại bản nguyên một trong lôi lang nhất tộc thì là cực kỳ thiên phú chiến đấu chủng tộc hơn vân nửa tộc nhân đều có thể tu thành đạo cơ mà lại khởi bước chính là địa giai ta vốn đang kỳ quái mạnh mẽ như vậy một chủng tộc làm sao sẽ đặt ở một khối tử địa bên trong Nguyên Lai Tả Hiền Vương lão gia hỏa này muốn làm mượn nhiều đời lôi lang bộ lạc chết vì hai nạn người tập bổ cái kia phương tiên địa, lấy oan khí cùng nghiệp lực xem như nhóm lửa đoạt tiên địa tạo hóa, tại tuyệt đối tử vực trung điểm nốt một điểm sinh cơ. Đợi một thời gian, cái kia phục sinh tiên địa chí ít sẽ phát triển đến gần với tiên tiên tình trạng, lão gia hỏa thực lực sẽ bởi vậy gia tăng một mạng lớn, có lẽ cùng ngươi Huyền Nguyệt tổ sư thành tiên lúc thực lực không sai biệt lắm. Cũng không biết đến lúc đó lôi lang bộ lạc còn có thể còn lại bao nhiêu người. Người không đủ, thế giới kia liền muốn tiện nghi người khác. Ha ha, hiện tại chúng ta không cần vì lôi lang bộ lạc phiền não rồi. Vũ thế giới kia một điểm sinh cơ đã tại trên tay ngươi. Cái kia vật này muốn thế nào sử dụng?" Vệ Yên hỏi lại. "Vật này có ba loại cách dùng, một là từ ta xuất thủ tế luyện, có thể đạt được một khối tương đương với nửa cái thanh minh của mục. Nhưng pháp này có chút bỏ gốc lấy ngọn, khó tránh khỏi có chút phung phí của trời. Nửa cái thanh minh vẫn là phung phí của trời." Vệ Yên rõ ràng còn đánh giá thấp vật này giá trị. Diễn thời tiên quân lại nói, "Cái thứ hai cách dùng, chính là đưa nó để vào nguyên thần luân dưỡng, trước mắt nhìn còn cần mấy thời gian trăm năm. Luân dưỡng thành công, nó liền có thể sinh ra tiên địa lại đạo." chống rống tái tạo một cái có sinh cơ thế giới, nhưng làm ngươi thứ hai tâm tướng thế giới, thành tiên sau không nói một bước lên trời, chí ít có thể trực tiếp nhẹ qua gian nan nhất một vòng. Cuối cùng, chính là ta giúp ngươi tướng tinh trụ cột thạch dung nhập vào ngươi khói lửa nhân gian bên trong, có thể khiến ngươi pháp tướng đánh vỡ thiên địa gông củng xiềng xích, tăng lên hạn mức cao nhất. Tự nhiên, đối chính ngươi tu vi cũng là có chỗ tốt. Diễn thời tiên quân lại hướng phương xa trên biển một chỉ, nói, dung nhập tinh trụ cột sau đó, những người kia liền có thể có người sớm một bước, thành tiểu pháp tướng rồi. Vệ uyên thuận theo diễn thời ngón tay phương hướng nhìn lại, liền gặp ngoài trăm dặm hàn Lực, quân mũi chi hai người chính đem xuất lĩnh mấy chiếc tàu thuyền, ở trong biển tìm kiếm lấy cái gì. Ba loại phương thức kỳ thật đủ loại đều có chỗ tốt, lại có nửa khối thanh minh, lại thêm tại ưu hàng giới Xuân Hoa Đạo Thạch, tương lai chính là thất quận chi địa, lại đánh hạ một hai cái quận đều có thể thử lương cựu quốc bên trong chen chở lớn. Những này thổ địa dựa theo thanh minh trước mắt tổ chức hình thức, sẽ có dọng lượng nhân đạo khí vận, đây đều là vệ uyên thành tiên tư lương. Loại thứ hai cũng không cần nói trực tiếp nhảy qua thành tiên sau cửa thứ nhất hạng, ngoại trừ tại thành tiên tiên tiếp lúc độ khó hơi bị lớn, chỗ tốt nhiều đến không cách nào nói nói. Loại thứ ba chỗ tốt lại là không có rõ ràng như vậy, chủ yếu vẫn là tăng lên lập tức chiến lực. Vệ Biên trầm tư một lát, lập đi lập lại trong trước, mới nói, "Dung nhập." Diễn thời tiên quân cũng không làm đánh giá, trực tiếp tại tinh trụ cột trên đá một điểm, nó trong nháy mắt liền biến thành vô cùng to lớn một mảnh hư ảnh, sau đó dung nhập vào khói lửa nhân gian bên trong. Hàn Lực, Quân Ngụ Chi, cùng với ở trên biển một mình chèo thuyền Du Ngoạn Phù Diêu đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên trời. Bọn hắn cảm giác trên người một cái vô hình gông xiềng ngay tại biến mất. Nhưng chính Vệ Liên chẳng qua là cảm thấy thần thức càng thêm trong suốt hoạt bát một chút, sau đó liền không có khác. Diễn thời nói, tinh trụ cột lực lượng ở chỗ tăng tốc hấp thu thiên địa bản nguyên tốc độ, nó tự thân thiên địa bản nguyên lại không có bao nhiêu. Sau này trong vòng 30 năm, tốc độ tu luyện của ngươi có thể tăng lên mấy lần. Vệ Liên nghe chút, cảm thấy cái này cũng không sai, tương đương với tiết kiệm hơn trăm năm gần 200 năm khổ công. Diễn thời Tiên Quân cuối cùng nói, trận chiến này ngươi tu hoạch không nhỏ, là thời điểm gánh chịu càng nặng trọng trách, hai ngày nữa chờ ta nghĩ kỹ lại nói cho ngươi. Đầu kia ma vật không có tác dụng gì, có thể dùng trận pháp luyện, biến thành khôi lỗi cũng được, luyện thành bảo tài đàn tài cũng có thể, nhìn ngươi tâm ý ngươi. Hả? Diễn Thời Tiên Quân đỗng nhiên tiếp cận Vệ Uyên, cẩn thận nhìn xem, Vệ Uyên không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể đàng hoàng đứng đấy. Nhìn một hồi lâu Diễn Thời mới nói, kỳ quái, mạng của ngươi khí vận làm sao đột nhiên có biến hóa vi diệu, giống như bị ai tu bổ qua một dạng. Hiện tại Diễn Thời bản thể còn tại Tiên Thiên đại chiến, cốt này còn không phải hóa thân, chỉ là một điểm tiên nghiệm biến thành, tất nhiên là nhìn cũng không được gì. Vệ Uyên cũng hơi nghi hoặc một chút. Chính mình sau khi chết trọng sinh, mặc dù chỉ là nháy mắt sự tình, nhưng diễn thời tiên quân thế mà không nhìn ra. Những người khác cũng đều là hoàn toàn không có cảm giác, chẳng lẽ trong nháy mắt đó nhân quả đã đều bị xóa bỏ. Diễn thời tiên quân sau khi rời đi, vệ binh chuẩn bị toàn diện kiểm tra khói lửa nhân dân lúc, đột nhiên lại hiện hiện một cái ý nghĩ, nếu đem tinh chủ cột thạch bồi dưỡng thành thứ hai tâm tướng thế giới, tựa hồ cũng không sai. Cái này tâm tướng thế giới hẳn là có thể lựa chọn hoàn cảnh thuộc tính a, hẳn là có thể tự do bồi dưỡng thiên địa chi lực a, hẳn là có thể độ lựa chọn một loại nào đó cường lực tiên tiên đặc tính a. Đến mức mấy trăm năm vận dưỡng kỳ, đồng thời không là vấn đề, khẳng định có thể có thật nhiều biện pháp có thể gia tốc, giống như vệ uyên nuốt mấy con lông duệ, ngắn ngủi hai năm liền thành pháp tướng. vệ uyên bỗng nhiên có chút hối hận, nếu là có hai khối tinh trụ cột thạch liền tốt, cũng liền có thể không lưu tiết bối. nhưng hắn nghĩ lại, có hai khối, liền sẽ muốn nhìn một chút thứ ba tâm tương thế giới là dạng gì, như thế vĩnh viễn không có điểm dừng. vệ uyên lại không suy nghĩ lung tung, bắt đầu suy nghĩ thi lòng kết cục. lúc này phương xa trong tầng mây bỗng nhiên nô ra một con đầu rồng, vừa lúc cùng vệ uyên tầm mắt đụng vào nhau, chỉ thấy cái kia rồng rỗi ra hai cái chảo nhỏ, đồng thời cùng một chỗ. Chuẩn vệ lên bài 10 bài. Chương 740, lòng tin Tăng nhiều chương 740, lòng tin Tăng nhiều thi Long hình thể quá khừ lỗ, thực lực quá mạnh, cùng ảnh Long hoàn toàn không ghép đôi. Đây là Vệ Ưên cùng Thái Sơ cung Chư tu thảo luận sau đó cho ra kết luận, nhưng là đem thi Long luyện hóa, cuối cùng còn lại một phần tư lớn nhỏ, lại vừa vặn có thể phù hợp ảnh Long, từ đó khiến cho nó từ hư hóa thực, sơ bộ có một chút ngự cảnh cảnh uy năng. Đang thảo luận như thế nào luyện hóa lúc, không riêng gì Trương Sinh, Bảo Vân, Từ Hân Thủy, giữ trì quyết ở đây, tại phía xa Bắc Phương Sơn môn tôn vũ cũng thông qua Vệ Ưên hóa thân gián tiếp tham dự thảo luận. Cuối cùng Hao Phi dòm dã một canh giờ, rốt cục thương nghị ra một cái hoàn mỹ phương án. Tại khói lửa nhân gian bên trong lấy âm dương đại trận liền có thể luyện hóa thi long, đến mức 3 phần tư thân rộng. Trải qua đại trận luyện hóa sau sẽ sinh ra hư thực hai đại loại kết quả. Vật thật bên trong tinh hoa chính là long lần, bộ phận long trảo, long nha, cùng với các loại can đảm nội tạng các loại. Những tinh hoa này bộ vị bản thân chất liệu phẩm giai liền rất cao, chỉ cần tại đại trận bên trong thêm chút luyện hóa, khu trừ tạm chất là đủ. Vậy và móng nha có thể dùng đến luyện chế linh bảo, can đảm nội tạng cùng với huyết nhục thì là thượng đẳng đa tài có thể luyện chế nhiều loại ngự cảnh cấp linh đan vật thật bên trong phổ thông vật liệu tỉ như nói với nổ luyện chế liền muốn khó khăn được nhiều cần lặp đi lặp lại tinh luyện khu trừ tạm chất e khí cuối cùng đạt được đại tông đa đài hư vật bên trong hữu dụng hai loại một là hố nổ khí thi long thân dòng phẩm chất kỳ thật chẳng ra sao cả nhưng là ngưng tụ toàn bộ thiên địa tinh hoa đặc biệt lớn bởi vậy sinh ra hố nổ khí tổng lượng có thể nhìn đại khái tương đương với ba mươi cái lưu tổng phát tướng hai là thi xú chân ý vệ bên nam hiểu vận dụng loại này sự vật thi long chỗ sinh thi xú lại so cái khác thi xú cao cấp được nhiều luyện hóa về sau chân ý đại khái có thể cung cấp vệ yên toàn lực xuất thủ trăm lần trên cơ bản ngữ cảnh chúng chiêu cũng hơn nửa muốn nôn phun một cái vô dụng tạm khí hế khí thì là thu thập lại cho sự hòa lao đạo dùng rất nhiều linh thực đều là coi đây là chất dinh dưỡng sư hòa tất nhiên là đại hỷ cảm thấy sau này trăm năm đều không cần cố gắng tìm phân bón rồi vật thật bên trong luyện hóa còn lại tạm chất phế vật cũng là đạo lý đồng dạ tiên thực bọn họ mặc dù đều chướng mắt nhưng là khói lửa nhân gian hạn mức cao nhất tăng lên rất mau đem sẽ xuất hiện số lớn linh thú linh thực đều là tốt nhất chất dinh dưỡng cuối cùng còn có thể mại thành phấn vung vào trong biển cho cá ăn. Dù sao cũng là ngự cảnh yêu vật luyện còn lại hỗn tạp liệu, cá bọn họ ăn được nhiều rồi, nói không chừng sẽ ra vài đầu yêu ngư. Đến tận đây, Thi Long luyện hóa ra vật liệu toàn bộ đều hữu dụng đủ, có thể nói ăn xong lau sạch, không lưu góc chết. Triệt để như vậy luyện hóa phương án không thể rời bỏ Thái Sơ Cung chưa tu hợp lưu hợp sức, cũng muốn cảm tạ Thái Sơ Cung tư liệu phong phú, vô luận loại nào luyện hóa pháp đều có thể tìm tới đại lượng chứng minh thực tế tư liệu xem như luận chứng so sánh. Cuối cùng mới có như thế một cái phương án, phương án đã định, thiếu nữ âm dương liền đem âm dương đại trận đem đến ngoài thành giờ phút này trung ương thành thị mới thêm hai tòa khoáng mạch về sau diện tích lớn tăng phương viên trường hơn 300 dặm, bày ra đại trận dư sải. âm dương hồng lôn là trận nhãn bên ngoài còn có 30 vạn phạm nhân cùng nhau bày trận như vậy mới có thể luyện hóa thi long các loại vệ uyên đem thi long chuyển đến trong trận thiếu nữ âm dương khởi động đại trận liền gặp thi long trên thân bắt đầu không ngừng toát ra từng kia từng sợi hắc khí đồng thời trên thân rồng cũng tại rơi xuống hạt bụi thỉnh thoảng sẽ có một mảnh long lân rơi xuống vệ uyên nhìn một hồi mắt thấy đại trận vận hành bình thường liền yên lòng hắn chợt nhớ tới một chuyện hỏi thiếu nữ âm dương ngươi làm sao còn có thể động thiếu nữ âm dương biểu thị, có lựa nhân gian gông cùng xiềng xích đánh mỡ, nàng có chút thường ngày hành động năng lực, bất quá chỉ có thể đi lại cùng làm chút đơn giản công việc, chiến đấu là không được, vẫn như cũ cần khí vận. Vệ Uyên còn muốn truy đến cùng, nhưng sau đó liền bị Dư Chi Chuyết lôi đi, đi nghiên cứu hai tòa mỏ khai thác phương án. Dư Chi Chuyết căn bản nhìn không thấy thiếu nữ âm dương, những người khác cũng đồng dạng không nhìn thấy. Tiên thực bọn họ là bản thể lúc đại gia nhìn thấy, nhưng băng ly tấn gia sau xuất hiện thiếu nữ, chư tu lại không thấy được. Ngự cảnh trở lên linh bảng cũng có thể tại hư thực ở giữa chuyển đổi, như là Minh Thiết Minh Tinh địa tâm biên ngọc chính là tiên quáng có thể chống cự đại nhật chân hỏa bình thường ngự cảnh đều dùng không lớn hơn đối với cái này lúc vệ bên không có tác dụng gì chủ yếu là có thể đem ra đổi lấy tiên công cống hiến hoặc là dùng để trao đổi mặt khác tài nguyên vật này so tiên ngân càng có tác dụng tốt hơn một chút dư chi chuyên tâm tâm niệm niệm chính là thượng cổ linh than này than có thể thay thế linh mục rèn đốt than tuổi điều phối thuốc nổ dư chi chuyên đoan trưởng sử dụng thượng cổ linh than về sau mới thuốc nổ uy lực chí ít có thể lấy ra tăng gấp đôi khi đó phổ thông hỏa dược thương cũng có thể đối đạo cơ tu sĩ sinh ra chí mạng sát thương rồi. Dư Chi chuyên làm việc cực kỳ nghiêm túc, kéo lấy vệ viên bận rộn cả ngày, đánh hơn bạn trưởng đường hầm, rốt cục định ra ra tường tận khai thác phương án, giao cho khói lửa nhân gian chấp hành. Đến tận đây, tất cả thu hoạch toàn bộ sửa soạn xong hết, tham dự trận này tiên nhân đại chiến xem như kết thúc ở mỹ. Tính cả thi long tương lai có thể luyện ra hỗn đột khí, lại thêm tinh trụ của thạch, cùng với giảm tiểu thế giới cái kia hai ngụm, vệ viên nói ít cũng có thể tiết kiệm hơn 300 năm khổ công. Hiện tại chỉ cần làm từng bước tu luyện ngồi xuống, qua cái hai năm hơn, liền có thể tấn thăng pháp tướng hậu kỳ tâm tướng cảnh, tại thọ hết chết già trước đó, có thể nhìn một chút ngự cảnh cánh cửa hơn 100 kiện pháp bảo cực phẩm, hơn 10 kiện linh bảo cũng có giá trị không nhỏ, Vệ Yên chuẩn bị bán một bộ phận, sau đó cho mình người lưu dụng một bộ phận. Món kia luyện Hỏng Tiên binh còn muốn cẩn thận nghiên cứu, đã giao cho Dư Chi Tuyệt mang theo trở về. Hai tòa đảo qua đây mỏ cũng không cần nói, nhưng Vệ Yên trong nháy mắt đưa thân thái sơ cung giàu có nhất pháp tướng hàng Ngũ, làm không tốt vẫn là cái nhà giàu nhất. Bất quá ngấm lại cũng bình thường, Vệ Yên tương đương với lấy pháp tướng trung kỳ thân phận cấp đoạt nghiêm chỉnh ngữ cảnh tiên địa, mà lại đây là tiên nhân trên tay ngữ cảnh tiên địa, cùng bình thường ngữ cảnh tâm tướng thế giới lại không giống nhau. Đây cũng không phải bình thường phát nhanh nếu chính mình cướp là huyền huyền tổ sư tâm tương thế giới, vệ uyên bỗng nhiên dùng mình một cái, trực giác đã nói cho hắn kết quả, tổn thất nhất định là cực kỳ thăng trọng, coi như có thể đánh thắng, phá ba thước cũng phá không ra cái gì chất nghèo tới. tổ sư thế giới, nhất định đặc biệt nghèo, lại đặc biệt hùng. mặc dù một đêm chợt giàu, nhưng hồi tưởng lại phong hiểm cũng là cực lớn. lôi lang bộ lạc nhưng thật ra là cái kia phương thiên địa bên trong duy nhất chủ tộc, ngân nhận, nộ lôi, lôi linh đều là toàn bộ tiên địa người mạnh nhất. cái kia phương thiên địa lại nhỏ, bậc này người mạnh nhất cũng là không thể dùng tiên tài để dung nếu là cái kia phương thiên địa có thể cùng bản giới một dạng lớn, cái kia lôi linh tại pháp tướng bên trong địa vị, liền không chỉ là tô tuyết tinh, vệ uyên, kỳ lưu ly loại này, lại muốn đem vu liêu xé quỷ, hải tộc lê bộ các loại tất cả dị tộc pháp tướng thiên tại đều tính cả, từ trong tuyển ra một cái người mạnh nhất, đây mới là lôi linh. cho nên vây giết lôi linh một cái pháp tướng, đều muốn tại khói lửa nhân gian toàn lực áp chế xuống, từ trường sinh xuất thủ đánh lén, mấy cái tiên thực cộng đồng vây giết, cuối cùng mới giết được. mà ngự cảnh sơ kỳ ngân nhận, chính là chống lấy thiên địa áp chế, mười mấy vạn người người lùn chống lấy hồng liên nghiệp hòa, lang gia chân ý, yến mục sinh cơ. Phượng huyết chân viêm bốn loại đại chú, còn có thể cường sát một lần bệ duyên, cuối cùng thiếu nữ âm dương liên chạm hơn 10 kiếm, mới tính đem hắn chém chết. Loại này có thể tại một cái thế giới bên trong đăng đỉnh người, cho dù là tiểu thế giới đăng đỉnh, mỗi một cái đều là mạnh ngoại hạng. Dung chi lôi lang là tả huyền vương chuyên môn chọn lựa ra, dùng để hiến tế cường hãn chiến đấu chủ tộc, bọn hắn người mạnh nhất, tự nhiên càng là bất phàm. Tiếp nối là, những thế giới nhỏ này đều là tả huyền vương, một phát hiện không đúng liền có thể thu hồi đi, nếu không nếu là có thể hoàn toàn ăn, nói không chừng vạn hóa cảnh còn kém không nhiều biến mãn. Ngay tại tiếp đuôi, vệ duyên đốn nhiên nghĩ đến Nọc Sơn bên cạnh cánh cửa kia sau không phải cũng là cái tiểu thế giới, mà lại cực kỳ nguy hiểm. Đây là ba đầu đầu chim câu tới tiểu thế giới, tổng sẽ không có người thu hồi đi a. Vệ bên khác xuống thực lực đại tiến, tỏa ra lòng tin, bắt đầu quy hoạch lại vào tiểu thế giới kia chuẩn bị. Chương 741, vai trang bị chương 741, vai trang bị Thanh Minh, đang tính tỏa pháp tướng võ sĩ Đông nhiên mở hai mắt ra, triệu hoán Linh Mã, sau đó lên ngựa liền hướng phía nam chạy đi. Một đoạn thời gian không gặp, Linh Mã tốc độ lại tăng lên một chút, cái này tiến bộ cũng có chút nhanh lao vụt tới khác, Linh Mã bỗng nhiên nói: Nghe nói ngươi trước kia có cái gọi thành câu toạ kỵ, làm sao không để ý tới nó. Vệ Uyên khẽ giật mình, ngược lại là quên còn có con ngựa này. Con ngựa kia vốn là từ phà mã mà đến, dựa vào Hứa Văn Võ một đường nuôi nấng trở thành linh mã. Nhưng nhân quả đại chủ sau vệ uyên thực lực đột nhiên tăng mạnh, hiện đại ra chiến trường cơ bản không cần vạc kỵ, thế là liền đem thanh câu giao cho tùy ý nếu không phải linh mã hỏi, vệ uyên đều quên chuyện này. Lập tức hắn có chút hiếu kỳ, hỏi: "Ngươi là làm sao biết những này?" "Hử? Cái kia gọi Hứa Văn Võ đem cái gì đều nói cho ta biết? Hai người các ngươi." Vệ Uyên càng hiếu kỳ rồi, muốn biết hai người này là thế nào liền không biết. Nào biết Linh Mã vội vội vàng vàng đánh gậy Vệ Uyên, chúng ta mỗi ngày cũng chỉ là ngồi xuống tu hành, cái gì cũng không làm. Ừm. Vệ Uyên trong nháy mắt nghĩ tới là càng che càng lộ loại hình tử. Linh Mã bỗng nhiên không nói, cắm đầu chạy trốn. Vệ Uyên càng hiếu kỳ, ngươi tại sao không nói chuyện? Nói nhiều tất nói hớ. Một người một ngựa chạy gần nửa ngày, rốt cục đi tới Bích Thủy giới vực. Lập tức liền có một tên pháp tướng tướng quân bay ra, ngăn cản bọn hắn đường đi. Vệ Uyên hóa thân lấy ra giới chủ tín vật, đưa tới. Tín vật là khối ngọc bài, phía trên có lưu vệ bên ký tự đồng thời khắc lấy bốn chữ lớn. Tướng quân kia liếc mắt qua, nhìn thấy đúng là như chấm đích thân tới bốn chữ lớn. Hắn giật nảy cả mình, chấm là chỉ có đại thang thiên tử mới có thể sử dụng tự sương. Cũng may hắn nhìn kỹ lại, trên ngọc bài chữ viết tượn hồ rõ ràng chút. Lúc này mới thấy rõ là như ta đích thân tới bốn chữ, đều là dùng cụ thể viết, mà lại chữ viết được thực sự chẳng ra sao cả. Lúc này mới dẫn đến tướng quân bị hóa mắt. Tướng quân kia cũng là nhận ra vệ uyên tín bận, lập tức cung kính nói, mới lai là giới chủ hóa thần đến, đến rồi, xin chờ một chút. Mặt tướng vậy thì đi thông chi tứ điện hạ. Vệ uyên nhẹ gật đầu chờ ướt trường một khắc liên gặp Lý Trường Phong tốc độ cao nhất bay tới, rơi vào vệ uyên trước mặt, chắp tay nói, vệ đại nhân lần này đến, có gì chỉ giáo. Vệ uyên hướng phía sau hắn bích thủy giới vực nhìn thoáng qua, nói, hơn 200 trăm dặm rồi, xem ra rơi xuống không ít tiền vốn à. Lý Trường Phong trong lòng máy động, đội nói, đoạn thời gian trước là nóng lòng chút đầu tư chút tài nguyên, về sau liền sẽ không rồi. Cũng chẳng trách Lý Trường Phong thái độ tốt như vậy, Triệu quốc tập kích bất ngờ hàm dương quan mấy chục vạn đại quân toàn quân bị diệt, chính hắn bộ đội có thể liền một nửa thực lực cũng chưa tới. Nguyên bản trương sinh giả chiến vô địch, công thành không biết như thế nào. Nhưng kể từ Thanh Minh bắt đầu đại lượng sử dụng bộ binh pháo sau đó, thành phòng liền không có lớn như vậy chỗ dùng. Loại này sử dụng thuốc nổ thô man vũ khí, ngược lại là hộ thành đại trận khắc tinh. Mạnh hơn đại trận, cũng không nhịn được mấy trăm ổ đại pháo ngày đêm càng không ngừng oanh kích. Vệ Yên liền hỏi, tứ điện hạ là có luyện binh quyền a? Phụ vương cho phép ta bịa chuyện luyện 20 vạn lính mới, về ta chỉ huy. Chư vương con bên trong, còn có ai so ngươi binh mã nhiều không? Thái tử có 30 vạn binh mã trong đó có 5 vạn tinh nhuệ lão tốt, thực lực trên ta xa. Nhị thị cũng linh 20 vạn người, nhưng nàng trong quân có 15 vạn tinh nhuệ chỉ có 5 vạn lính mới. Đồng thời nhị tỷ mẫu tộc bên kia trả lại cho phối 200 đạo cơ sĩ quan, bởi vậy thực lực cũng tại trên ta. Cái này nhị tỷ, không biết thụ phong cái gì công chúa. Vệ Uyên đống nhiên nghĩ đến An quốc cùng linh quốc hai vị công chúa, trong lòng liền hơi khác thường. Vệ Uyên tiếp tục hỏi, nếu địa chuyện luyện lính mới, vậy liền cần phải có gom góp lương đồng chi địa à? Lý Trừng Phong nói, hiện nay biên cương ba quận thuế ruộng về ta điều hành, thu được tài chính và thuế vụ ta có thể thu lấy bảy thành, dùng làm quân phí. Chỉ là tây vực căn gối ba quận cộng lại bất quá bảy triệu người, thực sự không có gì thuế ruộng. Vệ Uyên từ đấy lỏng qua một chút triệu quốc tài liệu tương quan, nói trong đó có hai cái quận không tốt lắm thu thập thuế ruột à? Lý Trường Phong khẽ giật mình, sau đó cười khổ, nhị ca tứ muội luôn luôn cùng ta không thế nào đối phó, hai cái này quận vốn là bọn hắn nuôi quân tri địa, hiện tại phụ vương chuyển cho ta, nhưng tầng dưới chốt quan lại đại bộ phận vẫn là bọn hắn thủ hạ, cho nên thu không được thứ gì. Vệ Uyên rốt cục tiến vào chính đề, tứ điện hạ cái này 20 vạn đại quân, cần thiết trang bị đủ sao? Lý Trường Phong nói, trang bị tề chỉnh chỉ có năm vạn người, những người còn lại đều còn tại vân lấy. Nói đến đây, hắn sâu kín nhìn Vệ Uyên lướt mắt. Thu thập không đủ trang bị, còn không phải là bởi vì tinh nhuệ bị vệ uyên một mẻ hốt gọn, sau đó liền trả một đống cởi chuẩn hán tử trở về. Hiện tại đòi người dễ dàng, muốn trang bị chính là khó càng thêm khó. Một bộ tinh nhuệ khôi giáp võ cụ so chiến sĩ bản thân muốn đắt đến nhiều, các quốc gia đều là như vậy. Vệ uyên mỉm cười nói, ta có thể cho ngươi mười lăm bạn người nguyên bộ trang bị, ngươi có muốn hay không muốn? Lý Trường Phong thanh âm bỗng nhiên cũng có chút khô khốc, lúc nào có thể giao hàng? Vệ uyên giơ ra một ngón tay, trong một tháng giao đủ. Mỗi sáu trang chuẩn bị tiên ngân một lượng, sướng chính là thanh minh chế thất hỏa dược thường củng phi kiếm thương. Đại khái cũng liền so ngươi triệu quốc công tượng làm tốt lắm một chút như vậy. Lý Trường Phong lúc đầu muốn nói cái gì, nghe chút là Thanh Minh chế thức xuống đạn, lập tức chấn động toàn thân, mặt hiện lên giấy ruồi chi ý vệ viên cười nói, tứ điện hạ còn do dự cái gì? Ngươi triệu quốc điểm này công tượng, để bọn hắn tạo cái này mười lăm vạn cây, được tạo tới khi nào đi? Lại nói hiện tại tấn triệu khai chiến, tây bực không chiến sự, xuống mới cái nào đến tiên ngươi? Mấy vị khát vương tử vương nữ ở tiền tuyến chinh chiến, vũ trang đều là bộ đội của mình. Lý Trường Phong cười khổ nói, đạo lý kia ta như thế nào không rõ. Nói không chừng ngày nào vị vinh đệ kia tỷ bội đại quân quá cảnh liền đem ta cái này giới vực cho thu. Thế nhưng là, ta chỗ nào cầm được nhiều như vậy tiền? Vệ Nguyên bình tĩnh nói, hiện tại không bỏ ra nổi không quan hệ, ta có thể cho ngươi bay. Tứ điện hạ chỉ cần trước giao một thành liền tốt. Lý Trường Phong thanh âm đều có chút run rẩy, cái này, cái này, vì sao lại có chuyện tốt bừng này? Vậy ta cần lấy vật gì làm thế chấp? 14 triệu tiền ngân, tứ điện hạ cảm thấy vật gì có thể đáng nhiều như vậy. Lý Trường Phong lập tức nói không ra lời, cuối cùng thở dài một tiếng, nói, vậy lại nhân cũng đã có lập kế mà đi. Còn xin nói thẳng, ta xem một chút có thể hay không tiếp thu được nếu không ta đem tuần nhất gả cho ngươi vệ uyên kém chút duy trì không nổi biểu hiện trên mặt đội băng nói tứ điện hạ nói vừa ta không phải người như vậy lý trường phong nghi ngờ nói ta làm sao nghe nói vệ đại nhân một mực đối ta mấy cái muội muội rất có hứng thú vệ uyên tranh thủ thời gian ho khan vài tiếng nói liền xem như ninh quốc công chúa 14 triệu xính lễ cũng nhiều nói chính sự nói chính sự vệ đại nhân mời nói vệ uyên nói ta muốn ba quận tiền thuế làm thế chấp tứ điện hạ thu không được ta có thể giúp ngươi thu đương nhiên ta người sẽ lấy danh nghĩa của ngươi làm việc Tứ điện hạ chuẩn bị bên trên một vạn bộ thân binh quân phục là đủ. Trừ cái đó ra, ta còn muốn ba quận 50 năm lấy quả quyền, vậy thì không sai biệt lắm. Lý Trường Phong nghe được tâm cú sốc không thôi, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cười khổ nói, kể từ đó, ta, ta coi như cùng nhị ca tứ muội triệt để trở mặt rồi. Vệ Uyên mỉm cười, nói, trở mặt có gì ghê gớm đâu. Thông hướng đại vị trên đường, nào có huynh đệ tỉ muội, nào có tình cảm chân thành thất bằng, không thể làm việc cho ta, tức là thù truyền tiếp tử địch. Lý Trường Phong tinh tế nhấm nuốt mấy câu nói đó, đúng là cảm thấy rất có đạo lý. Gặp hắn còn đang do dự. Vệ Buyên đúng trọng tâm nói, ta đưa cho ngươi giá cũng không thấp, nhưng ở lập tức là thế, không đem tiên ngân đổi thành đạo kiếm, vậy liền đều là vì người khác tổn tiền. Cái gì cũng không sánh nổi trong một tháng liền có thể có 20 vạn đủ độ đầy viên đại quân. Lý Trừng Phong rốt cuộc quyết định, nói, vệ đại nhân lời nói có lý, quyết định như vậy đi. Ta vậy thì đi chủ thứ nhất bút tiên ngân, trong vòng 3 ngày mang khế ước cùng tiên ngân đến Thanh Minh bái phòng. Vệ Buyên chắp tay nói, vậy trước tiên cầu chúc tứ điện hạ mã đáo thành công. Trở về Thanh Minh, Vệ Buyên đối với cái này đi cũng là tương đương hài lòng mới thuốc nổ lập tức liền muốn khai phá hoàn tất, mà lại vừa mở chính là hai loại. Một loại là kỳ lưu ly, tôn vũ một mực đang nghiên cứu lấy sám thạch dịch ngâm linh thực tơ đồng, lại dựa vào cái khác phối liệu. Hiện nay đã phối tề thành phần, còn lại chỉ là tìm tới tốt nhất tỷ lệ, cùng với nghĩ cách giảm xuống chi phí. Một loại khác chính là trở lên cổ linh than thay thế linh mục than đơn thuốc, đồng dạng có thể uy lực đại tăng. Hai loại mới thuốc nổ một khi khai phá đi ra, tất cả hỏa dược thương đàn đều muốn lại lần nữa thiết kế, toàn diện thay đổi trang phục. Trước đây hỏa dược tương liền biến thành quá hạn kết quả, cùng tiêu hủy, không bằng bán cho lý trường phong. Một lần thanh minh. Vệ biên liền cho Tấn Vương viết phong thư, lời nói chuẩn bị vào kinh gặp mặt, dự tính sau 10 ngày đến Tần đô. Thanh minh tổn kho súng đạn quy mô khổng lồ chỉ dựa vào một cái lý chừng phong căn bản tiêu hóa không có bao nhiêu. Vệ biên chuẩn bị lấy phương thức giống nhau, vay cho Tấn Vương 50 vạn người nguyên bộ trang bị. Chương 742, Nam Phương Việc quân cơ chương 742, Nam Phương Việc quân cơ Tây Tần đô, lúc này lại gần cuối thu, gió lạnh đều đều, người đi trên đường phần lớn mặt có vẻ u sầu, thần thái trước khi xuất phát đội bảng. Vệ biên đi tại thông hướng cửa cung trên đại đạo, trên đường gặp quan viên đều nhao nhao tiến lên chào. Những cái kia ngồi tại trong kiệu nhị phẩm quan to tam phẩm cũng đều đội vàng lửng tiệu đi lên chào. Chỉ từ đám quan chức suy định, liền biết vệ uyên địa vị đã cùng năm đó không thể so sánh nổi. Năm đó vệ uyên sơ mặc cho tiết độ sứ, mặc dù cũng là nhị phẩm, nhưng lúc đó tùy tiện cái nào nhị phẩm nhìn vệ uyên lúc đều là dùng lỗ mũi nhìn. Mà bây giờ gặp lại vệ uyên, thực quyền nhị phẩm thì là cố gắng muốn so vệ uyên thấp nửa cái đầu, không có gì thực quyền nhị phẩm, đầu thấp đủ cho còn với không tới vệ uyên bay. Nếu không phải vệ uyên bóc dáng cao to, những quan viên này khó tránh khỏi muốn khổ một chút cái cổ cùng eo rồi lúc này sắp tới hoàng hôn, lớn chiều hội giữa trưa trước liền đã kết thúc, buổi chiều đồng dạng tại chính sự đường xử lý trọng yếu sự hạ. giờ phút này hẳn là chính sự đường nghị sự vừa mới kết thúc, vệ uyên liền thấy mấy cái chính sự đường nhậm trước người. bất quá hắn đã không nhìn thấy tạ tướng, cũng không thấy được lưu tướng. vệ uyên trong lòng hiểu rõ, chính mình đi là ra vào cửa cung duy nhất đại lộ, hai vị thể phụ tất nhiên muốn đi nơi này. đây là nhận được chính mình vào kinh tin tức, cố ý tránh mà không gặp. vệ uyên sớm coi đó trước, tạ tướng, lưu tướng thân là triều đình quyền thế trước hai vị đại quan, cùng thuộc thanh lưu. Đối với hắn, cái này ngoại thích xuất thân, lại giao hảo yêm đẳng, vệ lũ hoặc quan, tự nhiên không quen nhìn. Hết lần này tới lần khác vệ huyên lại làm lớn rồi, không quen nhìn cũng làm không hết, dứt khoát tránh mà không gặp, để tránh tâm phiền. Vào cung sau đó, lưu toàn công liền tiến lên đón, nói, vệ đại nhân đột nhiên đuổi tới, thực sự nhường nhà ta không kịp chuẩn bị, không có cách nào hảo hảo nên đón. Thánh vương hôm nay ngay tại ngự thư phòng, nhà ta vậy thì mang ngài đi qua. Làm phiền lưu công công rồi. Vệ huyên liền đưa qua đi một cái bao nhỏ. Lưu Toàn Công sở lấy cái kia trong bao vải hình như có mấy đầu nặng nghề đồ vật, nhưng lại có chút nóng được phòng tay. Không khỏi hỏi, đây cũng là gì bảo vật? Vệ Uyên cười nói, địa tâm viên ngọc, các tiên nhân dùng vật liệu, lấy ra làm mà nói, so tiên ngân dùng tốt. Nguyên lai là tiên gia đồ vật. Cái này, cái này khiến nhà ta như thế nào hưởng thụ nổi? Lưu Toàn Công tranh thủ thời gian trở về đấy. Vệ Uyên nói, vật này không đổi đồ vật, dùng riêng cũng là cứ tốt. Bình thường thả một khối ở trong chăn bên trong, nghèo nàn chi dạ cũng có thể ấm áp như xuân. Chính là dùng lâu dễ dàng tâm hỏa dâng lên, gian phòng không thể quá nhỏ lại cần nhiều phục dâm mát dược vật hóa giải. Lưu toàn công dập chân, nói, cái này, ôi, vậy ta liền ấy nay rồi, chỉ là hiện tại ta cũng không có gì có thể để giúp ngươi, thẹn trong lòng à. Một đường đi tới, vệ viên dường như lơ đã hỏi, đại vương vãng lai thường đi kim cương tiền viện gần nhất làm sao đi được thiếu đi. Gần đây triệu quốc xâm nhập, chính vụ bận rộn, đại vương cũng không thể ngày ngày hướng ngoài thành chạy. Vệ viên nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi, mà là theo Lưu toàn công tiến vào ngự thư phòng. Trong thư phòng bày biện cái ghế dựa, anh vương cũng ngồi ở bên trong. Vệ viên hướng anh vương gặp qua lễ. Tấn Vương Nhân Tiện nói, đạt được tin tức của ngươi, Anh Vương liền nhất định phải trở về Vương đô tới gặp thấy một lần ngươi. Cô cảm thấy việc này dù sao cũng phải tìm Anh Vương thương nghị, liền triệu hắn trở về rồi. Ngươi nói trước đi nói chuyện đi. Vệ Uyên Nhân Tiện nói, Triệu quốc lòng lang giả thú, chắc chắn sẽ không chiếm trăm dặm chi địa liền bỏ qua. Căn bản kế sách chính là nước giàu binh mạnh, chỉ cần Ta Đại Tấn có thể có vô địch thiết quân, Địch Nhân liền không khe hở thừa dĩm. Tấn Vương nói, nơi này cũng không có người ngoài, vô dụng lời nói cũng không cần nói. Cô liền tối thiểu thuế đều thu không được, nói gì làm nước giàu. Việc này Vệ Uyên đã tính trước. Nói, đại tân Úc giá bản rằng, nhân khẩu đông đảo, tại cựu quốc bên trong cũng có thể xếp vào top 3, tự nhiên là giàu, chỉ là nhìn giàu là cư dân, là quốc, vẫn là thế gia. Đương hạ quốc kho trống rỗng, dân sinh khó khăn, là bởi vì tài phú 89 phần 10 đều chạy vào thế gia túi. Bọn hắn ăn đến quá nhiều, lại không lên thuế, đại vương chỉ hướng bách tính nghèo khổ thu thuế, lại có thể trương thu đến mấy lượng bạc. Lại bách tính nghèo khổ, 10 phần 6 7 cũng là trực thuộc ở thế gia danh nghĩa, bộ phận này người thuế đều là thế gia thu, mà không phải triều đình tu. Anh Vương nói, đạo lý tất cả mọi người hiểu, chỉ là như thế nào pháp cục địa phương đại tộc tất cả quận huyện quan lại tám chín phần 10 cùng thế gia có từng tia từng sợi quan hệ triều đình các đại lão thành viên nội các đều là một thể muốn hướng thế gia thu thuế trừ phi đem cả triều văn võ đều cho khai trừ rồi sau đó mới có thể phổ biến tân pháp. tấn vương bình tĩnh nói khai trừ là không có ích lợi gì hôm nay ta khai trừ bọn hắn một cái vị trí trọng yếu ngày mai cô trong chén liền có thể có người hạ độc trước kia câu nghĩ gọi thanh lưu kết quả chỉ là cô hải tử ra đủ loại ngoài ý muốn liền có sáu cái cô nếu là gây mất bọn hắn tài lộ bọn hắn cũng dám muốn cô mệnh Anh Vương thở dài, thế gia cùng thanh lưu rắc rối khó gỡ, lại cùng tứ thánh thư viện, đại bảo hoa tịnh thổ cấu kết dây dưa, đã sớm trưởng thành đại thụ che trời, sợi rễ đã rời khỏi quốc gia các ngõ ngách. Nếu là đem những này sợi rễ toàn bộ chặt, chỉ sợ đại tấn cũng xong rồi. Vệ Viên nói, đại tấn chính là võ tổ bố cục chi tử, cái này vương vị tổng lạc không đến trong tay người khác đi. Anh Vương ho nhẹ một tiếng, muốn nói lại thôi. Tấn Vương lại không cố kỵ, nói, vương vị mặc dù vẫn là họ Lữ, nhưng trên vương vị ngồi cũng không có nói nhất định là cô. Đến lúc đó những người kia thay cái ba tuổi hài tử đi lên, cũng không phải không có khả năng. Thảo luận đến nơi đây, vệ huyên liền tiến vào chính để, vi thần nguyện vì đại vương phân yêu. Vi thần nhưng vì đại tấn cung cấp nguyên bộ thanh minh quân trang bị, đại vương chỉ cần cho ta mấy quận thu thuế quyền cùng ngỏ quyền là đủ. Đại vương không có ý tứ đi thu thuế, để ta tới thu. Môi được một quận, vi thần nguyện vì đại tấn hiến cho mười vạn bộ áo giáp quân giới. Tấn vương rõ ràng có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn còn chưa lên tiếng, anh vương đã hai mắt sáng lên, hỏi, quân giới bên trong có bao nhiêu phi kiếm thương. Nhóm này quân giới phối trộn dựa theo Thanh Minh lập tức quân đội phối chế thiết định, phi kiếm thương bởi vì chỉ có thể cung cấp đạo cơ tu sĩ sử dụng, đối Bắc Phương biên quân tới nói, số lượng có thể sẽ có chút không đủ. Như anh Vương có khát cần, ta lại bổ túc chính là. Vệ biên nói đến kiếm tổn, nhưng anh Vương cảm thấy sáng như tuyết, Thanh Minh bên trong, hiện tại đạo cơ tổng số sợ là đã vượt qua 5000, có lẽ sẽ còn càng nhiều. Trong quân biên chế đạo cơ số lượng khẳng định biến siêu biên quân, so cấm quân những cái kia nhị thế tổ càng là mạnh đến không biết nơi nào đi rồi. Anh Vương lại hỏi, xuống tiến đâu? Sơ đại vẫn là hai đời. Thanh Minh sớm đã không sinh sơ đại, toàn bộ là hai đời. Cái gọi là hai đời chính là áp dụng lôi đình xa, linh mục than các loại phối xuất ra đời thứ hai thuốc nổ. Thanh Minh trải qua nhiều lần đại chiến, trong đây súng đạn uy lực so tấn quốc tự chế phiên bản lớn, cái này lại không phải có thể bảo mật sự tình. Các vị đại quan đã sớm biết Thanh Minh có khắc thuốc nổ bí phương, chỉ bất quá nhất thời khó mà phá giải thôi. Hỏi nơi này anh vương đã là hồng quang đầy mặt, nảy vọt đứng lên, nói: Đại vương, đáp ứng hắn. Tấn vương còn đang do dự, anh vương lại nói: Đại vương, như thế nào nền tảng lập quốc? Không phải tiên nhân không phải quân khí cụ mà là bắt cảnh những cái kia tinh nhuệ sĩ tốt chỉ cần có bọn họ đại tấn trời liền sập không xuống nhóm này quân giới sớm ngày đúng chỗ sĩ tốt liền có thể chết ít rất nhiều đây mới là nền tảng lập quốc tấn vương thở dài một hơi rốt cục gật đầu trải rộng ra địa đồ cầm lấy bút son liền muốn hòa quyền vệ uyên bộ nói đại vương lợi chút hứa ra cùng lữ ra tổ địa chung quanh còn có hạch tâm quận huyện ta là không cần tấn vương tay một trầu, bật cười nói ngươi tiểu tử này làm sao tổng đềm cô muốn trở thành ngất nhân đại thang công nhận quy tắc thế gia tổ địa chỗ tồn tại chi quận toàn bộ quy thế gia tất cả chung quanh mấy quận vì khu vực Hạch Tâm, đại bộ phận lợi ích quy về thế gia. Cái khác quận liền muốn nhìn tình huống, tỉ như tự lập cột mốc từ dị tộc trong tay dành lại tới cánh đồng, dù là rời tổ địa rất xa, bình thường cũng ngầm thừa nhận là khu vực Hạch Tâm, trăm năm sau đó mới có thể chậm rãi trả lại lợi ích. Ninh Tây tám quận bên trong liền có ba quận là hứa ra khu vực Hạch Tâm, Cam Châu lư ra cũng có ba quận Hạch Tâm. Những này Hạch Tâm quận huyện chính là cho vệ uyên vệ uyên cũng không cần, cơm chẳng khác nào là cùng tiên nhân là địch, cũng là cùng tất cả thế gia là địch. Nhưng ngoại trừ khu vực Hạch Tâm bên ngoài, cái khác tất cả quận thế gia bọn họ liền thấy không có nặng như vậy Dù là đã không chế hồi lâu, khi tất yếu sẽ cũng không phải là không thể được trao đổi. Tất cả thế gia ở giữa đều có an ý, Tiểu quốc vì thân thể, thế gia làm huyết nhục. Một khối huyết nhục sinh trưởng quá mức rất mạnh, liền có khả năng liên lụy thân thể tử vong. Cho nên tất cả thế gia ở giữa có quy củ bất thành văn, hạn chế khu vực hạch tâm số lượng. Vệ biên muốn, vẫn là có rất lớn thao túng chỗ trống. Tấn Vương bút son dừng ở giữa không trung, chấm ngâm một lát, nói: Cô phong ngươi làm tổng lĩnh Nam Vương việt quân cơ đại thần, quản lý Tây Nam năm quận tất cả quân vụ, có ngay tại chỗ triêu mộ quân lưu về lược. Sau đó bút son rơi xuống, vòng ra năm quận. Năm quận bên trong có 2 quận thuộc về Ninh Tây tám quận, xem như hứa ra biên giới thế lực, triều đình bao nhiêu có thể từ nơi này thu chút bạc, chỉ là không nhiều. Như lớn hai cái quận, hàng năm cũng liền có thể thu đi lên 3 40 bạc lượng. Thần có thể muốn giết một số người." Vệ Uyên nói. Tấn Vương trừng mắt liếc hắn một cái, nói, "Nhất định phải công khai giết sao?" Vệ Uyên nhân tiện nói, "Thần đã hiểu, chính là đến lúc đó khả năng có tiểu nhân vào sẵn luôn." Tấn Vương bật cười, "Mắng ngươi tấu trương còn thiếu rồi. Cái kia, ngươi nhìn, cái kia một mặt trên kệ đều là. Hải Vương lại là bỗ bỗ vệ bên mai, nói, "Chỉ cần cẩn thận" Các không thể hành động theo cảm tính. Những cái được gọi là thanh lưu, làm việc kỳ thật không có gì háu cuối. Người đọc bọn hắn lợi ích, bọn hắn tất có âm tàn thủ đoạn. Đa tạ anh vương đề điểm. Vệ uyên làm một lễ thật sâu. Hắn đối anh vương vẫn là rất bội phục. Quân rơi lúc nào giao phó? Tấn Vương hỏi. Lập tức liền có 500 vạn bộ, có thể tại Hàm Dương quan giao nhận. Sau đó tháng sau 20 vạn bộ, lại xuống tháng 25 vạn bộ. Tấn Vương nhìn chằm chằm vệ uyên lướt mắt, nói, thật là nhanh. Vệ uyên bộ nói, đây là mấy năm hàng tồn. Tần Vương cũng không nhiều lời, tiếp xuống chính là thương nghị chi tiết. Này tế cửa cung bên trong một chỗ không đáng chú ý trong sư phòng, tả tướng cùng hữu tướng ngồi ở chỗ này, nhìn ngoài cửa sổ sắt trời dần tối. Nơi này vốn là vào chiều đám quan chức chờ đợi chỗ nghỉ ngơi, khách xuống tàu chiều đã sớm tản, cho nên không có người nào, ai cũng không nghĩ ra tả hữu nhị tướng không có xuất cung, ngược lại ngồi tại nơi đây. Lúc này một cái tùy tùng tiến đến, nói: hai vị đại nhân, vệ uyên đã tiến vào ngự thư phòng, trong thư phòng còn có anh vương. Nghe nói đại vương chuẩn bị phong vệ uyên vì nam phương việc quân cơ, tổng lĩnh năm quận quân vụ, có tiền trảm hậu tấu quyền lực. Hưu tướng sắc mặt lúc này có chút trầm. Tả tướng chậm nói, lại vương tay này, thế nhưng là ngã vào người khác trong nồi rồi. Hưu tướng nói, tổ chế như vậy, đi qua mấy ngàn năm đều là như thế qua đây. Thiện đổi tổ chế chính là làm điều ngang ngược, chỉ sợ có vong quốc hiện ra. Tả tướng nhận nói, quốc sẽ không vong. Hưu tướng hiểu ý, cũng thế. Tả tướng chậm rãi khởi hành, nói, đi thôi. Hiện tại ly cùng, liền có thể không bị người đuổi phải. Hưu tướng hừ một tiếng, nói, thằng ngãi danh bỗng nhiên thành danh, sợ không phải chuyện tốt. Lúc đêm khuya, vệ uyên vương từ xuân hoa điện đi ra, phát khu mọi mệnh, suy nghĩ lại là thành tỉnh trong suốt suy nghĩ tất cả đều là quân quốc đại sự, kiểm kê trên tay quyền lợi, vệ yên ngoại trừ tổng đốc tây nam năm quận quân vụ, còn có thu thuế quyền, bỏ quyền, có thể tại biên giới thiết lập trạm thu lấy vãng lai ly kim, nhưng đối với thất phẩm phía dưới quan viên tiền trạm hậu tấu, còn có bổ nhiệm quyền lực. cũng tức là nói, một huyện bên trong, ngoại trừ huyện lệnh bên ngoài, còn lại lớn nhỏ quan viên vệ yên đều có quyền bỏ cũ thay mới thậm chí chém giết. giờ phút này mạch suy nghĩ đặc biệt rõ ràng, vệ yên đi mấy bước liền sẽ nhớ tới một tiện sơ hở, đều là lập tức đầy đủ. Sau đó Vệ Uyên lại nghĩ tới một kiện chuyện trọng yếu, nhưng giờ phút này sắc trời quá muộn, tấn Vương cũng đã nghỉ ngơi. Vệ Uyên chuẩn bị ngày mai ban đêm lại đến bái kiến, chủ yếu là điều trong kinh cấm quân xuôi Nam. Vương đô tổng cộng có cấm quân 4 chấn mỗi chấn 3 và người. Vệ Uyên cảm thấy tốt nhất có thể điều đi 3 chấn, nếu không được 1 chấn cũng được. Cấm quân bên trong đều là đến mạ vàng cùng ngồi ăn rồi chờ chết nhị thế tổ, đem những này người nắm ở trong tay, Vệ Uyên liền lấy bóp rất nhiều người uy hiếp. Vệ Uyên một đường đi một đường suy tư, trong nháy mắt đã đến cửa cung, đột nhiên chấn động toàn thân, con người đột nhiên co lại. Tại bên ngoài cửa cung Đứng trước lấy một người đầu chọc đồng tử xanh nữ tử. Chương 743, giống như đã từng quen biết chương 743, giống như đã từng quen biết Vệ Yên cung cung kính kính thi cái lễ, nói, tiện buổi tốt. Đồng tử xanh mỉm cười, nói, không cần đa lễ như vậy, chúng ta trước đây thấy qua. Vệ Yên đột nhiên giật mình, nhớ tới tại động thiên tàn phi lúc, tại hứa thập thất trong trí nhớ nhìn thấy đồng tử xanh nữ tử. Đây chính là hứa thập thất ký ức, chẳng lẽ nàng lúc ấy cũng đang nhìn mình. Nàng nhân tiện nói, Vệ đại nhân xin mời rời bước, đến ta chỗ ở nói chuyện. Vệ Yên thở khổ, ta có thể không đi sao? đồng tử xanh mỉm cười, nói, sợ là không thể. Vệ Uyên tở dài một tiếng, cảnh sát trước mắt biến ảo, đã thân ở kim cương thiền viện. Nhìn thấy một tao tàn lụi công đức hoa sen, Vệ Uyên chẳng biết tại sao, trong lòng nổi lên mơ hồ bất an. Đồng tử xanh nữ tử đi đầu dẫn đường, mang theo Vệ Uyên tiến vào một gian thiền điện, thiền điện bên trong lóe lên xanh tươi sáng màu vàng, sơ qua có chút ấm áp, nhưng vẫn là lộ ra âm trầm. Trong điện bày biện phong cách cổ xưa, dựa vào tường bách tường trưng bày một loạt trung nhạc, thượng thủ để đó thần đàn, đàn bên trên lại là rỗng tuyết, không có bất kỳ cái gì phật tượng la hán. Trong điện có hai tấm ngồi giường, đồng tử xanh nữ tử liền ngồi lên một tấm trong đó, ra hiệu vệ uyên ngồi lên một cái khác trương. Vệ uyên theo lời cùng đồng tử xanh ngồi đối diện nhau, trong lòng bỗng nhiên có loại cảm giác cổ quái, chẳng lẽ tấn vương ngày ngày đến kim cương thiên viện chính là vì gặp nữ tử này? Chính mình cái mông dưới đáy trương này ngồi giường cũng sẽ không là tấn vương ngồi qua, còn chưa thỉnh giáo tiền bối tính danh, ngươi gọi ta đồng tử xanh là đủ. Vệ đại nhân khí vận hơn người nhiều lần thu hoạch kỳ ngộ, gần đây càng là có rất nhiều thu hoạch, đã có tư cách đến chỗ của ta làm khách rồi. Vệ Biên thầm nghĩ tốt nhất vĩnh viên đừng đến, nữ tử này toàn thân cao thấp đều lộ ra quỷ dị, vệ bên căn bản nhìn không thấu nàng tu vi, nhưng có một chút có thể khẳng định, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Nàng đem chính mình đưa đến Bắc Phương Sơn Môn, mà bốn nên một mực gần từ một nơi bí mật gần đó chung nguyên cần vậy mà không hề có động tĩnh gì, vậy thì rất nói rõ vấn đề. Vệ Biên nói, không biết tiền bối triệu tại hạ đến đây, có gì phân phó? Đồng tử xanh nữ tử mỉm cười, nói, nếu là ta phân phó ngươi liền chịu làm theo, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Vệ Yên bộ nói, tiền bối có phân phó, vãn bối tự nhiên hết sức Đồng tử xanh khẽ cười nói, hết sức không tận lực lại nói, bất quá ngươi có thể không cần đi sở khối kia bố khăn rồi, lại sở đều muốn lên cầu. Vệ Uyên trong lòng run lên, khối này bố khăn xem ra không có chút đáng chú ý nào, nhưng là một kiện cùng diễn thời tiên quân có nhân quả đồ vật. Tham gia tiểu học toàn cấp thế giới sau chiến đấu, tiên quân liền đem vật này cho Vệ Uyên, tại thời khắc nguy cấp lúc bé, diễn thời liền có thể có cảm ứng, đến đây cứu viện. Vật này chỉ có thể dùng một lần, hiện nay Vệ Uyên bản năng cảm thấy không lành, cho nên trực tiếp liền dùng rồi. Không nghĩ tới thế mà bị đồng tử xanh khám phá, lại xung quanh hoàn toàn không có động tĩnh đồng tử xanh nói không cần thận trương người ta cũng coi là có cùng nguồn gốc vốn là cần phải lẫn nhau trợ giúp ta đối với ngươi cũng không ác ý chỉ là muốn xin ngươi giúp một vấn đề nhỏ thuận tiện cùng ngươi một quả cơ duyên vệ uyên mừng rỡ nói tiền bối mời nói lớn nhất cơ duyên chính là ta chính mình vệ uyên pháp khu bên trong tâm trong nháy mắt cú sốc mấy lần không hiểu liền nghĩ tới hứa thập thất trong trí nhớ cùng đồng tử xanh xinh xôi chẳng cảnh hiện tại hồi tưởng lại trí nhớ kia thật là tương đương rõ ràng chi tiết sung mãn đồng tử xanh tướng mạo dáng người đều là cửa dai nếu như không có nghĩ tới phương diện này vẫn có tốt rất dễ dàng coi nàng là thành thiên địa tự nhiên một bộ phận mà xem nhẹ đi qua. mà một khi nhớ tới phương diện này, lập tức liền một phát mà không thể vãn hồi, vệ uyên cơ hồ đều có chút khống chế không nổi chính mình. cũng may vệ uyên định lực không thể coi thường, bất động thanh sắc, hỏi, còn xin tiền bối nói tỉ mỉ. đồng tử xanh đôi môi hơi mở, trong miệng thanh âm hóa thành từng mai từng mai phủ văn màu vàng, thẳng đánh vào vệ uyên đáy lòng, vui vẻ vương phật xem ngươi gần đây tiến bộ rũ mánh, cố gắng hướng nói chân thân dựa vào, bởi vậy đặc biệt vui vẻ, cố ý mời ta đến, bằng vào ta chi thần, nhận ngươi nhân quả, tương lai sinh hạ phật tử vừa vận kế thừa bảo hoa tịnh thổ phật thống đem đại nhật như lai cái thằng kia đồ tử đồ tôn từ tam phật bảo điện bên trong đá ra đi vệ uyên chỉ cảm thấy trong đầu tiên lôi còn bận bị chấn động đến khó tự kiểm chế bộ nói chậm đã ta còn nhỏ bước này đại sự không phải ta có thể tham dự còn xin vương phật thầy ca minh đồng tử xanh cười khẽ nói không sao phật tử cơ duyên sắp tới ngươi tránh là tránh không hết nói đến cơ duyên này có thể nhanh như vậy đến nơi còn duyên cớ là bởi vì ngươi vệ uyên hồi tưởng chính mình bắc lai like, tựa hồ cũng không làm gì tới gần phật môn cử động a làm sao lại hướng đại hoan hỷ vương phật chân thân dựa sát vào rồi? lúc này duy nhất mong đợi chính là diễn thời tiên quân rồi, làm sao tiên quân từ đầu đến cuối không có động tĩnh? đồng tử xanh nói, không cần mong đợi diễn thời rồi, nếu là hắn bản tôn ở đây ta có thể muốn nhượng bộ một hai, nhưng hắn hiện tại đang cùng tạ hiền vương tiểu quốc sư đánh cho náo nhiệt, ta coi như đưa ngươi trước như thế nào như thế nào đi nữa, lặp đi lặp lại đến đây mấy lần, hắn cũng không bội tới. vệ uyên trong lòng chợt lạnh, nói, tiền bối như vậy làm việc, thế nhưng là mất thể diện. đồng tử xanh gắt một cái, phi, ngươi cũng xứng nói thể diện nàng thái độ lơ lửng không cố định, một hồi quỷ dị một hồi phong tao, một hồi lại là đặc biệt cho người. Sau đó thỉnh thoảng nói chút kinh tiên bí văn, làm cho vệ viên trận cao trận thấp, thực là không rõ nàng muốn làm gì. Không gì hơn cái này bị động không phải vệ viên phong cách. hắn đột nhiên hỏi, tấn vương mỗi ngày đến kim cương tiền viện là tới làm cái gì? Tu hành. Như thế nào tu hành? Ngươi thật muốn biết? Vậy cái này chuyện nhỏ ngươi nhất định phải phải giúp ta rồi. Vệ viên nói, ta sẽ hết sức. Chỉ bất quá tại vệ viên trong từ điển, hết sức tiêu chuẩn cùng những người khác không giống nhau lắm có rất nhiều điều kiện tiên quyết cùng với hạn chế như vậy có thể không làm cho lời thể phản vệ đồng tử xanh nghiêm sắc mặt nói tấn vương lúc tuổi còn trẻ có thể sương hùng tài đại lượng một lòng nghị phục hưng ha ha hắn thậm chí nghĩ đến sau khi chết miếu hiệu tranh thủ mang lên một cái tổ chữ chỉ là 30 năm là bừa mọi việc không thuận trên cơ bản đại sự một kiện không thành ngược lại làm cho quốc lực chống dống lại chỉ thối nát võ bị đều lỏng rồi hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không do dùng cái gì sẽ như thế về sau dưới cơ duyên mời đến ta ta liền cùng hắn nói chút tiên địa lại đạo nhân vương cũng tốt tiên đổ cũng được đều là tại thiên địa đại đạo phía dưới. Như thế nói một năm, hắn mới ý thức tới sai lầm của mình. Từ đây theo ta tu hành. Vệ Uyên hiếu kỳ, hỏi lại, tấn vương sai ở nơi nào? Tựa như có người bệnh nguy kịch, nên như thế nào cứu chữa? Cứu là cứu không được, biện pháp tốt nhất chính là sớm vào luân hồi. Tây tấn giống như một đầu con thú khổng lồ, nhưng trong thân thể ký sinh vô số ký sinh trùng. Lớn nhất những ký sinh trùng kia đã thay thế tim gan là gan phổi các loại khí quan. Nếu như giết chết bọn chúng, như vậy bản thân cũng sẽ chết. Biện pháp duy nhất chính là tìm đường sống trong chỗ chết. Trước tiên đem chính mình lộng đến vi cảnh. Thời khắc sắp chết, một chút ký sinh trùng có lẽ sẽ chọn rời đi. Vệ Uyên đã sớm đọc qua Tây Tấn tương quan tư liệu lịch sử, nghe đến đó, đống nhiên cũng có chút minh bạch tấn vương lúc tuổi già tại sao lại tính tình đại biến, làm điều ngang ngược, khiến cho người người bán trách, dân chúng lầm than rồi. Vệ Uyên muốn là đối cái này đồng tử xanh nữ tử không có hảo cảm, trước mắt càng là trắng ghét. Chỉ là đối phương thế lớn còn không phải không lá mặt lá trái. Đồng tử xanh than nhẹ một tiếng nói, ta lúc đầu cho hắn chỉ rõ giải thoát chi pháp, một đường tu hành cũng mười phần thuận lợi. Mấy cái đối thủ cũ đều rơi vào bẫy, không còn là nguy hiểm. Lữ Trường Hà những cái kia bố cục có thể lừa gạt được người khác, như thế nào giấu giếm được ta? Ta tương kế tự kế, chuẩn thế lạc tử, lệnh Lữ Trường Hà cùng hứa bạn cổ bất hòa, rốt cuộc hoàn mỹ chiêu cố đến đến bên này, thế là Tấn Vương có thể an tâm tu hành, chỉ chờ giải thoát là đủ. Đợi đến thái tử kế thừa đại vị, liền sẽ đối mặt Bắc Phương Liêu tộc đánh tới vương đô phía dưới, Nam Phương Triệu Quốc xâm lấn, lại trị một nát, quốc khố chống đông cục diện rồi dám. Lữ Trường Hà nếu có thể đem cục diện lật về đến, nói ít cũng phải chậm trễ mấy trăm năm tu hành, đến lúc đó hắn tự sẽ đi vào quên lãng, sẽ không lại cản trở Tấn Vương phá cảnh. Hoàn Mỹ như vậy bố cục đến cuối cùng một bước lúc hắn chợt không làm rồi một bước cuối cùng lại là cái gì mở rộng bắc phương muôn hộ thả liêu tộc xuôi nam nói đến chỗ này đồng tử xanh thở dài mấy chục triệu người bởi vì hắn trôi dạt khắp nơi đều làm nhiều như vậy sắp đến cuối cùng đột nhiên bắt đầu thích dân nói cái gì không đành lòng sinh linh đồ thán tha rằng từ bỏ chính mình con đường ha ha Vệ uy nghiêm mà nói tiền bối ta đối Lê Dân bách tính thái độ tại thanh minh bên trong liền có thể nhìn ra ví như tiền bối cũng muốn nhường ta thả dị tộc nhập quan tàn sát nhơn tộc vậy liền hết tệ mừng nói. Tiền bối ngược định muốn cưỡng ép, văn bối cũng chỉ có phụng bối tới cùng, cùng lắm thì chết. Thanh tình bật cười, nói: Ngươi có phải hay không tại Nguyên Phi hồ Ly kia trên thân mệnh mỏi hung mắt rồi, đầu gối đều bất động rồi. Loại thời điểm này, không phải cần phải trước giả ý đáp ứng, sau đó các loại thoát thân sau đó lại trở mà sao? Vệ Uyên khẽ giật mình, sau đó rất là hối hận. Đồng tử xanh nói: Để cho ngươi giúp sự tình rất đơn giản, chính là ngươi trưởng năm quận quyền lực, một năm sau, năm quận nhân khẩu chỉ có thể giảm bất không thể gia tăng. Việc này việc quan hệ tấn vương tính mệnh giảm bớt càng nhiều, hiệu quả lại càng tốt. Vệ viên ngạc nhiên, đây là cớ gì?" Đồng tử xanh nói, "Việc này việc quan hệ một chỗ khí vận thất điểm, đến mức vì sao như vậy, chính là ta mạch này bị phá, không thể nói cùng ngươi nghe." "Cứ như vậy?" Đồng tử xanh gật đầu. Vệ viên nói, "Vậy ta ở chỗ tốt đâu?" Đồng tử xanh bất đắc dĩ, nói, "Ngươi cái vô lại, ta hiện tại một phen trưởng liền có thể đập chết ngươi, ngươi còn cùng ta có kẻ mà cả." Vệ viên nghiêm túc nói, "Cũng không đủ chỗ tốt, làm việc động lực không đủ a." Thấn Vương tính mệnh ngươi cũng mặc kệ. Đại Vương bây giờ có thể còn sống còn không phải ta dâng lên không giả thuốc, cho nên ta tuyệt không ấy nãy lại nói ai biết ngươi nói có phải thật vậy hay không. Đồng tử xanh vừa bực mình vừa mỉm cười, nói, ngươi tự nhiên biết ta nói là sự thật. Vệ uyên một mặt thành thản, ta không biết. Đồng tử xanh từ ở ngực lấy ra một cái đồng tiền, đặt ở vệ uyên trong tay, tức giận nói, cái đồng tiền này cho ngươi, không có khác. Ngươi muốn hay không? Ta muốn. Vệ uyên lập tức thu hồi, ngay cả dùng đồ cũng không hỏi rồi. Vừa sờ đến đồng tiền này, đáy lòng của hắn liền phun lên báo động, như là bị thiên địch tiếp cận, liền đều nổi ra gà. Vệ đại nhân nếu không có chuyện hát, có thể đi rồi. Ngày mai gặp qua đại vương về sau, lúc chạm bạn tối lại đến kim cương tiền viện đến, dẫn ngươi gặp một cái người. vệ uyên giật nảy cả mình, làm sao ngươi biết ta ngày mai còn muốn gặp đại vương? đây là hắn suy nghĩ trong lòng, mà lại là mới vừa vừa nghĩ ra, làm sao đồng tử xanh liền biết rồi? đồng tử xanh nhặt nói, cái này lại khách khí. ngươi cái tiêu ý nghĩa vốn chính là ta cho tăng thêm. vệ uyên hai mắt nhắm lại, sau đó khôi phục bình thường, nói, đa tạ tiền bối cáo chi. bất quá đêm mai muốn gặp ai? có thể hay không sớm cáo chi một hai. bắc liêu ngân nguyệt đại hãn, ngân nguyệt đại hãn, hắn dám đến vương đô đến, muốn chết phải không? Đồng tử xanh nói, "Ngân Nguyệt hiện tại là bán tiên chi tử, cái này Vương Đô bên trong không ai có thể có thể lấy tính mệnh của hắn. Tuất, ngày mai ta chắc chắn phó ước. Đồng tử xanh gật đầu, nói, "Vệ đại nhân xin cứ tự nhiên, ta liền không tiễn. Ra điện trước đó, Vệ Uyên bỗng nhiên quay đầu, hỏi, "Chúng ta thật sự gặp qua?" Đồng tử xanh mỉm cười, nói, "Ta cái kia mấy vạn cái bất thành khí hậu duệ một mực thay ngươi xuất sinh nhập tử, đều đánh qua nhiều như vậy trận chiến đến rồi, ngươi thế mà ngay cả ta đều quên rồi." Chương 744, gặp mặt chương 744, gặp mặt Vệ Uyên chậm rãi đứng lên, cứ việc kiệt lực không chế nhưng rời đi tiền điện về sau đầu ngón tay vẫn là run nhẹ nhẹ cung đồng tử xanh ngồi đối diện nhau ngẫu nhiên vệ uyên sẽ cảm giác đối diện chiếm cư chính là một đầu không thể danh trạng thượng cổ hung thú toàn bộ vương đô đều không có thân thể của nó lớn cho tới bây giờ vệ uyên đều không dám khẳng định cái này có phải là ảo giác hay không vệ uyên trở về dịch quán cũng không đọc sách cũng không ngồi xuống mà là ngã đầu liền ngủ một giấc ngủ thẳng tới hướng đông các loại triều hội kết thúc vệ uyên liền tiến về vương cung cầu kiến tấn vương tấn vương lúc đầu tại đi chính sự đường trên đường nghe nói vệ uyên đến nơi liền trực tiếp kéo lên hắn đi chính sự đường gặp vệ uyên đến nơi lữ hứa hai nhà người phát ngôn đều là bất động thanh sắc, còn lại các lão cũng đều là lao hồ ly, không có người nào hiện ra dị trạng. các loại tấn vương vào chỗ, liền hướng vệ uyên nói, ái khanh đường xa mà đến, có chuyện gì quan trọng? vệ uyên tấu nói, gần đây triệu quốc tại tây vực bố trí bích thủy giới vực, bố trí trọng binh, chút thời gian trước càng là xua quân công kích hàm dương quan. may mà ông trời không tốt, trên đường thiên thai không ngừng, triệu quốc tự hành lui binh. hiện nay thanh minh phòng ngự trống rỗng, vì triệu quốc chủ công phương hướng một tròng mà cấm quân chính là thiên hạ tinh luyện, thần xin muội bệ hạ phát ba trận cấm quân đi đến thanh minh đóng giữ lời này vừa ra, không ít đại thần nhao nhao biến sắc, nhường cấm quân thay vệ uyên đi thủ thành mình, thua thiệt hắn nói ra được. đám người lúc đầu chờ lấy tấn vương lên án mạnh mẽ vệ uyên ý nghĩ hao huyền, nào biết tấn vương cười ha ha một tiếng, nói loại sự tình này ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. cô tổng cộng cũng chỉ có bốn chân cấm quân, cho ngươi ba chấn, ta lấy cái gì đến thủ đô? không được, nhiều nhất cho ngươi hai chấn. chúng thần kinh hải binh bộ thượng thư ra khỏi hàng, đội văn nói, thánh vương, việc này tuyệt đối không thể. điều cấm quân tất lệnh vương đô chống dống, vạn nhất quốc đô có mất, cái này có thể tuyệt đối đảm đương không nổi à? chúng thần cũng đều lại quyền, nhưng tấn vương không hề bị lay động, nói, liền đem thứ hai, ba lượng chấn của ngươi, về ngươi toàn quyền điều khiển. quân phí ghi tạc binh bộ sổ sách bên trên, binh bộ thượng thư quân mặt lập tức sụp đổ xuống dưới, nói, tuyệt đối không thể, cấm quân khé động, quân phí gấp 10 lần so với phổ thông quân đội, binh bộ hiện tại nào có những bậc này. tấn vương những mày, nói, điều này cũng đúng, vậy liền lại giảm một chấn, thứ nhất thứ hai hai chấn, về ái khanh, chính ngươi chọn một chấn đi. thần tuyển chấn thứ nhất, chuẩn. hai người nói chuyện cực nhanh, tấn vương trực tiếp nhường lưu toàn công bắt đầu mô phỏng chỉ. Chúng thần cái này mới phản ứng được, Hữu tướng lần này lại không chậm mặc, mà chỉ nói, "Cấm quân khẽ động, chính là thiên hạ đại sự, trò đùa không được." Tấn Vương sầm mặt lại, nói, "Thế nào, cô liền điều một chấn binh mát đều không điều động được rồi? Cô điều cái binh, chính là trò đùa. Liền phải ngươi Hữu tướng đại nhân phê chuẩn." Hữu tướng trong lòng run lên, đ nói, "Thần không dám." Mô Phàm chỉ, "Cấm quân trấn thứ nhất trong vòng 3 ngày xuất phát, tất cả trong danh sách người nhất định phải tại doanh, người vắng mặt chém." Lưu toàn công bút tàu Long Xà, lúc này Mộ Phàm tốt chiếu thư. Vệ uyên liền hướng binh bộ thượng thư chặt tay, nói: lộ phí ta có thể để một chút, nhưng là ngày sau quân lương của lương còn xin thượng thư đại nhân không nên quên đúng hạn trích cấp. Không phải vậy tới chế, nhường cấm quân cấp tướng sĩ đói bụng bụng, coi như không dễ làm rồi. Binh bộ thượng thư mặt đen như đá nổi, lại biết vệ uyên nói được làm được, nếu là hắn dám cắt xén quân lương lương thảo, vệ uyên là thực có can đảm nhường trong cấm quân những cái kia các nhị thế tổ đói bụng. Vệ uyên chọn cái này chân thứ nhất, cũng là có coi trọng, chính là nhìn đúng bên trong nhét nhị thế tổ nhiều nhất. Nghị định việc này, vệ uyên liền cáo lui, tấn vương cũng không có giữ lại, tiếp tục cùng chúng thần thương nghị cái khác chuyện quan trọng ra vương cung, vệ uyên liền thẳng đến kim cương tiền viện. lúc này trong ngực hắn nhiều mặt trợ bàn, có thể chấn áp chung quanh dị thường phong thủy khí vượng, chính là diễn thời tiền quân tự tay chế tác pháp bảo. bên trong có một sợi tiên khí, chỉ cần kích hoạt, diễn thời tiên quân liền có thể hiện thân, xuất thủ một kích. tối hôm qua từ đồng tử xanh chỗ rời đi, vệ uyên trước tiên liền nghĩ biện pháp tìm tới diễn thời tiền quân. Diễn thời tiên quân đều không cần nghe kinh qua, ngay tại chỗ liền cách không ban thưởng đạo này trợ bàn, đồng thời ở bên trong dự đoán phong tổ một kích, là lấy lại vào kim cương tiền viện. vệ uyên cái eo liền cứng rắn không ít. kim cương tiền viện hoàn toàn như trước đây. Từ đằng xa liền có thể nhìn thấy cái kia đặc hữu xanh vàng sắc lựa đèn, tại cái này lạnh lẽo hắc ám thế giới bên trong mở ra một phương ấm áp thiên địa. Đi vào kim cương tiền viện vệ uyên không hiểu liền trầm tĩnh lại, nhưng hắn sâu trong thân thể cảnh giác lại là không ngừng đang quan trào, nhắc nhở hắn nơi này nhưng thật ra là hổ lang chi địa. Đi ngang qua công đức trì lúc, vệ uyên bỗng nhiên dừng bước, một ao lá khô bên trong vậy mà lại toát ra một đóa nho nhỏ sen bao. Gặp mặt địa điểm vẫn là gian kia thiên điện, cũng chỉ có nơi đó lộ ra ánh đèn. Vệ uyên hướng chính điện nhìn lại, chính điện hùng vĩ tao lớn, khí tượng trang nghiêm, nhưng mà bên trong lại không có bất kỳ cái gì lửa đen mà lại vệ duyên luôn cảm giác, chính điện có tàn phá ý vị, phản phất đã bị phá hủy. Hắn ổn định lại tâm thần, đi vào thiên điện, thế là liền thấy bắc phương trên đại thảo nguyên như triều dương đồng dạng từ từ bay lên ngân nguyện đại hãn, một cái nhìn qua mới 16, 17 tuổi thiếu niên. Thiếu niên dáng người thẳng tắp, hai bên tóc dài bện thành mười mấy cây bím tóc đỏ, phía trên điểm đầy mã não châu ngọc. Những này cũng không phải đơn thuần trang trí, mỗi một khỏa bên trong đều ẩn chứa kinh khủng pháp thuật. Trong điện nhiều một tấm ngồi giường, bày ở đồng tử xanh bên người, liên tiếp nàng ngồi giường. Chỉ có chương này là trống không, vệ duyên liền đi qua ngồi Ngân Nguyệt Đại Hán một mặt to mò nhìn Vệ Uyên, sau đó nói: Vận mệnh thật là kỳ diệu, chúng ta đây là lần thứ hai gặp nhau. Lần thứ nhất chỉ là sượt qua người, mà lần này sẽ có kết quả như thế nào đâu? Nhân tộc đúng là cái kỳ diệu trùng tộc, cơ hồ ta gặp được mỗi người cũng không giống nhau. Vệ Uyên gật đầu tham hỏi, cũng không nói chuyện. Ngân Nguyệt Đại Hán lại nói: Nhỏ như vậy niên kỷ liền có thể tu luyện tới loại tình trạng này, thực là thiên hạ hiếm thấy. Ngươi thật giống như dùng chính là thượng cổ nhân tộc luyện khí sĩ tu luyện pháp a. Cung hiện tại tham khảo lưu tộc công pháp sửa chữa sau đó hệ thống không giống nhau lắm. Vệ Uyên nói: Đại Hán quá khen rồi. Ngài niên kỷ càng nhỏ hơn, đã đứng tại tiên môn chỗ, xa không phải ta có thể bằng. Ngân Nguyệt cười ha ha một tiếng, nói, "Ta nhưng thật ra là sống không biết bao nhiêu năm lão già này, tu vi, công pháp, long khí, thế lực, quân đội đều là tiền nhiệm lưu lại, ta đi qua kế thừa chính là cho nên ta không đến." Vệ Yên mỉm cười nói, "Ta cũng hơn 200 tuổi, kỳ thật không trẻ." "Không, cái kia không giống nhau. Người cái kia 200 năm thọ nguyên thế nhưng là phá cục mấu chốt, đổi lại là ta, đều chưa hẳn có bực này quyết tâm." Sau đó đến xem những ngày thọ nguyên không gian phá cục còn để cho ngươi tránh đi thiên đạo sát cơ thực là thần lai chi bút. đạo trời là gì sát cơ vệ uyên ra mặt luôn luôn dày không hiểu liền hỏi ngân nguyên nói các ngươi nhân tộc có một câu gọi cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ ngươi lúc đó niên kỷ quá nhỏ tu hành quá nhanh chính là ra lâm chi muột thiên địa tất nhiên sẽ có đủ loại nhầm bảo những kim này đối đến từ các mặt khó lòng phòng bị thậm chí tiên nhân cũng có thể đột nhiên liền đối ngươi sinh sát cơ nhưng tiêu hao 200 trăm nguyên thiên đạo sát cơ liền đã mất đi mục tiêu sẽ tự hành tiêu tán vệ tướng quân có thể có này quyết đoán thật không phải thường nhân Vệ Viên ngạc nhiên, hắn lúc ấy chỉ là nghĩ làm sao đối phó Hùng Diệp, chỗ nào nghĩ ra được nhiều như vậy. Bây giờ bị Ngân Nguyệt như thế mới giải quyết được, cũng có vẻ vệ nên suy nghĩ lâu dài, dưới ra một bước rượu thủ tới. Kỳ thật chính Vệ Viên trong lòng rõ ràng, hắn khi đó căn bản chính là chỉ lo trước mắt, chính là tầm nhìn hạn hẹp. Vệ Viên nói, "Đạm đương không nổi đại hắn như vậy khích lệ, không biết đại hắn gặp ta, có gì phân phó?" Ngân Nguyệt cười ha ha một tiếng, nói, "Ta xem anh Hùng Thiên hạ, bất quá là ngươi ta mà thôi. Những cái được gọi là tiên nhân, phần lớn bất quá là chút người tầm thường, bận điều chi độ. Hôm nay ta tới" chính là muốn cùng vệ tướng quân kết xuống huynh đệ Chi Minh, người ta liên thủ trước phá tả hiểm bương, tiểu quốc sư, cùng chia bọn hắn đồng cọ tộc nhân gặp nhau thiên lang sơn lậu. Sau đó chúng ta lại cùng nhau tây bảo đã diệt vu tộc, đánh tới thiên chi thành xuống, cho tổ vu lưu một khối nhỏ dưỡng lao. Lần này đồng dạng người ta cùng chia vu tộc cơ vực. tới lúc đó đại khái phải dùng cái 200-300 năm, chúng ta cũng kém không nhiều đều đã thành tiên. đợi đến diệt tận anh hùng thiên hạ lại không thể phần có địa, người ta lại quyết nhất tử chiến. mà bây giờ lấy thiên hạ to lớn còn dung hạ được người ta không bằng cùng chia chi. Vệ Biên biết rõ việc này hoang đường, lại vẫn là nghe được nhiệt huyết sôi trào, kém chút đắc một tiếng tốt. Nhưng trên thực tế, hắn một mặt cười khổ, nói, "Đại Hãn quá để cao ta rồi." Vệ mô bất quá là chiếm một góc nhỏ, vẫn là thâm sơn cùng cốc, nào có cùng Đại Hãn Vân Thiên hạ tư cách. Quật khởi bất quá là trong ngáy mắt sự tình. "Tốt, lời nên nói đều đã nói xong rồi, ta cũng nên trở về thảo nguyên rồi. Chỉ là chuyện thiên hạ biến số rất nhiều, trên trời những cái kia buồn nôn giá hỏa lúc nào cũng đều muốn lấy điều khiển chúng ta, ai cũng không dám nói hết thảy đều có thể tất cả nằm trong lòng bàn tay." Về sau vệ tướng Quân như nếu có cái gì ngoài ý muốn, không ngại đến đại thảo nguyên tìm ta, khi đó chúng ta có thể vĩnh là huynh đệ. Sắp chia tay thời khắc, Ngân Nguyệt Đại Hãn đi tới, dùng sức cùng vệ Uyên ôm một cái sau đó liền ra cửa điện. Ngoài điện bỗng nhiên có vài chục liêu tộc manh sĩ xuất hiện, vây quân hắn ở trong màn đêm biến mất. Các loại Ngân Nguyệt Đại Hãn rời đi, vệ bên phương hỏi, hắn vì sao muốn nói với ta những này? Đồng tử xanh nói, năm đó ngươi tiếp nhận tây tấn quốc vận tương đương với gián tiếp cứu được hắn một mạng, hắn mới lấy trở về Thảo Uyên, từ lây rồng về biển lớn. Đây là tiền duyên. Thứ hai Hắn rất tán thành ngươi tại thanh minh hành động, dẫn là chi kỷ. Hắn thường xuyên nói, muốn để trên thảo nguyên ngàn ngàn bạn bạn liêu tộc vượt qua cùng tiến giới một dạng sinh hoạt. Điểm này ngược lại là cùng ngươi rất giống. Cho nên kết minh một chuyện, hắn cũng không phải là chỉ là ăn không nói chuyện, ngươi không ngại suy nghĩ tỉ mỉ. Nếu là đáp ứng, liền sẽ có đến từ ngân nguyện vương trưởng liên tục không ngừng trợ giúp. Vệ Bên gật đầu, biểu thị chính mình sẽ nghiêm túc cân nhắc. Chương 745, chuẩn bị chiến đấu thế giới tàn phiến chương 745, chuẩn bị chiến đấu thế giới tàn phiến vừa về tới Bắc Phương Sơn môn, Vệ Bên liền đi bãi phòng diễn thời thế quân gặp mặt địa phương vẫn là cái kia vạn năm không đổi tiểu viện hành lễ sau đó vệ uyên liền đem cùng ngân nguyệt đại hãn gặp mặt trải qua cùng với chỗ đàm luận nội dung từ đầu chí cuối nói diễn thời bung chen trà, không núp đích sau một lúc lâu phương như ở trong mộng mới tỉnh hỏi ngươi vừa rồi đang nói cái gì vệ uyên hơi kinh ngạc thế là lại lặp lại một lần diễn thời lần này mới nghe lọt được nói vừa mới cường sát một cái tả hiền vương tiểu thế giới bị hắn án lấy một trầu tấn công mạnh ăn một chút thiệt to nhỏ nhất thời phân không ra tâm thần đến bên này vệ uyên lấy làm kinh hãi hỏi ngài ăn một chút thiệt to nhỏ diễn thời thở dài ta một chỗ động tiên phòng trong nhớ pháp thuật hủy vài trăm dặm mặt đất sinh linh đổ thán đối thủ bây giờ không có đạo nghĩa thế mà thừa ta phân tâm lúc đánh lén nhưng cái này pháp thuật ta đã nhớ kỹ thi pháp gia hỏa cũng đã tiêu ký tốt cũng nên nhường hắn vận rủi trăm năm mới vừa giải mối hận trong lòng ta trận chiến này cũng có thể nhìn ra ta động tiên bên trong những người này an nhàn đã lâu loại thời điểm này đều có thể thư giãn khó trách phải ăn thì đòi thế tất yếu hảo hảo răng dạy diễn thời tiên quân một vòng này nghĩ lại chọn bẹn nói một khắc tổng kết ra mười mấy đầu kinh nghiệm giáo huấn có tám cái lĩnh vực cần cải tiến ngoài ra suy một gia bà còn chứng kiến vài chỗ tiềm ẩn thai hoàng lầm, vệ uyên im lặng điều đấy, thẳng đến diễn thời nói xong, phương cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cứ như vậy, cứ như vậy, nói cách khác, ngài đã diệt đối diện một cái ngự cảnh tiểu thế giới, đối diện trở về ngài một cái pháp thuật, thủy vài trăm rằm mặt đất, không sai, vệ uyên không biết nên nói cái gì cho phải, diễn thời tiên quân chiếm tiện nghi là một câu không để cập tới, an chút thiệt to nhỏ liền lớn nói đặc biệt nói, đủ loại tổng kết nghĩ lại thao thao bất tuyệt, loại tính cách này, vệ uyên đã cảm thấy rất tốt, chuẩn bị học tập cho giỏi, diễn thời cuối cùng nói thông quái, thế là lại hỏi. Ngươi mới vừa nói cái gì ấy nhỉ? Vệ Yên đành phải đem cùng Ngân Nguyệt Đại hãn gặp mặt sự tình lặp lại lần nữa. Sau đó Diễn Thời Tiên Quân từ chối cho ý kiến, hỏi: "Ngươi định làm gì?" Vệ Yên nói: "Đệ tử cảm thấy, trước lá mặt lá trái, biết rõ ràng Tả Hiền Vương cùng hắn chân thực quan hệ, vì sao kết thủ?" Sau đó lại điều tra rõ hắn tại Bắc Liêu còn có bao nhiêu thủ chuyển kiếp tử định. Tại tất yếu thời điểm, không ngại đẩy lên một thanh, cần phải trước đem Ngân Nguyệt tiêu diệt lại nói. Như tổ sư cảm thấy có thể, hoặc là có thể cùng Tả Hiền Vương giảng hòa, nhường hắn giữ lại thực lực, trở về đối phó Ngân Nguyệt đi. Diễn Thời nói: Ngân Nguyệt chưa thành tiền, nhưng nghe ngươi ý tứ, đã đem hắn coi là đại địch số một, lại đang làm gì vậy?" Vệ Yên chần chờ một chút, nói, "Đệ tử cũng là tin đồn thất thiệt." Đồng tử xinh nói, "Ngân Nguyệt đại hãn lập xuống nguyện vọng, muốn cho trên mặt đất Liêu tộc trôi qua cùng tiên giới một dạng tốt, đệ tử đã cảm thấy, người này chính là ta cuộc đời đại địch, ví như có cơ hội, tốt nhất có thể sớm diệt sát. Tạ Hiền Vương nếu như cùng hắn thật có sinh tử đại thủ, vậy liền không đắc quá mức suy yếu, được thả hắn trở về cùng Ngân Nguyệt chém giết. Ngài có cái gì khí, huống tiểu cốt sư trên thân hung là đủ." diễn thời trường vệ uyên liếc mắt chỉ từ nhỏ quốc sư chẳng phải là để cho người ta nói ta ăn quả hồng chỉ nhặt mấy bót vệ uyên mặt dày nói quả hồng bề ăn ngon nha diễn thời rốt cục nhẹ gật đầu nói xem ra ngươi cũng có chút khai khiếu đây là đối đồng dạng góp nhặt người vận đối thủ tự nhiên có chỗ cảnh giác mặc dù ngươi không nhìn thấy nhưng cũng đã cảm thấy ngân nguyệt trên người khổng lồ liêu tộc con dân khí vận ngay trước tiên nhân mặt vệ uyên cũng không dám vác lác đàng hoàng nói đệ tử không có cái gì cảm giác được chính là cảm thấy ngân nguyệt hiểu biết vi phạm nhìn người đặc biệt chuẩn thế là đệ tử có chút hoàng hốt Diễn Thời nhìn xem Vệ Uyên, nhặt nói, hắn nhìn người sát thực rất chuẩn đâu. Anh hùng thiên hạ, cũng liền ngươi cùng hắn rồi. Chúng ta những tiên nhân này, đều là người tầm thường, bẩn thỉu chi đồ. Ngài cũng biết rồi rồi." Vệ Uyên giật nảy cả mình. "Trên người ngươi mang theo ta tiên bảo, hắn lại đem ta cũng cùng chửi rồi, giờ phút này tiên bảo trở về bên người, ta tự nhiên là biết rồi." Diễn Thời lại trừng Vệ Uyên liếc mắt phương tiếp tục nói, "Ngân Nguyệt đã ở tiên môn bên ngoài, khẳng định đã thấy trên người ngươi khổng lồ người vận, cho nên mới sẽ muốn cùng ngươi kết minh." "Ân, việc này kết minh cũng có thể, không kết minh cũng có thể." đều có chỗ tốt, vương nhìn ngươi làm thế nào? Cho tới bây giờ, quyền ưu thủ đoạn chỉ là phụ trợ, hết thề vẫn là phải lấy ngươi làm chủ. Vệ uyên tâm hơi chút định một điểm, lại hỏi, tổ sư có biết đồng tử xanh lai lịch ra sao? nàng vì sao muốn phụ trợ tấn vương tu hành? Diễn thời hiếm thấy khẽ nhíu mày, tính nhầm một lát, mới nói, nàng lai lịch cái gì kỳ, ngay cả ta cũng có chút tính không rõ. nàng có một chút khả năng xuất từ một cái cổ lão môn phái tiên mộng bốn trời, môn phái này đột nhiên xuất hiện, vừa thần bí khó lường, chuyển thế chi nhân làm việc bị dị, để cho người ta không rõ muốn làm gì cũng có thể là rơi Phật đi ra giày đạo tu, ân, cái này một phái nha. Nói đến về sau, diễn thời chính mình cũng nhíu mày không nói, suy tư một lát sau nói, cũng không sao, ngươi người mang nhân đạo đại vận, những này tồn thế môn phái đều không làm gì được ngươi, nhiều nhất chính là tìm kiếm nghị cách dẫn đạo ngươi đi làm một chút việc. Đồng tử xanh trước mắt nhìn đối ngươi còn không có ác ý, tạm thời không cần lo lắng. Ngươi về trước đi lại tích lũy tích lũy khí vận chờ một chút có đại sự muốn ngươi đến làm. Vệ Yên trong lòng run lên, gọi hỏi, là đại sự cỡ nào? Vừa mới nghe ngươi chi quyền, ta nhìn kỹ một chút tiểu quốc sư buồn liếng lại chọn chúng một chỗ xanh đậm thế giới, chỉ là tiểu quốc sư trên tay hàng tồn không nhiều, mỗi một cái đều thấy rất căng. Lúc này liền cần nhường hắn sinh ra ngộ phán, ta mới tốt thừa dịp loạn ra tay. Việc ngươi cần, chính là lấy khói lửa nhân gian ngụy trang thành ta trong đó một chỗ động tiên, sau đó đợi cho bị đối thủ vây công lúc ta đột nhiên đem chân chính động tiên ném ra ngoài, toàn lực đánh lén, nhất định có thể có chỗ thu hoạch. Vệ duyên giật nảy cả mình, đây là muốn chính mình lấy thân làm mồi đi câu cá. Diễn thời tiên quân những cái kia động tiên một nước kim bên trong tấu đỏ, xuất hiện một cái liền sẽ có màu vàng động tiên mang theo một đám chiến tiểu thế giới đến vây công. Cái lựa nhân gian nhiều nhất bất quá là cái tiểu thế giới màu trắng, thôn vẻ tinh chủ cột sâu đá tạm thời tính cái xế nhạn, có tài đức gì, muốn màu vàng động thiên đến mây công. Vệ Yên cảm thấy, coi như đem cá câu đi lên rồi, nhưng Diễn Thời tiền quân chỉ cần chậm tay một điểm, chính mình con cá này một nhưng là không còn rồi. Diễn Thời biết hắn lo lắng, an ủi, không cần lo lắng, cũng không phải tất nhiên xảy ra chuyện. Vệ Yên nghe chút, càng thêm lo lắng. Diễn Thời nói, ngươi bây giờ tích lũy còn chưa đủ sát thực vẫn chưa tới ra sân thời điểm. Ngươi lại trở về đi đầu góp nhặt điểm khí bận. Sau đó lại đem ngươi tâm tướng thế giới bên trong chỗ kia thế giới tàn phiến tiêu hóa, cũng liền không sai bị lắm. Nhưng ta nhìn ngươi thông nhập thế giới tàn phiến lối vào tu kiến được mười phần tâm minh, công phạt lại còn không đúng phương pháp. Ta chuyển cho ngươi một môn tiên cơ hóa vận pháp chuyên môn dùng cho tâm tướng thế giới công phạt, ngươi tu thành sau tự đi tiêu hóa chỗ kia thế giới tàn phiến là đủ. Sau đó diện thời chân quân miệng tụng chân ngôn, không thể đếm hết đạo phù tràn vào vệ biển tức hải, lần này chuyển pháp chính là dòng dã bảy này. Thiên cơ hóa bất thuật, có thể đem khí vận ra chỉ tại đà binh, khôi lỗi cùng với đạo tiên sinh linh bên trên, thu hoạch được khí vận ra thân người thực lực tức sẽ tăng nhiều. Vệ Uyên tay cầm rất nhiều người nói thanh khí, chính thích hợp công phản tác dụng. Bình thường chính vệ viên cũng có thể gia chỉ khí vận, cầm hiệu thật lâu, mà thiên cơ hóa vận thuật có thể kích phát khí vận, tiêu hao đại tăng, nhưng hiệu lực cũng tương ứng tăng nhiều. Được thiên cơ hóa vận thuật gia chỉ, thực lực có thể trực tiếp tăng gấp bội, xa không phải gì vãn có thể so sánh. Nguyên bản cùng ngân nhận một trận chiến khí vận liền tiêu hao rất lớn, kể từ đó, vệ uyên lập tức đã cảm thấy thanh khí càng không đủ dùng rồi. Một chút vốn là dự định chuyện cần làm, liền phải mau chóng đưa vào danh sách quan trọng rồi. Từ diễn thời tiên quân chỗ rời đi, vệ uyên trở về trấn thành, thói quen kiểm tra sau phòng biến liền trở lại chỗ ở cẩn thận thanh lý kiểm kê khí vận. Hiện tại tí vận một đạo không có, xanh vận cũng chỉ còn lại hơn 30 vạn. Điểm ấy khí vận nhiều nhất đủ đánh 3 trận đại chiến. Còn tiên ngoại khí vận, lần trước gầm dương một trận luận động, vệ biên còn không biết thiếu bao nhiêu, cũng không biết ngày nào mới có thể trả lại. Trước mắt có thể quy hoạch, cũng chính là thanh khí người trở. Vệ biên nhìn kỹ thanh khí nơi phát ra, phát hiện Bắc Phương 3 tòa chấn thành đã cống hiến 12 vạn thanh khí. 3 chấn thủ vệ dự bị đạo binh chủ tính 30 bạn, có thể cho vệ biên cống hiến 12 bạn khí vận đã rất không tầm thường rồi. Còn chưa tới chú thể đại thành dự bị đạo binh có tối đa nhất chừng 6 thành người có thể cống hiến khí vận, Tả Hữu hai chấn vệ uyên vừa mới tiếp nhận không lâu, khí vận không nhiều. Thứ 7 chấn thì là nên được tận được, lại không dư thừa khí vận tiềm lực. Thanh Minh hiện nay 7 triệu người, theo nhân khẩu nhanh chóng bành trướng, cũng liền không thể tránh khỏi xuất hiện tranh quyền đoạt lợi, cương đoạn, lại chỉ lòng, tham nhũng ngoi đầu lên các loại hành vi. Khí vận thu hoạch ngược lại kém xa vừa lập thời điểm. Phạm nhân mặc dù có quân công chế, có tu hành con đường, có trọng đại ân công ban cho các loại chế độ, nhưng là không đổi được phần lớn người đã không có thiên phú, cũng không có kiến thức sự thần. Những người này tiến lên vô vọng, nhưng ngược lại thích nhất lẫn nhau ganh đua so sánh. Chỉ bất quá so không phải tiến bộ dũng mãnh, mà là trợ đua tiểu dân con buôn hứng cử chỉ tùy tiện danh mãnh, tự như cùng tồn tại một khối trong ruộng làm việc, chính mình quyết định không thể so sánh người khác nhiều là một phần, mà chỉ cần lười biếng thành công, liền cùng ăn mật một dạng quái hoạt. Thanh Minh bây giờ lập tức liền muốn tiến vào năm thứ bảy, kết quả năm nay rất nhiều ruộng đồng năng suất không tăng mà lại giảm đi, hoàn toàn không hợp thưởng thức. Sự thật là theo Thanh Minh ôn dưỡng trình độ làm sâu sắc, địa khí mỗi một năm đều đang tăng trưởng, linh khí ngày càng dồi dào. Thanh Minh vừa lập tức rất nhiều thượng đẳng ruộng tốt hiện tại cũng biến thành linh điển. Đông đảo nguyên bản không có đạo cơ thiên phú, hiện tại cũng có một đường trùng tích bán khuôn đạo cơ cơ hội. một mẫu ruộng cái gì đều không thay đổi, những này mẫu sinh đều có thể gia tăng ba thành, hà có ngược lại hạ xuống đạo lý. trước đây vệ uyên không có chú ý tới như thế nhỏ xíu địa phương, mà lại hạ xuống cũng chỉ là mười mấy cân. nếu là tại địa phương khác, mẫu sinh chút cao thấp điểm cũng nói còn nghe được. nhưng là tại thanh minh, một vào một ra, liền có nghĩa là mẫu sinh thiếu đi mấy chục cân, đây chính là ba thành sản lượng. vệ uyên phản ứng đầu tiên là có người chống lưng. Cái thứ hai ý nghĩa thì là dưới mặt đất xảy ra vấn đề gì. Thế là hắn liền thông qua hóa thân cho Sư Hòa chân nhân phát cái tin tức. Sư Hòa lao đạo một mực phụ trách linh điển, địa khí nếu là xảy ra vấn đề gì, hắn tử cũng có thể phát giác. Sau một lát, Sư Hòa lao đạo liền trở về lời nói, không có người trùng lương, địa khí cũng bình thường, giảm sản lượng chỉ là bởi vì lười biếng quá nhiều người rồi. Chương 746, mắc Không Đồng đều chương 746, mắc Không Đồng đều Sư Hòa lao đạo cũng không phải là chỉ nói là nói, mà là phô bày từng đoạn hình ảnh. Những hình ảnh này có nghĩa phụ bọn họ ghi chép càng nhiều thì hơn là nghĩa minh nghĩa tỷ bọn họ ghi chép. Lão đạo hiện tại nghĩa phụ vẫn là chỉ có ba cái, huynh đệ tỷ bội ngược lại là thêm ra không ít, bởi vậy ghi chép hình ảnh đặc biệt phong phú. Những người phàm kỳ ạ cũng không nghĩ ra đồng ruộng đầu cành một con chim, một con mèo, nhưng thật ra là tiên lộ chi nhân. Xem hết những hình ảnh này, vẻ yên cứ việc dùng chính là hóa thân, nhưng tương tự sắc mặt tái xanh. Đồng ruộng ở giữa, rất nhiều người đều đứng tại chỗ bên trong, không có thử một cái đào lấy thổ, nhìn xem chính là hữu khí vô lực bộ dáng. Có dưới người rộn ra ruộng thời điểm căn bản cũng không để ý dưới chân, một đường dẫm độ không ít mà. Rất nhiều người không riêng chính mình không thế nào động thủ làm việc, còn muốn đối nghiêm túc làm việc người châm chọc khiêu khích, nói bọn hắn làm được lại nhiều cũng sẽ không nhiều một cân khẩu phần lương thực, còn không bằng cực kỳ nghỉ ngơi. Dù sao ruộng đều là giới chủ, lương cũng đều là giới chủ, bọn hắn những người này mệt gần chết cũng sẽ không nhiều một miếng ăn, tội gì làm danh giới chủ bán mạng? Coi như hiện tại không làm, bọn hắn nên phân khẩu phần lương thực cũng không thiếu được một điểm. Chỉ có quản sự tuần sát qua đây, mấy người này mới sẽ khiêm tốn một chút, bày ra một bộ cố gắng công việc dáng vẻ. Nhưng cả ngày uy động cái quốc, cũng chính là quản sự cho tới bây giờ đến giờ đi ở giữa về điểm thời gian này mà tại có nhiều chỗ, nghiêm túc làm việc người sẽ còn bị đe dọa, thậm chí là ẩu đả. Tại những địa phương này, quản sự hoặc là chính mình liền tương đối lười biếng, tuần tra phủ ở hình thức, hoặc là chính là cùng người gây chuyện có quan hệ thân thích. Phàm là loại địa phương này, trong đất mạ đều là thưa tớt, linh khí vô ích tản vào thiên địa. Chỉ cần các quản sự làm như không thấy, liền không có người lại đến giám sát bọn hắn, dù đông mạ dù là sắp chết hết, cũng không có người nói nhiều một câu. Những này quản sự lại ngứa lên, kỳ thật chính là sự hòa lao đạo rồi. Sử hòa tập trung tinh thần tám phần đều tại linh thú trên thân, còn lại hai phần cho dược viên linh điển. Phạm nhân ruộng đồng hắn căn bản là lừa nhắc quăng, chỉ có mở ruộng một chuyện đặc biệt để bụng. Thanh Minh 800 trăm vạn mẫu ruộng đồng cũng sát thực quá nhiều, chỉ dựa vào một cái xử hòa căn bản không còn được. Mà lại này gió đang không ngừng lan tràn, không riêng gì phạm điển, chính là linh điển loại được cũng không có trước kia tốt. Linh Mễ sản lượng so vốn có đã thấp một thành, chỉ có dược viên coi như bình thường. Lúc này Thanh Minh khắp nơi cũng bắt đầu toát ra lưu manh vô lại cái này đổi mới hoàn toàn nghề nghiệp. Khi thấy mấy cái chơi bời lưu lộng lưu manh đem hai cái nghiêm túc làm việc người kéo tới trong rừng cây đánh cho mình đầy thương tích, đồng thời uy hiếp bọn hắn nhường ra trong nhà tu luyện đạo cơ danh ngay lúc. Vệ Uyên trong mắt rốt cục có sắc cơ, thân là giới chủ, tự có thể giám sát thiên địa, lại có đông đảo hóa thân tại, trong mấy mắt, Vệ Uyên liền tra ra chuyện đã xảy ra. Mấy cái này Lưu manh còn không phải đơn giản vô lại, trên thực tế là bản xứ tuần tra quản sự nuôi dưỡng Tay chân, chuyên môn cho hắn làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Lần này chính là chuyên môn vì tu luyện đạo cơ danh lệnh mà tới. Cái này quản sự trong nhà đã có một cái tu luyện đạo cơ danh lệnh, làm sao con của hắn bất tranh khí, lại mắt cao hơn đầu. Lần trước đạo cơ đại điển lúc không nghe khuyên bảo, nhất định phải tự do đạo cơ, kết quả không ngoài dự liệu không thể thành công. Quản sự muốn cho Nhi tử tranh thủ một lần nữa cơ hội, nhưng lại cũng không đủ lực công, thế là liền đem chủ ý đánh tới hai cái này trung thực làm việc trên thân người, muốn buộc bọn họ đem danh ngạch được lại. Tu luyện đạo cơ danh ngạch bản thân là không thể chuyển nhượng, nhưng là những người này tự có biện pháp. Quản sự chuẩn bị nhường Nhi tử đạo danh thay thế, dù sao đạo cơ lại điện nhân số đông đảo, kiểm tra thực hư mười phần rộng rãi, có rất lớn cơ hội lừa dối vượt qua kiểm tra. Cái này Quản sự đánh chính là thay mận đổi đạo chủ ý nhìn đến đây, Vệ Uyên liền minh bạch vì sao gần đây khí vận nhập trứng trên diện rộng giảm bớt, lưu dân liên tục không ngừng mà đến. Nhưng vô luận là mới gia nhập người thanh khí, vẫn là thanh minh trụ dân duy trì liên tục cống hiến thanh khí đều ở ngoài sáng hiện giảm bớt. Hiện tại vệ uyên rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân. Một chỗ nông thôn, chỉ cần có một cái dạng này tuần tra quản sự, cái kia toàn bộ trong thôn vệ lèn cũng đừng nghĩ cầm tới cho dù là một đạo khí vận. Vệ uyên lập tức bố trí hóa thân tổ chức nhân thủ, tra rõ thanh minh toàn cảnh, nhìn xem còn có bao nhiêu những chuyện tương tự phát sinh, chính hắn thì là lập tức lên đường, từ Bắc Phương Sơn môn tốc độ cao nhất chạy về Thanh Minh. Một ngày thời gian, vệ uyên liền bay trở về Thanh Minh. Trở lại chỗ ở lúc, liền gặp Trương Sinh đang ngồi ở trong phòng mình. Lưng thần tĩnh khí, yên ổn đọc sách. Vệ uyên chính là khẽ giật mình, hỏi: "Ngươi tại sao lại xuất quan?" Trương Sinh có chút ngở đầu, Thiệp Vũ nhảy vọt ánh sáng nhạt, cảm đường còn tại mặt trời lặn ánh chiều, tà dưới đặc biệt trôi chảy rõ ràng, nói: "Ta gần đây tâm thần có chút không tập trung, cảm giác được ngươi động sát cơ, thế là xuất quan đến xem xảy ra chuyện gì." Vệ uyên ngạc nhiên nói: "Cái này cũng có thể cảm giác được." Trương Sinh xuất hiện trước mặt một thanh ngũ sắc ban lan tiểu kiếm, vệ uyên lại có loại cảm giác quen thuộc cảm giác, phản phất tại thanh kiếm này bên trên thấy được chính mình. Tiểu kiếm lập tức biến mất, Trương Sinh điểm một cái chính mình trong lực, ôn nhu nói: Ta cái này thông minh kiếm tâm bên trong có cái chỗ trống, đem một cái người đặt ở đi, liền có thể mơ hồ cảm giác được hắn hỉ nộ ai ố, Vận thế an huy. Vệ uyên à một tiếng, lại hỏi, vậy dạng này chỗ trống có mấy cái. Trương sinh lường hắn một cái, nói, một cái đều rất liên lụy ta tu hành. Vệ uyên trong lòng cảm động, ngồi ở trương sinh bên người. Trương sinh khỏe miệng có chút dương lên, nhìn xem trong ánh mắt của hắn đều nộm nhạo ánh sáng, ánh sáng bên trong chỉ có một người. Chỉ là ấm áp còn không có qua ba giây, vệ uyên tay liền bỏ lên trên Trương Sinh thân thể. Trương Sinh bắn ra một đạo kiếm khí, bắn tại vệ uyên trên lưng, trong nháy mắt ngưỡng toàn thân hắn tê dại, không thể động đậy, sau đó nói, "Trước tiên nói chính sự." Ngươi đột nhiên mang theo sát cơ trở về, cần làm chuyện gì?" Vệ uyên thở dài một hơi, liền đem gần đây phát sinh sự tình nói một lần, sau đó đem những hình ảnh kia cho Trương Sinh nhìn. Gần ngàn đoạn hình ảnh, Trương Sinh đồng thời triển khai, một lần xem hết, hiệu suất đại khái là vệ lên đó bà. Nhìn xong sau đó, Trương Sinh nhắm mắt suy tư một lát, phương đối vệ uyên nói, "Ngươi chuẩn bị làm thế nào?" Vệ uyên sắc mặt hiện lên sát cơ, trầm giọng nói, "Lãnh cơ vẫn luyện chính là quan trọng nhất." cũng là chúng ta khóa lại tất cả thế gia căn cơ. Con em thế gia trung bình muốn hao phí ngàn lượng tiên ngân mới có thể thành một cái đạo cơ. Những này quản sự muốn mưu đoạn huấn luyện danh lệ, chính là tương đương với tham ô ngàn lượng tiên ngân, tội lôi đáng chém. Cái này nếu là theo tấn luật canh luật, trăm lượng tiên ngân cả nhà đều phải lưu đầy, ngàn lượng tiên ngân đã đủ diệt tộc. Những người này nhất định phải giết. Vệ biên trang một cái mới phát hiện muốn mưu đoạn đạo cơ danh lệ quản sự không chỉ một, mà là dòng dã có mười mấy cái. Những này các quản sự còn tương thông khí, rất nhiều người chuẩn bị liên hợp lại lũ đoạn bọn hắn cái kia một mảnh địa vực đạo cơ danh lệ. Những người này chỉ có 2 3 người là nhà mình có nhu cầu, những người còn lại kỳ thật cũng là vì kiếm lời. Những này danh mạch bọn hắn chuẩn bị bán trao tay cho vực ngoại tán tu, hoặc là mặt khác con em thế gia. Giá bán chỉ có Thanh Minh chính thức báo giá năm thành. Việc này khởi nguyên bao nhiêu tháng, trong khoảng thời gian ngắn liền khuyết tán đến hơn 10 tên quan sự trên thần, lại ngay tại mật nghị càng có hơn 60 người nhiều. Thanh Minh tất cả địa vực quan sự thêm lên đến còn không đến 200 người, trong chớp mắt liền muốn có một nửa luôn hãm. Cho nên vậy lên phát giác sau đó, ngay tại chỗ liền động sát âm, lập tức trở về đến xử lý. Trương Sinh sau khi nghe xong, trầm nói: Giải quyết dứt khoát, đấy là đúng. Thất lạc dân tâm chỉ cần đồ đao vừa rơi xuống, đem mấy cái tham quan ô lại giết, ngay tại chỗ liền có thể thu hồi hơn vất nữa. Nhưng chuyện như thế phát sinh không phải cùng một chỗ hai lên, mà là mấy chục hơn một trăm, trải rộng các nơi. Lúc này chỉ là giết người, chính là trị ngọn không trị gốc. Chỉ cần tìm ra căn nguyên, đúng bệnh hút thuốc, mới có thể một lần bất và suốt đời nhàn nhã. Nếu không hôm nay giết một nhóm, ngày mai lại phải giết một nhóm, qua mấy ngày vẫn phải lại giết một nhóm, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Giết đến lại nhiều, tàn mất dân tâm cũng là về không được. Vệ Uyên thở dài, đây cũng là ta phát sầu địa phương. Ta cũng không biết những người này đến tận cùng nghĩ như thế nào, bọn hắn có thể ăn cơm no thời gian đều không có vài ngày nữa, như thế nào liền biến thành cái dạng này. Trước kia bọn hắn làm lưu dân thời điểm, mấy tháng nửa năm có thể ăn một bữa cơm no, đều muốn thắp nhang cầu nguyện rồi. Quản sự tham tài, các nơi đều có, dứt chính là. Thế nhưng là Lưu manh vô lại thế mà cũng ra nhiều như vậy, thực là nhường ta không nghĩ tới. Như thế nào giải quyết, ta vẫn còn không nghĩ tốt. Trương Sinh nói, ta vừa mới ngược lại là nghĩ đến một cái phương pháp, có thể giải khẩn cấp. Vệ Uyên đại hỉ cái biện pháp gì? trương sinh đôi môi có chút cong lên, nói, chỗ tốt. lần này vệ uyên là vừa mừng vừa sợ, vội vang đưa tới, cẩn thận từng ly từng tí tại cái kia như mới vừa thấm qua nước giếng như anh đảo trên đôi môi nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó liền không nỡ tách ra. trương sinh một đạo kiếm khí rơi xuống, đem vệ uyên định tại nguyên chỗ, sau đó từ trong ngực hắn chui ra ngoài, ngồi ngay ngắn, nhạt nói, nói chính sự. vệ uyên một trái tim chợt cao chợt thấp, vốn lại đối nàng không thể làm gì. trương sinh nói, ta cảm thấy phương pháp ngay tại một câu bên trên, không mắc quả mà mắc không đồng đều. vệ uyên trong nháy mắt trong lòng sáng như tuyết. Dân lên đứng lên, nói, đúng rồi, chính là muốn không đồng đều. Chương 747, dân lấy ăn là trời chương 747, dân lấy ăn là trời vệ biên một mặt bố trí hóa thân tiến về các nơi bắt lấy phạm tội quản sự cùng lưu manh vô lại, một mặt tại khói lửa nhân gian bên trong bố trí rộng lượng tương quan nhiệm vụ, tiến hành nghiên cứu. Ngoài ý liệu là, bắt lấy lúc thế mà còn gặp không ít phản kháng. Có quản sự trực tiếp liền rút đao chống cự, có là sai sự không muốn mạng lưu manh vô lại náo sự, để cầu đem nước quay đủ. Vệ biên rất là ngoài ý muốn, chính mình hóa thân xuất động, phụ chính là giới chủ chỉ lệnh, thế mà còn có người dám phản kháng mà lại phản kháng rất nhiều đều là liền đạo cơ đều không phải là phản kháng quá trình cũng là đủ loại có khóc lóc gom sòm là lụn có tự xưng lão cha là lý bạc cũng có khuyến khích phụ nhân lộ sạch quần áo bổ nhào vào công sai trên thân tiêu to phi lễ vệ biên xử trí đơn giản thu bạo công khai phản kháng hết thể tội thêm tăng cấp trên cơ bản liền đều đạt đến chém đầu rồi phản kháng quản sự toàn tập đánh thành tội dân từ tầng dưới chốt nhất làm lên tự xưng lão ba là lý bạc thì là liền lý bạc cùng một chỗ bắt lưu manh vô lại bọn họ kẻ nhẹ đánh vào tội dân lại lần nữa là người kẻ nặng thì là trực tiếp khu trục ra thanh minh để bọn hắn lại thành lưu dân. Hiện nay Thanh Minh xung quanh chiến hỏa liên tiên, những người này lại lần nữa biến thành lưu dân, hạ chẳng có thể nghĩ. Mà nghiêm trọng đến đâu, ví như khi dễ dân nữ, gửi tới người tàn tật người thì là hết thảy chém đầu. Như thế Lôi Đình trọng quyền, rốt cục lương phạm nhân lại lần nữa biết như thế nào giới chủ. Mấy ngày bên trong, vệ uy liền chém hơn 300 người, khu trục 1000, cách trước 4000 người vì ngũ đẳng tội dân. Sửa sang trong cả quá trình vệ uy căn bản không nghe giảng miệng, không để ý tới bất luận kẻ nào nói tỉnh, trực tiếp từ Chu Thiên tinh đấu trận bên trong điều lấy tư liệu, có lựa nhân dân phân tích sự thật rõ ràng, chứng cứ tỉ mỉ xác thực, liền lập tức định tội chấp hành. Sự thật không rõ tái phát cho các cấp quan viên phúc thẩm. Quả nhiên đồ đao vừa rơi xuống, dân tâm đại khoái, thanh khí cuồn cuộn mà đến, trong nháy mắt liền có thêm mấy bạn nói. Chỉ bất quá cùng trương sinh nói qua sau đó, vệ uyên biết đây là chỉ phần ngọn mà không chỉ tận gốc. Một mực tại khói lửa nhân gian bên trong bố trí tương quan nhiệm vụ, nghe đề nghị, muốn cải cách, đầu tiên phải có đầy đủ số liệu duy trì, nếu không chính là manh động. Điểm đạo lý này trên sự sách ví dụ còn nhiều, vệ uyên tự nhiên là rõ ràng mà tại số liệu tích lũy phương diện, bởi vì có chu thiên tinh đấu đại trận, có khói lửa nhân gian, có từ nhỏ thế giới phá giải có được số liệu cơ cấu hệ thống, thanh minh có lẽ đã là đại thang hàng trước nhất, chỉ kém hơn tiên nhân thần thức giám sát hết thảy đầu tiên. Chu thiên tinh đấu đại trận giám sát thiên địa, phạm vi cực lớn. Lúc trước vệ uyên xây này đại trận là vì đề phòng vu tộc thắng tử, cùng với cầm gia nội gian. Hiện tại vệ uyên thì là chuẩn bị đầu nhập đại bút tiên ngân, đem đại trận thăng cấp, từ đó có thể cho tiếp xuống cải chế cung cấp cơ sở. Các triều đại đổi thay, vương triều thời kỳ cuối thổ địa sắp nhập, thôn tính tình hình dân chúng lầm than, thế gia nhà giàu chiếm cứ một vương, không có mảy may lương bổng nộp lên, cứ thế quốc khố trấn rỗng, dần dần vong quốc. cái này trong đó có rất lớn một nguyên nhân là số liệu không được đầy đủ, đây khắp núi đồi đồng ruộng không ghi lại ở sách, một huyện mười vạn gia đình, quan gia hộ tịch bên trên chỉ sợ chỉ có hơn một vạn hộ. mà bây giờ vệ viên lấy chu thiên tinh đấu đại trận giám sát thiên địa, liền không có người có thể tại hắn không coi vào đâu biết văn trường. tinh đấu đại trận lại thêm khói lửa nhân gian năng lực xử lý số liệu, có thể nói không rõ chi tiết, tất cả nằm trong lòng bàn tay, nắm chắc theo mới có không đồng đều cơ sở. Vệ Uyên hiện nay chính là muốn người vì chế tạo không đồng đều, hơn nữa là tại vô vọng tu luyện phổ thông bình dân bên trong chế tạo không đồng đều. Trước mắt thể chất dưới tu sĩ cùng phạm nhân trên lệ to lớn, chỉ cần có thể đến chú thể đại thành, người nhà đãi ngộ liền sẽ có chất tăng lên. Lập tức các hạng khích lệ chế độ, tỉ như nói nhỏ bồi nguyên đan hối đoái, đạo cơ danh nghịch, chú thể công pháp truyền thụ chỉ khác, đều là quay chúng quanh tu sĩ đến quy hoạch. Không có tu hành thiên phú người liền đều không căn mấy. An ở, chính là người căn bản, lại cái gọi là dân lấy an là trời. Vệ Uyên cái thứ nhất nhìn chính là ăn. Thanh Minh hiện hữu tồn lương mới ước cân. Đồng thời mặc dù đã đại lượng bán hướng tấn triệu hai nước, nhưng tổng tổn kho vẫn còn đang gia tăng. Mà thanh minh bên trong người, trung bình một năm hao tổn lương lượng 350 cân, đại khái tương đương với mỗi ngày 1 cân. Mà theo khói lửa nhân gian đo lường tính toán, còn sống tiêu chuẩn thấp nhất là 180 cân, muốn bất sinh bệnh, có nhất định tiêu chuẩn cơ bản lao động năng lực, liền cần chí ít 240 cân. Mà chú thể tu sĩ thì sẽ tiêu thăng đến 600 đến 1 nghìn cân không giống nhau, tu vi càng cao, căn cốt càng tốt, ăn thì càng nhiều. Chú thể tu sĩ liền muốn bắt đầu ăn một bộ phận linh mễ rồi, mà khối lửa nhân gian vị ngang tương đối dễ dàng đem tất cả linh mễ toàn bộ xếp thành phẳng mễ. Trước đây vệ uyên mở ra bộ phận quân công tụ ruộng, nhưng bộ phận này kỳ thật cũng không phải là rất nhiều, mới mở ruộng vẫn là chiếm tuyệt đại đa số, chỉnh thể thượng thanh minh trung người hay là lấy cấp cho khẩu phần lương thực làm chủ. Vệ uyên liền chuẩn bị lại lần nữa điều chỉnh khẩu phần lương thực cấp cho biện pháp, quân công tụ ruộng không thay đổi, các cấp tu sĩ linh lương tiêu chuẩn không thay đổi, còn lại tất cả mọi người dựa theo 250 cân tiêu chuẩn cấp cho tiêu chuẩn cơ bản khẩu phần lương thực. Bộ phận này khẩu phần lương thực là vì tất cả mọi người lợi tại, căn đoàn có thể tạm thời ăn no, nhưng tuyệt đối ăn không ngon. Tiêu chuẩn cơ bản khẩu phần lương thực bộ phận so sánh dĩ vãng hơi có hạ xuống, hàng năm hàng 30 cân. Nơi này vệ bên sơ qua lưu lại cái lỗ hổng, đó chính là tất cả hải tử, vô luận lớn nhỏ, cho dù là vừa ra đời hải nhi, cũng đồng dạng có thể theo trưởng thành tiêu chuẩn thân lĩnh một phần khẩu phần lương thực. Phụ nữ có thai thì là có thể lĩnh hai phần khẩu phần lương thực. Kể từ đó, rất nhiều người ta vì nhiều lĩnh lương, liền tất nhiên sẽ nhiều sinh con. Tại phương án mới xuống, lấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận trực tiếp giám sát đám người lao động, khối lượng nhân gian thì là tức thời thống kê phân tích mỗi người lao động hiệu quả. Dù là tại cùng một khối trong ruộng, chỉ vung mấy lần cái quốc người lười cùng toàn bộ hành trình lao động cần cù há tử, chỗ tính hơn công cũng sẽ khác nhau một trời một vực. Lao động đoạt được hơn công, có thể dùng đến đổi lương. Dựa theo vệ viên sơ bộ thiết kế, cần cù chi nhân nhiều nhất có thể một mình trồng trọt 10 mẫu đất, có thể ngoài định mức hối đoái 750 cân khẩu phần lương thực. Một cái nhà năm người, chỉ cần có một người có thể đủ tất cả năm mất vả không ngừng, cả nhà liền có thể đạt tới trung bình 400 cân khẩu phần lương thực, cái này một tiêu chuẩn đã coi như là ăn toàn rồi. Lại có một người cần cù điệm thậm chí mỗi người có thể có được 500 trăm cân lương, vậy thì ăn đến coi như không tệ. Như thế nhiều người siêng năng ăn vào chống đỡ, người lười không nói chết. Mạnh liệt so sánh phía dưới, tuyệt đại đa số người tự nhiên đều biết nên lựa chọn như thế nào. Mà vệ bên thân là giới chủ, cần phải làm là cam đoan mỗi người đều có ăn vào chống đỡ cơ hội. Tân chế độ thực hành còn cần rộng lượng cơ sở công việc, sau đó các bạn thông cáo, xác định áp dụng nhân tuyển, lại chính thức thực hành. Chu Thiên Tinh đấu đại trận giờ phút này còn không phải đặc biệt chính xác, cũng muốn tiến hành thăng cấp. Đại trận chỉ là thăng cấp liền cần mấy tháng, đầu nhập tiên ngân ba trăm lượng. Bất quá vệ lên cảm thấy cái này bạc hoa vô cùng giá trị, dù sao sau này tác dụng lớn, cũng không chỉ là trước mắt một điểm. Tân chế độ thực hành bề sau, thanh minh bên trong người người được hưởng bộ phận chính là cơ bản khẩu phần lương thực bảo hộ, đọc sách nhập môn cùng với tu luyện cơ hội, mà không đồng đều bộ phận, ngoại trừ lương thực bên ngoài, vệ biên còn chuẩn bị một cái cử động, chia phòng. Chương 748, ở người có an phòng, cảm tạ minh chủ 97 phân nách, chương 748, ở người có an phòng, cảm tạ minh chủ 97 phân nách, an ở, chính là phàm nhân căn bản. Vệ biên kế hoạch là từ an khu xáo động, lấy ở pha cục lúc này phàm nhân cơ bản không ra xa nhà, đi tạm thời có thể xem nhẹ. trải qua tại bắc phương sơn môn hơn nửa năm sử dụng, xi si măng nung cùng sử dụng không ngừng lưu hóa. trải qua mấy vòng cải tiến sau sản lượng tiêu thăng, đã có quy mô lớn trải rộng ra sử dụng cơ sở. thanh minh giới vực bên trong liền có đầy đủ khoáng sản, vệ yên đã an bài trên vạn người khai thác, đồng thời lục tục ngo ngoe xây dựng mấy chục tòa hầm lò lò. lúc này sản lượng đã đầy đủ thành phòng cùng công sự sử dụng, nhưng là vệ yên kế hoạch xây lại trăm tòa hầm lò lò, dạng này sản lượng mới có thể theo kịp kế hoạch tiếp theo. khối lượng nhân gian bên trong. Toà kia hoàn toàn dựa theo thiên ngoại thế giới phảng phất xây đảo nhỏ sớm đã hoàn thành, phía trên sinh sống mấy bạn phàm nhân, lấy toàn bộ phương vị xuất hiện lại thiên ngoại thế giới sinh hoạt, nghiệp chứng cùng bản phương giữa thế giới khác biệt, tìm kiếm, cải tiến chi pháp. Toàn bộ hòn đảo sau khi xây xong, ngoài ý liệu sạch sẽ ưu mỹ, cao nhất cao ốc thậm chí đã tu kiến đến hơn 30 tầng, trong lầu gắn thêm từ trận pháp linh khí khu động nói bơ thang, tốc độ so thiên ngoại thế giới thang máy nhanh hơn. Có đầy đủ xi măng, lại có khói lửa nhân gian bên trong thí nghiệm, cuối cùng Vệ Uyên xác định thứ nhất bạn phàm nhân nơi ở phương án. Cái này bạn phương án hoạch tâm chính là 15 tầng cao lầu, ngăn nắp hình như hộ mỗi tầng 20 hộ một đầu hành lang quán thông toàn bộ tầng mỗi tầng lầu đều đơn thiết kế nhà vệ sinh công cộng cùng phòng tắm các nhà đều có hai cái gian phòng cùng một cái phòng bếp thiết kế phương án đi ra lúc vệ viên từng đưa cho hứa văn võ nhìn trưng cầu ý của hắn đạo. không ngờ hứa văn võ vừa nhìn liền ngây người lại nhìn nội bộ thiết kế màu xanh lá lối đi nhỏ tường sơn ống sắt chế thành lá can càng là khó mà chính mình bất quá nhà này nơi ở cũng không phải hoàn toàn chép thiên ngoại thế giới mà là có đặc biệt thanh minh đặc sắc nó cùng thiên ngoại thế giới khu đường rõ duy nhất chính là không có thang máy cũng không có nói cầu thang mà là sắp đặt bên ngoài bậc thang. Mỗi tầng lầu dài ngoài hành lang đều có một khối đột xuất sẵn nhà, đây chính là bên ngoài bậc thang. Chú thể tu sĩ có thể không cần đi thang lầu, trực tiếp nhảy một cái mấy tầng, cho dù là tầng cao nhất, dẫm lên bên ngoài bậc thang 2-3 lần cũng có thể nhảy đi lên rồi. Lâu này dạng tiện dễ kiếm, có thể quy mô lớn kiến tạo, một tòa lâu liền có thể chứa được mấy cái người của thôn. Loại này lâu tự nhiên cùng tiên thành đình viện lầu các không cách nào so sánh được, nhưng cùng thanh minh trụ dân bọn họ tự xây ra đình sống bằng lều so sánh, đã là khác nhau một trời một vực. Bực này nhà ở có thể dùng hơn công gối đói. Vệ viên đã định hối đoái tiêu chuẩn là, 1, cần phải có bình dân thân phận, 2, người bình thường nếu có hai cái định cấp chăm chỉ tráng lao lực, khổ cực như vậy lao động cả một năm, liền có thể đổi về một bộ. Dùng cái này phương an hối đoái, trên cơ bản xem như nửa bán nửa tặng, chỉ lấy vật liệu nhân công mà tính, vệ viên cũng muốn trợ cấp tấm thành. Nhưng đây là vệ viên toàn bộ trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất, có thể làm được ở người có hải phòng, mới có thể khiến mọi người đối thanh minh chân chính quy tâm. Ở thật tốt rồi, ăn ngon rồi, tự nhiên thể phách cường kiện, đối tu vi vô cùng hữu ích. Thanh Minh Linh khí ngày càng nồng đậm, mọi người sinh giá hậu đại thiên phú cũng sẽ tăng lên. Mà lại có những phòng ốc này xem như mục tiêu, người người tự sẽ nghĩ hết biện pháp tấn thăng bình dân. Sau khi tấn thăng cũng muốn chăm chỉ lao động, như vậy mới có thể sớm ngày có chính mình phòng. Nếu như vậy cũng còn không chịu chăm chỉ, cái kia vệ uyên cũng không có cách nào. Sau đó, vệ uyên liền người tại thanh minh tất cả thành tất cả chấn gián tiếp báo cáo thông chi mọi người chế độ cải biến. Tân chế độ khá phức tạp, nhưng là kể từ vệ uyên quy mô mở thanh minh học đường về sau, có thể hơi biết văn tự chi nhân đã là đại lượng gia tăng, đến lúc này đã có mười vạn người hoàn thành nhập môn có thể nhận ra cơ bản nhất 1000 chữ, có thể đọc hiểu trắng nhạt thoại bản. Thế là trong thôn trong chấn khắp nơi đều có người gật gù đắc ý đọc lấy báo cáo, lại cho trung quanh chi nhân giải đọc. Một chút lưu manh vô lại tất nhiên là bất mãn, nhưng bọn hắn chỉ là số ít, tuyệt đại đa số người đều là rất là phấn chấn. Báo cáo bên trên viết rõ ràng, thanh minh tự có tiên gia thủ đoạn, ai chăm chỉ ai lợi biếng, cũng đừng nghĩ giấu giếm được đi. Từ báo cáo gián tiếp ngày lên, tân chế độ liền bắt đầu thực hành. Chỉ là ngày đầu tiên, liền có người cuồng hỉ có người kinh ngạc. Cùng tôn tại một khối trong ruộng công việc, có người đoạt được hơn công đúng là ít nhất chi nhân gấp 20 lần. Thiếu được người tự nhiên không làm, liền đánh chống gieo họ suy nghĩ đi quan phủ nói rõ lý lẽ. Nhưng mà có Chu Thiên tinh đấu đại trận giám sát, có khói lửa nhân gian hoạch định quân công, lại là công chính bất quá. Quan phủ đương nhiên sẽ không bị Lưu manh lôi cuốn, những người này rõ ràng nói dối, thế là đều tăng thêm cái lửa gạt chi tội, mỗi người một chầu đại bản, đánh cho bọn hắn kêu cha gọi mẹ, đối Tân chế vui lòng phục tùng. Trên công đường liền có nhiều năm láo lại giáo dục người mới, nào có nhiều như vậy Lưu manh vô lại? Chỉ cần một chầu đánh gậy số dưới, đều là thuần dân. Sau một tháng, Tân chế vận hành bình ổn, những cái kia vô lại lưu manh bọn họ nhìn xem giống tuyết nổi báo, nhìn lại sát bách hàng xóm không chỗ tán giật nồng đậm mùi thịt, rốt cục bỏ đi với tưởng, không thể không trung thực làm việc. Hai tháng đi qua, tất cả đồng ruộng lần lượt thu hoạch, cái này một mùa lương sinh tăng bọn, trực tiếp tăng lên 3 thành, 800 vạn mẫu đất tăng ra sản xuất dòng ra 600 triệu cân lương thực. Mà vệ biên thì là lần lượt thu hoạch 50 vạn thanh khí. Trận đầu báo cáo thắng lợi, vệ biên tinh thần đại chấn, lúc này các nơi nhà lầu đều đã khởi công, sơ kỳ mở xây chính là 100 tòa nhà, có thể cung cấp mười mấy vạn người ở lại. Vệ Uyên chuẩn bị chờ cái này phê lâu ngừng phát triển, liền bắt đầu phổ biến kế hoạch bước thứ hai ở người có hân phòng. Trấn Sơn giới bực, giờ phút này thời tiết chuyển thành lạnh, chính là thu hoạch thời tiết. Lý Chỉ mấy ngày nay cơ hồ không ngủ không nghỉ, mỗi ngày đều một đầu đâm vào trong ruộng, mắt thấy một mâu mâu hoa màu thu hoạch. Có khi nhiệm vụ khẩn cấp, hắn dẫn theo thân binh cùng nhau hạ điện. Thân là pháp tướng tu sĩ, Lý Chỉ làm việc như bay, một mâu đất bất quá là thời gian uống cạn nửa chén trà liền phải dẹp xong, một cái buổi chiều liền có thể xử lý mấy trăm mâu đất. Như vậy xung phong đi đầu, Lý Chỉ tất nhiên là thu hoạch dân tâm, Chấn Sơn giới vực mấy chục vạn bát tính, hơn 10 vạn đại quân đã là trên dưới một lòng. Thật bất và cuối cùng một khối ruộng dẹp xong, lương thực nhờ có, Chấn Sơn giới vực cũng liền chính thức tiến vào mùa đông. Lý Chỉ trở lại trấn thành tiết độ sứ phủ, liền triệu tập chúng tướng Bảy yến, an mừng năm nay bội thu. Lý Chỉ tiết độ sứ phủ hùng bí rộng rãi, rất có khí tượng. Lần này thu yến yến mở ba mươi chỗ ngồi, văn võ bá quan tụ tập, chính là gần đây Chấn Sơn giới vực thứ nhất thị sự. Đêm nay rượu là tuân ỉu, trên ghế tràn đầy sơn hào hải vị đã có mấy phần nam tệ vương đồ xa hoa lãng phí chi phòng, quả nhiên là thịnh thế khí tượng. Lý Trì nâng chén, nhìn quanh mắt quan, chỉ thấy Văn Thần tinh anh võ tướng hùng mẫm liệt, tỏa ra tự đắc chi tâm, nói: "Năm nay mưa thuận gió hòa, bách tính cần cù, chư quân dùng mệnh, hiện nay ta trấn sơn giới bực tổn lương đã có 3000 bạc cân." Tức thì tiếng vỗ tay như sấm động, Văn Thần võ tướng đều là nhạy cơn hoan hô. Có tích lương nơi tay, từ muốn đối với ngoại dục binh, lại đến kiến công lập nghiệp thời điểm rồi. Lý Trì chờ lấy tiếng vỗ tay ngừng nghỉ lại nói: "Cho đến ngày nay, Lý Mộ rốt cục có thể nói một tiếng, trấn sơn cảnh nội, người người đều có thể ăn cơm no rồi. giờ này khắc này, ta mới phát giác được không có cô phụ mấy chục vạn tướng sĩ cùng bách tính tín nhiệm. bạn thế nền móng, hôm nay có khối thứ nhất nền tảng. một vị văn sĩ làm cùng sinh hình, vỗ tay cười to, người người đều có thể ăn cơm no. nói nghe dễ dàng, thiên hạ to lớn, có cái nào chỗ thật có thể làm đến? tuy là thượng cổ nhân hoàng, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. lý trì nghiêm sắc mặt, nghiêm mặt nói, đừng muốn nói bậy. ta có tài đức gì, dám cùng sơ đại nhân hoàng sánh vai? một tên khác nho tướng liền nói, sơ đại nhân hoàng lúc ấy tứ di vây quanh tình thế vô cùng ngắc liệt nhất định phải tập vạn chúng lực lượng vào một thân mới có thể thành tiên nhân hoàng công lao sự nghiệp cái thế nhưng tại dân sinh bên trên có chút tỳ vết không thể tránh được lý trì khoẹt miệng có chút khống chế không nổi đi lên bệnh lên một chút tranh thủ thời gian lại ép xuống trong lòng lâm thầm đem hai người này đi lại chuẩn bị trọng dụng bất quá liên lụy thượng của nhân hoàng chỉ có thể có một chút chia rẽ không thể nhiều lời điểm này lý trì tự có phân tất, thế là đổi một cái khác chủ đề nói năm đó ta cùng vệ uyên vệ hiền đệ láng giềng mà ở mắt thấy hắn thanh minh phát triển lớn mạnh một ngày không giống với một ngày cũng không lâu lắm liền nghe nói thanh minh bên trong người người cũng có thể ăn cơm no cái này một nghe đồn nói thật lúc ấy ta là khá là hâm mộ lại rất hổ thẹn, thế là chăm lo quản lý lại có các vị hết sức giúp đỡ hiện tại ta rốt cục cũng có thể nói một câu chấn sơn bên trong người người cũng có thể ăn no rồi đám người một mảnh thổ thức ngay sau đó có một văn quan lên đường năm đó vệ yên chỉ có mười mấy vạn người muốn cho ăn no tất nhiên là dễ dàng hiện tại thanh minh một đường thu nạp lưu dân nói ít cũng có ba bốn trăm vạn người cái nào còn có thể người người đều ăn no coi như lương đủ cũng không chịu nổi lòng người đâu Lý Trì còn chưa nói chuyện, bên cạnh liền có một thành viên mãnh tu nói, "Vương đại nhân nói đến quả nhiên có đạo lý." Lý Trì mỉm cười, người này mặt ngoài thu kịch, kỳ thực thận trọng, thay mình đem lời này nói ra. Cái này cả sảnh đường bên trong, quả nhiên nhân tài đông đúc, khí tượng đường hoàng. Bên cạnh ngồi lấy hai vị đại nho cũng là âm thầm gật đầu. Bên người Phong Vân hội tụ, được bắt phương hiện tại, chính là nhân vương tối thiểu nhất yêu cầu. Lý Trì tuổi vừa mới 25, đã sơ lộ tranh giành, đúng là không dễ. Giờ này khắc này, cực tây trong dãy núi, Thánh Tâm cùng Hội Tâm chính đi tại một chỗ kỳ quái địa vực, nơi này sương mù nặng nề, một thân pháp lực cơ hổng ngưng kết thành khối, mười thành bạn sự làm không ra một thành, hai cái đỉnh tiêm đại vu liền bay cũng bay không được. hội tâm thực sự nhịn không được, hỏi chúng ta đến tột cùng muốn đi đâu? không phải tại lôi động cái kia đợi đến thật tốt, ăn ngon uống sướng, làm gì lại loạn chạy? thánh tâm nói, lôi động tiểu tử kia miệng cọp gan thỏ, đại vận phù phiếm, chỉ là cái giả mạo khí vận chi tử. chúng ta ăn uống mấy tháng, vận đại bổ đã ăn đến không sai biệt lắm, lại không đi cũng không có gì chất béo, mà lại ngược lại có khả năng cùng hắn sinh ra nhân quả, muốn thay hắn cả hai. lôi trạch trong bộ lạc cũng có âm hiểm chi đồ, một đường tê liệt chúng ta muốn cho chúng ta lưu thêm. còn tốt lao nhân gia ta ánh mắt sắc bén, nhân quả sắp thành chưa thành thời khắc, quả quyết bút ra, lại nhiều lưu một ngày, chúng ta đều nguy hiểm. Thánh Tâm nói đến một nữa, Đông Nhiên a một tiếng, bước nhanh leo lên một toà núi nhỏ, hướng đông nhìn lại, sắc mặt khát tưởng. lại làm sao? trên đường đi, hội tâm đã bị hắn thần thần đạo đạo làm cho sợ. Đông Vương một đạo đế vận phóng lên tận trời, hình như có người mới hoàng biển người sắp xuất thế, giờ phút này ngay tại dưỡng thế, giống như chim ưng con sắp sửa phá xác. chúng ta được đi về phía đông rồi. hội tâm ngạc nhiên nói, đó là nhân hoàng a, cũng có thể ăn nhờ ở đậu thánh tâm nghiêm mà nói, đừng nói được khó nghe như vậy. nhân hoàng khí vận chủ tiên, nhiều đến dùng không hết, chúng ta đi qua ăn chút uống chút, chính là cho hắn phân ưu. chỉ có chân chính bằng hữu mới sẽ làm như vậy. Vì, ngươi thật không biết xấu hổ. hội tâm thịt mũi coi thường, nhưng nàng bỗng nhiên trong lòng hơi động, nói, ngươi một đường mang theo ta, cũng sẽ không làm muốn cùng ta có nhân quả. sau đó tốt thay ngươi cản hai à? thánh tâm biến sắc, vội nói, ta không phải như thế bu. vậy ngươi là như thế nào bu? vấn đề này thánh tâm lại là đáp không ra lúc này trấn sơn đại điện bên trong trong nháy mắt qua ba lần rượu bầu không khí chính đến nồng đậm thời điểm rất nhiều đại tướng văn thần đều uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt tiểu sắc lên mặt lý trì hôm nay xuất ra đều là thượng phẩm linh rượu tiểu kình cực mãn liệt chính là pháp tướng thích nhất đạo cơ bọn họ vừa thương vừa sợ lúc này một kẻ cuồng sinh lôi kéo một tên tuổi trẻ tiểu tướng quân cổ áo lớn miệng nói ta nói cho ngươi cái kia bệ duyên, chính là cái ngốc thiếu chính là cái mọi dở cái gì cũng không phải còn thanh minh người người đều có thể ăn no ta nhổ vào lời gì hắn cũng dám thổi tiểu tướng quân cũng buồn lớn lung la lung lay nghi ngờ nói, đây thật là rồi, ta làm sao nghe hôm nay qua đây mấy chi thương đội nói, thanh minh hiện tại là người người đều có thì ăn. trong đại sảnh đông nhiên yên tĩnh, tận gốc châm rơi xuống đất đều có thể nghe thấy. Lý trì nhanh chân đi đến cái kia tiểu tướng quân trước mặt, nói, ngươi vừa mới nói, thương đội đều đang đồn cái gì? tiểu tướng quân một cái giật mình, rượu trong ngáy mắt liền tỉnh. từ tây tri điện, thánh tâm lúc đầu leo núi leo đến một nửa, đông nhiên đường cũ trở về, đi theo hắn hội tâm đã mệt mỏi thở như lão cẩu, lập tức nổi giận, quát, ngươi lại đang làm cái gì? thánh tâm nói, nhân hoàng phá sát phá một nửa không biết xảy ra chuyện gì, thật giống lại giúp về. Chúng ta tiếp tục hướng đây. Chương 749, chị Cảnh Phương lược chương 749, chị Cảnh Phương lược Thanh Minh nội bộ đại biến 3 tháng này. Vệ Viên tại Bắc Phương Sơn Môn, Thanh Minh, Tấn Quốc cây Nam Nam quận ở giữa xuyên tới xuyên lui, thật không thể có tức thời đến truyền thống trận. Chỉ là loại này siêu viện chỉnh trận pháp đều là tiên trận, lại muốn thông qua động tiên trung chuyện, tu vi càng cao tiêu hao càng lớn. Vệ Viên giờ phút này tuy là pháp tướng, nhưng đứng lên truyền thống trận, tiêu hao đều theo ngữ cảnh để tính, truyền thống phí tổn cao đến nhường hắn đều thì đau, chỉ có thể dựa vào nhũ thân cứng rắn bay. 3 tháng đến nay, mới thể chất vận hành tốt đẹp. Vậy bên lại tại mỗi tòa chủ yếu trong thành thị thiết trí chuyên môn phụ trách thẩm phán vụ án hình viện, lấy xử lý phạm thế nhân gian tranh chấp cùng với lớn nhỏ vụ án. Hình viện tụ lý vụ án bình thường trước tiên ở khói lửa nhân gian chúng qua một lần, rõ ràng sáng tỏ, không có tranh cãi liền trực tiếp phán quyết. Trọng đại vụ án có lẽ có trọng đại tranh cãi thì là giao cho mới thiết lập đều xem xét đi rồi lại, đều xem xét đi thiết lập ở định an thành, Từ Bảo Vân phụ trách, vô luận dạng gì nghi nan vụ án, người trong cuộc lại như thế nào rào hòa hung tàn, tại Bảo Vân Thiên Ma Diệu tướng trước đều giấu không được bất luận cái gì bí mật. Ngoài ra, vệ uyên lại thiết kế lưu động hình viện, tại tất cả trấn hương định kỳ lưu động, xử lý bản xứ vụ án. Hiện tại tất cả vụ án đều từ hình viện phụ trách thẩm tra xử lý, thu hồi địa vực quản sự thẩm án quyền, đồng thời phổ thông bách tính ai cũng có thể hướng lưu động hình viện cáo trạng. Từ đó sau đó, địa vực quản sự trong tay quyền hành 10 đi 89, lại không nhảy nhót chỗ trống. Như thế quản nhiều chạy xuống dòng dòng, cuối cùng là đem thanh minh mới sinh loạn tượng bóp giết từ trong trứng nước, vệ uyên thanh khí người vận càng ngày càng tăng, trong nháy mắt lại lần nữa phá trăm vạn đại quan. Đây hết thảy chuẩn bị xong, đã là cuối thu bắt đầu vào mùa đông ngày hôm đó vệ uyên ngay tại nghiên cứu ngũ hành đạo binh chi thuật đột nhiên trong lòng hơi động cảm giác được cửa viện chỗ có người cầu kiến vệ uyên thần thức quét qua đã biết là viên thanh ngôn như tiến bảo tới hai người này tính cả mấy cái nguyên bản phái tới làm bia đỡ đạn chi viện hiện tại cũng trở thành vệ uyên quản lý địa phương nằm cốt lần này vệ uyên trọng điểm là thanh minh tây nam năm quận muốn chậm chậm lưu văn thế là trước tiên đem những người này phái đi qua viên thanh ngôn thống lĩnh năm quận sự vụ lưu tiến bảo bọn người một người phụ trách một quận đi đầu do đường đem bản xứ tình huống thăm dò rõ ràng lại nói trong ngay mắt ba tháng đi qua đây là trở về báo cáo tiến triển. Vệ Uyên liền để bọn hắn vào nhập tọa. Gặp qua lễ sau đó, Viên Thanh ngôn đầu tiên nói, lần này phụng đại nhân tri mệnh, cùng Thôi tướng quân cộng đồng tiến về Tây Nam năm quận tiếp quản tất cả quân vụ. Thôi tướng quân ở ngoài sáng, hạ quan thì là cải trang giả dạng, dùng đi 2 tháng thời gian đi khắp năm quận yếu điểm, lại tại các nơi cẩn thận nghe nói, đón mua một chút vị trí hạch tâm bên trên tiểu quan, cuối cùng đại khái thăm dò năm quận bốn liếng. Đây là rõ ràng đơn đại nhân xin mời xem qua. Vệ Uyên tiếp nhận tờ đơn, liền thấy phía trên liệt nha liệt nhĩ, phân biệt hàng lấy năm quận nội nhân miệng, tài nguyên, địa hình, quân đội, thế gia, chủ quan các loại tình huống. Số liệu tỉ mỹ xác thực, vừa nhìn chính là làm đại lượng công việc, 3 tháng một chút cũng không có nhường dỗi. Năm quận bên trong ngoại trừ 2 quận là hứa ra biên giới thế lực bên ngoài, còn lại 3 quận thế gia thế lực rắp rối khó gỡ, có từ gia, thôi gia cùng triệu lý các loại thế gia phân bố, cũng có lấy Tả tướng Hưu tướng cầm đầu Thanh Lưu cùng quan ở kinh thành gia sản. Trong đó năm quận bên trong chỉ là cha gia Tả tướng Điền Sản ruộng đất liền có 180 bản mẫu, Hưu tướng thiếu chút cũng có 90 bản mẫu. Thanh Lưu quan ở kinh thành đồng ruộng chung vào một chỗ vượt qua 1000 bản mẫu, chiếm năm quận bốn thành, thế gia 1000 bản mẫu, cũng là bốn thành. Còn lại hai thành có không ít tại phú hộ quan lại cùng đại tu sĩ gia tộc trong tay, phổ thông bách tính trên cơ bản không có ruộng. Thanh lưu cùng thế gia có thể thu được thuế rất ít, năng quận thêm đến cùng một chỗ cũng chưa tới 100 vạn lượng, tương đương với 20 mẫu đất đều thu không lên một lượng bạc. Những cái kia quan mỏ, đặc sản, bao quát vệ bên dùng gần 2 năm thời gian phát triển ra tới tang ti sản nghiệp, cũng đều tại cái này 100 vạn đồng rồi. Bản địa phú hộ có lại, giao thuế hơi chút nhiều chút, nhưng cũng nhiều không đi nơi nào. Bọn hắn luôn có thể tìm tới thanh lưu hoặc là thế gia xem như chỗ dựa, lại thu thuế thu được ạ rất nhiều người khô giòn liền ném đến Thanh Lưu hoặc là thế gia bên trong. Nhìn xong viên Thanh ngôn danh sách, Vệ Uyên lại lấy ra một phần tư liệu, phía trên là quan sách bên trong số liệu đi lại. Cả hai đặt chung một chỗ, lập tức liền nhìn ra vấn đề. Thanh Lưu quan ở kinh thành thực tế tra ra diện sản ruộng đất nói ít cũng có 1000 vạn mẫu, mà quan sách bên trên chỉ nhớ 40 vạn mẫu. Sai biệt to lớn, liền Vệ Uyên đều là nghẹn họng nhìn chơ chối. Vệ Uyên run lên hai tấm giấy ngọc, càng khai nói, hơn 1000 vạn mẫu có thể giấu giếm báo đến 40 vạn mẫu, cái này, làm sao dám à? Đem tiên hạ người đều là mù hay sao? Viên Thanh Nôn chìm đắm quan trường lâu ngày, nói: Luân quan cũng đều là thanh lưu, chỉ cần bọn hắn làm như không thấy, cái kia đại vương cũng liền nhìn không thấy. Còn người trong thiên hạ mù không mù, căn bản không quan trọng, bọn hắn nhìn thấy cũng nói không được cũng không thể tấu lên trên, còn không bằng thần mù. Miễn trò đã thấy nhiều tâm tác, vậy bên lại nhìn quân đội. Nam quận bên trong có bộ phòng giữ đội 20 vạn, những này là quân chính quy, có khác trong danh sách dân dũng 50 vạn, có thể nói binh lực hùng mạnh. Bất quá có bao nhiêu là chân nhân liền không nói được rồi. Viên Thanh Nôn nói: Ta tại Nam quận bên trong lựa chọn ba chỗ quân dành, âm thầm chui vào điều tra phát hiện chân thực số nhân viên cơ bản đều tại hai thành, trong đó có một thành là tinh trắng hắc tử, một thành già yếu tàn tật, còn có tinh trắng hắc tử. Viên Thanh Ngôn nói, những người này là bên ngoài, thượng quan hạ xuống tuần tra, ứng đối cảnh nội nạn trộm cấp lưu dân trước kia cửa thành các chỗ bề ngoài địa phương đứng đắc, đều muốn rửa vào những người này. Còn già yếu tàn tật, đều có tác dụng. Giả yếu là trường học binh lúc góp đủ số, bọn hắn cầm không được mấy đồng tiền, rất nhiều người là cho phần cơm là được. Có bọn hắn, đội ngũ xem ra liền có thể thành thế to lớn. Tàn thì là biểu hiện đối binh sĩ yêu mến có thừa, chiến trường thụ thương gửi tới tàn vẫn như cũ không rời không bỏ. Vệ Uyên hơi kinh ngạc, còn hiểu được thu nạp quân tâm, có chút đồ vật. Viên Thanh Nghiên lại là lắc đầu, không, cái này tàn là chó thượng con nhịn. Những cái kia Thanh Lưu Đại Quan nhìn những này tàn bình, tất nhiên là cảm thấy người phía dưới thương lính như con mình, lại để cho bọn tàn bình tại tiệc rượu trước nói một chút thụ thương cô sự, thế là một bản văn nhân thật giống đều trải qua sa trường chinh chiến một dạng, từ trên xuống dưới đều là cảm động đến rối tinh rối mù, Uống rượu uống rượu, làm thơ làm thơ. đương nhiên, ngày thứ hai tỉnh rượu sau đó, hết thảy như cũ. Vệ Uyên im lặng một lát, mới nói, thủ giáo. Viên Thanh Nôn hát một tiếng, nói: năm đó Viên Mỗ cũng là làm như vậy, nếu không cũng làm không thành quân trưởng. Quân chính phi đều chỉ có một thành, dân dụng tình huống cũng không khá hơn chút nào. Vệ Viên nói: Các nơi cửa ải đều thiết kế xong chưa? Viên Thanh Nôn nói: Nam quận thông hướng từng cái phương hướng chủ yếu giao lộ đều đã thiết kế tốt cửa ải, trước mắt dựa theo đại nhân phân phó chỉ trưng thu tiểu thương người bán hàng dòng thuế, không thèm quan tâm thế gia cùng thanh lưu đội xe, cho nên trước mắt vận hành còn rất thuận lợi. Thực tế thông quan vận chuyển hàng hóa đã giảm bớt bốn thành. Vệ Viên tính toán thời gian, tại Nam quận Bắc Phương biên cảnh một chỉ, nói. Triều đình đông hướng sắp đến, nói cho thưa nhuận, nhất định phải tại biên giới chỗ chặn lại tới. Những ngày quân lương từ đó về sau đều là chúng ta, không thể để cho một lượng bạc chạy vào tay ngoại nhân. Khi tất yếu có thể lọt bỏ, giết bao nhiêu người cũng không đáng kể, ta chỉ cần đông hướng. Viên Thanh ngôn chắc tay, hai ngày sau liền có thể thông chi đến Thôi tướng quân. Vệ viên lại nhìn liếc mắt địa đồ, đối Lưu Tiến Bảo nói, ngươi phụ trách cái này một quận có chút khó cầm à? Lưu Tiến Bảo lập tức đứng dậy, nói, cái này một quận bên trong chủ yếu là Thanh Lưu Quan ở kinh thành gia quyến muôn sinh, từng cái tính tình dối, lại là chết bướng bỉnh, lẫn nhau bao che bên người thân không cần đạo lý, sát thực rất khó ra tay. Vệ biên nói, "Ừm, khó gặm vậy liền cứng rắn gầm. Ngươi cái này quận thông hướng chung quanh các nơi có tám đầu yếu đạo, trước đều thiết kế bên trên cửa ải, phàm là vãng lai thương đội, bất luận thân phận, thu sạch tám thành hàng hóa, sung làm quân phí, như vậy tất nội xung đột. Ngươi lại tìm cái vắng vẻ cửa ải, lộng chút sơn tặc tù phẩm giết, đem thi thể thay đổi chúng ta quân phục liền nói nơi đây cửa ải bị phá hư, người của chúng ta đều bị giết, sau đó lấy truy ná hung thủ danh nghĩa, đem bản xứ mấy cái tối màn cố, nhẹ nhót được vui nhất giá hỏa cả nhà đều bắt lại. Lại dùng bộ rơi nhợ bộ Chị cảnh bất lực danh nghĩa đem quật bên trong quân coi giữ du kích phó tướng đều bắt lại. Bắt được người sau đó lập tức đưa đến chúng ta chú quân đại doanh giam giữ. Ta sẽ phái người phối hợp ngươi, động tác nhất định phải nhanh, rõ chưa?" Nưu Tiến bảo lúc này vô độ ngực, nói, "Đại nhân yên tâm, Vũ văn ra hỏa việc này, ta quen." Chương 750, thay cái gầm pháp chương 750, thay cái gầm pháp đã gần đến vào đông thời gian, Bắc Cương đã nên đón trận tuyết lớn đầu tiên, sâu có thể qua đầu gối, Liêu Mã đã hành động dân nan. Tây Nam ngoài bản dạng, Sơn dân chi bộ lúc này đã có ý lệnh em vũ trong quân sớm đã phát xuống trang phục mùa đông lý trì lại tìm kiếm nghĩ cách lấy được mấy ngàn gánh cây đông cấp cho cho giới vực chủ dân cung cấp đại gia chế tác trang phục mùa đông đủ quân dụng sơn dân chi vực mùa đông không bằng bắc cảnh như thế rất lạnh nhưng cũng sẽ tuyết rơi trong một năm có ba tháng là mùa đông ba phủ trong làn áo bạc, vạt vật tần nút, toàn bộ thổ địa đều tại yên tĩnh ở trong mà vệ bên chỗ tồn tại thanh minh chỗ bưu cực bốn mùa nóng nước chỗ tốt là một năm bốn mùa cũng có thể trồng trọt không tốt chỗ chính là khắp nơi trên đất đúc trưởng Vãng lai từng có nhân tộc đại quân xâm nhập Vũ vực, kết quả vẹn vẹn ngàn giặm hành quân, còn chưa tới chiến trường giáng quân số đã qua nửa, còn có 3 thành trực tiếp bị chết. Kiến thức nhiều sau đó, Vệ Bên mới phát hiện, Thanh Minh tự hồ là chuyên vị Vũ vực mà sinh. Giáp một sinh huyền chuyên môn khắc chế Vũ vực khí độc, lại chuyển đổi tiên phong nước tốc độ xa so với bình thường cột mốc phải nhanh, chỉ cần nửa năm, độc liền sẽ yếu bất đến cường tráng nhân tộc có thể miễn cưỡng sinh hoạt tình trạng, một năm liền suy yếu đến người bình thường cũng có thể chịu được. Hiện tại Thanh Minh nơi trọng yếu thiên địa chuyển đổi đã tiếp cận 7 năm, độc đã hoàn toàn chuyển hóa làm linh khí, linh khí mức độ đậm đặc viễn siêu cái khác giới vực không nói những cái khác, chỉ cung bích thủy giới vực so sánh, hiện tại bích thủy giới vực đã lập xuống 2 năm, nhưng chỉ có cột mút trong vòng 10 rằm mới có sạch sẽ nguồn nước, lại còn muốn thông qua pháp trận tiến một bước trừ độc chết xuất mới có thể uống. Toàn bộ bích thủy giới vực có thể mở chi ruộng chỉ có mấy chục bản mẫu, lại sản lượng thấp, mỗi mậu vẫn chưa tới trăm cân. Bích thủy giới vực bên trong sở dị có thể nuôi sống 20 vạn đại quân cùng ngàn bình dân, kỳ thật đều dựa vào ngoại giới đưa vào lương thực. Thiên khải 6 năm đông, vệ uyên sơ bộ sắp xếp như ý thay mình, nắm giữ cư dân 800 vạn, mở ruộng 1000 bản mậu. Nghỉ ngơi lấy lại sức tiếp cận cả 1 năm về sau tồn lương không đến được, không cẩn thận mục nát 50 triệu cân. Bắc cảnh sắp sửa tuyết lớn băng phòng, rốt cục nên đón ngắn mũi triều binh, vệ bên cũng phải lấy từ bắc phương sơn môn bước ra. lúc này vệ bên binh tinh lương đủ, tầm mắt rốt cục chuyển hướng năm quận, chuẩn bị đem tổng lĩnh nam phương việc quân cơ đại thần tên chính thức rơi vào thực chỗ. từ bắc phương sơn môn trở về thanh minh về sau, vệ bên trước tiên chính là đi tiên thành việc quân cơ điện. hiện tại việc quân cơ điện trải qua mở rộng, lại nhiều đồ vật tất cả hai tòa điện, mỗi chỗ trong điện thiết trí xa bản mô hình cũng không giống nhau. Trung ương chủ điện là vạn năm không đổi thanh minh xung quanh khu vực, đông tiền điện thứ nhất ở giữa, lúc này đã đổi thành năm quận địa hình. Làm vệ uyên tiến quân vào cơ điện lúc, sớm đã đạt được thông báo thái sơ cung trừ tu đều đã đến. Sa bàn bên trên năm quận nhan sắc không giống nhau, phương vị đại khái là bốn quận tại hạ xếp thành hàng hàng, cùng Triệu Quốc giáp giới, hướng binh quận thì ở vào bốn quận hậu phương. Bao quát Hàm Dương quận ở bên trong Hàm Dương quận, cùng liên nhau Hoàng Bình quận, Lãn Ninh Tây 8 quận thứ hai, đều là hứa ra phạm vi thế lực, bởi vậy mục tiêu là đỏ sẫm. Ngoài ra hướng binh quận cũng là màu đỏ tất cả quận nhan sắc chính là biểu thị đối vệ viên cái này nam phương việt quân cơ đại thần trương binh trương thu lương phản kháng trình độ màu đỏ chính là hoàn toàn cự tuyệt thái độ cương ngạnh lại một điểm mặt mũi cũng không cho thậm chí cũng đã có một chút vũ trang xung đột vệ bên trước đây hướng năm quận phái người không nhiều thôi duyệt cũng chỉ mang theo một nghìn kinh kỵ cùng với mấy trăm trưởng quân đội vừa mới tốt nghiệp quan quân trẻ tuổi tiến về tất cả quận tiếp nhận quân phòng một bước này vẫn còn tính thuận lợi dù sao triệu quốc đại quân nhìn chằm chằm chủ yếu chiến trường mặc dù tại phía đông nhưng ở năm quận đối diện đồng dạng bảy mấy chục vạn đại quân lúc nào cũng có thể đánh tới Nam quận những tướng quân này có không ít người lúc đầu đều dựa vào gia tộc quan hệ, đến biên cảnh thủ quan đến lăn lộn tư lịch mạ vàng, cũng không phải thật muốn đến thủ bên cạnh. Triệu quốc mở ra chiến sự sau đó, sớm tại tháng thứ nhất biên cảnh thủ tướng bọn họ liền có một nửa trực tiếp biến mất, bọn hắn đều là phát động quan hệ, điều đi địa phương khác, lưu lại đều là không đi được. Dựa theo tấn luật, tướng quân cùng địa phương chủ quan đều có gìn giữ đất đai trách nhiệm, lâm chiến bỏ chạy người chém. Nếu như thành trì mất đi, mà thủ tướng cùng chủ quan còn sống trốn tới mà nói, cũng là chém. Nói tóm lại một câu, quan phụ mẫu muốn cùng giai tổn cho nên thôi giọt tiếp nhận biên phòng ngược lại là không có trở lực gì, chỉ bất quá hắn tiếp nhận phần lớn là giống tuyết quân lũy, bên trong lính liền bình thường một thành cũng chưa tới. Các tướng quân chạy sau đó, rất nhiều binh sĩ cũng đều chạy. Vệ Uyên tầm mắt rơi vào đánh dấu vì màu đỏ ba quận bên trên, thưa ra hai quận khó gặp là trong dự liệu, dù sao liền xem như tấn vương ở chỗ này một năm cũng chỉ có thể thu được bên trên ba bốn vạn lượng bạc. Cái thứ ba màu đỏ chính là hướng binh quận, cũng tức là Vệ Uyên chuẩn bị nhường Lưu Tiến Bảo đi cứng rắn gặp địa phương. Vệ Uyên đưa tay hướng xa bàn một điểm, hướng binh quận tất cả tư liệu tin tức liền tự động hiển hiện. hiện. Hướng Bình quận trụ dân 900 vạn, trong danh sách ruộng đồng là 6 triệu mẫu, thực tế ruộng đồng hẳn là 1200 vạn mẫu trở lên. Hướng Bình quận quận trưởng tên là Trang Trọng, chính là Tả tướng Môn Sinh, 30 năm trước bà nhãn, 50 tuổi tức luật cuối cùng, tu đạo chi đổ là tại một nhà động thiên thư viện. Người này mắt cao hơn đầu tính tình kiêu căng bướng mình. Hướng Bình quận bên trong, Thanh Lưu quan ở kinh thành danh nghĩa chi ruộng chủ tính liền có 800 vạn mẫu, chiếm toàn bộ quận một nửa trở lên. Nay quận chính là Thanh Lưu đại bản doanh, Liên Liên Thế gia cũng muốn về sau bên cạnh đứng đứng. Trên tư liệu biết rõ, Lưu Tiến bảo trước sau tổng cộng phái hơn trăm người. Tiến về quận bên trong hơn 70 đại hộ nhân ra đến nhà bái phòng, yêu cầu thăm dò đồng ruộng, điều động lương thực quân lương. Kết quả hơn phân nửa ăn bế muôn canh, hơn 20 nhà lên xung đột, có năm hộ gia đình trực tiếp đem Nưu Tiến Bảo phái đi người toàn bộ đánh ngã cầm xuống, vệ binh phía Nam Phương việc quân cơ phát xuống văn thư, bị ngay tại chỗ xé nát, giẫm thành bùn não. Những người này bị đánh đập sau đó liền bị đưa vào bản xứ pháp phủ, đến bây giờ còn toàn bộ giam giữ tại trong đại lao. Nưu Tiến Bảo mấy lần đi đòi người, kết quả một cái người đều không muốn trở về, chính mình còn kém chút bị giữ lại, tổng cộng hơn 40 người bị quan phủ giam, hiện nay sống chết không rõ. Còn có hai cái nhà giàu, Nưu Tiến Bảo trung phái đi hai tổ nhân mã, tổng cộng 20 người, nhưng hai đội người sau khi rời khỏi đây liền tung tích không rõ, không còn có tin tức. Nhìn thấy nơi đây, Vệ Biên vừa mới chuẩn bị suy tính một chút những ngày vận mệnh, đột nhiên lòng có cảm giác, những người này hồn phách đã trở về rồi, tiến nhập chư giới chi môn. Vệ Biên khẽ giật mình, lập tức trên mặt hiện lên sắc khí, nói: "Nưu Tiến Bảo đã đi chưa?" Đứng hầu một người tu sĩ nói: "Hắn buổi sáng liền đã xuất phát, hiện tại cần phải ra giới rồi." Vệ Biên tầm mắt trở lại trên bản đồ, sau đó tại hướng Bình quận cùng Hoàng Bình quận chỗ giao giới một điểm, nói nơi đây hai sông giao hội, thông hướng ba quận yếu đạo đều trải qua nơi đây, nhìn xem không sai. Tư ý, ngươi dẫn theo lĩnh một bạn người đi đầu xuất phát, ở chỗ này chú doanh, về sau nơi này chính là ta Nam Phương Việt Quân Cơ Đại Doanh, ta tự mang năm bạn người, sau đó liền đến. Tư ý gật đầu, sau đó nói, ta phải xuyên qua hầm dương, vàng bình hai quận, nếu như hứa ra với người chặn đường, làm sao bây giờ? Có thể khai hỏa, nhưng khai hỏa liền muốn đánh thắng. Tư ý lĩnh mệnh, vệ uyên lập tức lại tại khoảng cách Nam Phương Việt Quân Cơ Đại Doanh ba dặm bên ngoài tuyển gái ẩn nấp địa phương, sau đó đem Diệp Thiên giúp hai doanh tinh nhuệ phải đến nơi đầy đóng quân. Sau 10 ngày, Thanh Minh đại quân xuất động, trừ quận chấn động. Vệ Biên mang binh lực mặc dù không nhiều, nhưng quân khí chi thịnh, không thua gì 30 vạn tiết kỵ ven đường hơi chút biết binh chi nhân, gặp đều là câm như hến. Hứa ra hai quận tất cả thành thị đều là bốn môn đóng chặt, đưa mắt nhìn vệ biên đại quân quá cảnh. Các loại vệ biên đuổi tới Nam Phương việc quân cơ đại doanh lúc, Tư Y đã ở chỗ này đánh tốt đầy đủ dung nạp 10 vạn người lại doanh, đồng thời bố trí hơn 100 ổ hỏa pháo phòng thủ. Vệ Biên tiến vào chiếm giữ đại doanh về sau, liền có hơn 100 đạo cơ hóa thân, mấy tên pháp tướng hóa thân ra doanh, bay về phía bốn phương tám hướng, chính thức thu hoạch năm quận. Hướng Vinh quận, một tòa dựa vào núi mặt nước, chiếm diện tích mấy trăm mẫu đại trạch về trước. Đột nhiên vang lên gấp gáp tiếng võ ngựa, mười mấy tên võ trang đầy đủ kỵ binh hướng về trang viện đại môn chạy tới. Trang viện gác cổng đội vàng mang theo mười mấy cái gia đình tiến lên đón. Cầm đầu một thành viên tướng quân ngồi cao lập tức, lạnh lùng tuốt, ta chính là Đại Tấn Du kích tướng quân, có chuyện quan trọng muốn gặp chủ nhân nhà ngươi. Nhanh chóng thông báo, nếu không làm hỏng việc quân cơ, muốn đầu ngươi. Người gác cổng này là người có ánh mắt mắt thấy cái này mấy chục kỵ binh người cao ngựa trắng đang đằng sát khí lập tức biết không tốt trọng đội vàng phái người đi thông chi quản gia một lát sau quản gia đội vàng mà đến cùng đi còn có một người trẻ tuổi người trẻ tuổi kia một mặt nạo khí mở miệng lên đường một cái nho nhỏ du kích tướng quân cũng dám lớn lối như vậy người cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào lão gia nhà ta chính là quận trưởng đại nhân thứ tử chủ mẫu là trong kinh hộ bộ lưu thị lang trí nữ lúc này quản gia thấy rõ các kỵ sĩ khôi giáp tiểu dáng đặc biệt là thấy được chiến mã lệch về sau treo xuống kiếp biến sắc nhọn giọng nói bọn hắn là định tây tiết độ sứ người. người trẻ tuổi lúc đầu chỉ là ngạo mạn một chút, nghe chút lời này, lập tức cười ha ha một tiếng, sau đó một mặt dữ thận, nói, đoạn thời gian trước các ngươi mới vừa phái người qua đây muốn đoạt tiền và lương, đều bắt lại đưa vào quan phủ. hiện tại còn dám lại đến, người tới, bắt lại cho ta. một tiếng này bên trong khí mười phần, thế nhưng là phía sau hắn hơn một trăm tiên gia đình lại đều lẹm mà lẹm mề không dám động đậy. người trẻ tuổi giận dữ, đang chờ phát tác, lập tức tướng quân kia bỗng nhiên gung lên roi ngựa, một roi quất vào người tuổi trẻ trên mặt cái này một roi quất đến cực nặng người trẻ tuổi nửa bên mặt máu thịt bé bé miệng đánh bạc cái lỗ hổng lớn lộ ra giường một con mắt đều xung ra chúng kỹ sĩ lập tức giục ngựa tiến lên xung vào trang viện một cái vừa đi vừa về liền đem hơn 100 gia đình toàn bộ đánh ngã bậc này hộ viện gia đình tại những này toàn thân trọng giáp thiết kỵ trước mặt liền cùng con gà con không có gì khác biệt lập tức trong trang viện tiếng la trùng tiền gà bay chó chạy mọi người tại trong kinh hoàng tan tác như chim bông tướng quân kia một thanh cầm lên đang muốn đào tàu vàng ra lệnh nhặt nói lão gia các ngươi ở đâu mang bọn ta đi quản gia sớm đã sợ tới mức run như run rẩy dỗi ngón tay hướng chủ viện, ngay cả lời đều nói không gọn gàng rồi. Nhưng vào lúc này, trong trang viện một đạo khí thế phóng lên tận trời, một cái uy mãnh đại hán lên không, giống như lôi đỉnh thanh nhâm quát. Từ lâu tới vẫn đảng, dáng ở nhà cái đại trạch dương ai, hán tử kia bề ngoài cứ dai, cả người đầy cơ bắp, gân xanh nổi lên. Một thân đạo cơ hậu kỳ tu vi không có chút nào che giấu phóng xuất ra, rất nhiều hạ nhân nha hoàn liền đứng lên cũng không nổi. Cái này uy mãnh hán tử sau lưng còn dâng lên ba đạo thân ảnh, bề ngoài đều là bất phàm, hung thần ác sát, đều có đạo cơ trùng kỳ tu vi tướng quân côi giáp bên trong vệ yên hóa thân liền nhìn đều chẳng muốn nhìn chỉ là phất phất tay chúng kị sĩ lập tức rơi súng nhắm chuẩn trong chốc lát tiếng súng vang minh, hơn 10 thanh phi kiếm ngay tại chỗ đem đại hán kia đánh thành cãi sàng đại hán kia một mặt kinh ngạc sau đó từ không trung tắm rơi phía sau hắn ba cái huynh đệ thì là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ vừa mới các kỵ sĩ nổ súng lúc rốt cục hiện lộ tu vi lại từng cái đều là đạo cơ ba huynh đệ không nói hai lời quay đầu liền chạy sau đó chúng kị sĩ hồ gặp bầy dê một đường lội giết vào trụ viện một lát sau trang viên đại môn mở rộng lái ra mấy chiếc xe ngựa trên xe ngựa chợt ních quần áo hoa lệ lao ra thiếu gia chủ mẫu cơ thiếp tiểu thư gần trăm kỵ sĩ áp lấy xe ngựa một đường hướng phía nam Việt quân cơ đại doanh mà đi đi ra đi ước hai dặm địa vệ uyên liền mệnh mười tên kỵ sĩ áp lấy xe ngựa tiếp tục hướng phía trước sau đó đối còn lại kỵ sĩ nói đại gia tranh thủ thời gian thay quần áo lần này là chúng ta hấp phong trại lần đầu xuất động cần phải làm được gọn gàng không rơi một kiện bảo vật chúng kỵ sĩ ầm baúng lấy ra từng kiện áo đen cùng màu đen khăn trùm đầu trực tiếp trên ngựa liền đuổi bắt đầu vệ uyên lại đối trong đó một tên dáng người hơi có vẻ cổng kền cùng người khác không hợp nhau kỵ sĩ nói, "Văn Võ, ngươi suy nghĩ nhiều mấy cái tà giáo thổ phỉ danh xưng, lập tức sẽ dùng." Hứa văn Võ thốt ra, đương nhiên phải là Hở An. Chương 751, đại nhân bệ bọn nhiều việc chương 751, đại nhân bệ bọn nhiều việc hướng đinh quận quận thủ phủ, con trưởng trang trọng đang cùng mấy tên nhân tình quan viên, thi đàn hảo hữu cùng một chỗ uống rượu thưởng mai, lúc này tất nhiên là không thể thiếu làm thơ trợ hứng. Chỉ là hôm nay tất cả mọi người có chút hảo hứng giải rác, mới thơ qua ba vòng, rất nhiều người đã tài sáng tạo khâu kiện một vị bản địa lao danh sĩ vẫn còn có chút không giữ được bình tĩnh, đi đầu nói, trang đại nhân, vị này nam phương việc quân cơ đến tuột cũng là lai lịch gì, như thế nào thu thuế đều thu đến trên đầu chúng ta tới. trước mấy ngày bọn hắn người tới cửa, ta cho bọn hắn ăn bế muối canh, thế nhưng một số người lúc gần đi rất là thả vài câu ngôn thoại. cái này, cái này cũng không giống như là quan trường diễn xuất, giống như là thổ phỉ mạo dợ. trang trọng bước dâu, trầm trầm nói, trương minh không cần lo lắng, cái này vệ uyên bất quá là cái quyền thần, tham tài hảo sắc. đại vương phong hắn làm nam phương việc quân cơ đại thần, kỳ thật bất quá là thường hắn dâng lên không giả thuốc công lao cho điểm ngon ngọt. kể từ Lý Duy Thánh Lý Đại Nhân đưa ra chung chính doanh hướng về sau, triều đình liền quy mô để bạt người đọc sách. hiện tại cả triều trên dưới đều là chúng ta thanh lưu. cái này vệ viên bất quá chỉ là cái võ tướng ngoại dở, hắn có gì mà sợ? ta liệu hắn bất quá là nghĩ phá chút đất trống? hư, cái gì Trương Thụ hủy quân phí, còn không phải muốn đi túi tiền mình bên trong. một tên khác quan viên nói, nếu hắn chỉ vì cầu tài, cái kia nếu không bao nhiêu cho hắn điểm, đổi rơi được rồi. nghe nói vị này vệ đại nhân làm việc rất không tuân theo quy củ, chuyện gì đều làm được. một điểm mặt mũi cũng không cho, sợ là có chút không ổn trang trọng suy tư một lát, mới nói, nghe nói các nhà cơ bản đều không có cho hắn mặt mũi, hắn cũng đã biết cái kia một bộ tại ta hướng binh quận không làm được. Dạng này cũng tốt trước hết để cho hắn đụng cái cái đinh, sau đó đụng cái 100 vạn lượng cho hắn, lại đem trong lao giam giữ những người kia thả, việc này như vậy coi như thôi, nhường hắn đến nơi khác vơ vát đi. Một tên khác quan viên lại nói, 100 vạn lượng. Cái này cũng lợi cho hắn quá rồi. Theo ta thấy, 50 vạn lượng tối đa. Văn sĩ bội nói, của ta ra nghiệp ít đòi, nếu như nhất định phải đụng, có thể ra 5000 lượng. Quan viên cũng rối rít nói, hạ quan Liêm Khiết thành bạch. Trong nhà một mực đang ăn dưa muối, thực sự không bỏ ra nổi càng nhiều. Nếu không ta quên 3000 lượng, hạ quan có thể thêm ra chút, 7000 lượng. Vương lò rưới bên trong chừng chín người, cuối cùng chủ tính tiếp cận 3 vạn lượng, kết quả này nhường trang trọng cũng không thể nói gì hơn. Cái này 3 vạn lượng cho còn không bằng không cho. Ngay tại bầu không khí có chút xấu hổ thời khắc, quản gia bước nhanh chạy tới, tại trang trọng bên hai thấp giọng nói vài câu cái gì. Trang trọng vừa sợ vừa giận, nhảy vọt đứng lên, nói, lại có việc này. Quản gia nói, không riêng nhị công tử, lưu đại nhân, Vương tiên sinh, Vũ tiên sinh, đều bị mang đi. Mấy người kia có là trang trọng nhi tử, có cháu trai cùng chất tử, có cha vợ, có em vợ cùng tỷ phu, cộng thêm hai cái con riêng, tổng cộng 8-9 người, toàn bộ cùng trang trọng, có quan hệ thân thích. Chúng quan hai mặt nhìn nhau, có thể làm cho bụng dạ cực sâu trang trọng thất thố như vậy, nhất định là phát sinh cực lớn sự tình. Những người này ở đây bản địa đều có thế lực không nhỏ, nhưng nghe quản gia ngựa khí, là đều bị bắt đi rồi. Trang trọng đè xuống lửa giận, hướng mọi người nói, cái này vệ viên thật đúng là không tiêng nghề gì cả. Vừa mới hạ nhân để báo, vệ viên sai người đến các nơi đại hội nhân gia trưng thu quân phí, một lời không hợp chính là ra tay đánh nhau ta những này thần quyến liền đều bị hắn bắt, nghe nói hiện tại cũng nốt tại Nam Phương Việt Quân Cơ Đại Doanh. Nam Phương Việt Quân Cơ Đại Doanh, đám người cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn có một chỗ như vậy. Vệ Uyên tự mình mang theo đại quân qua đây, liền chưa đang cùng Hoàng Bình quận Châu giao giới, thiết lập Nam Phương Việt Quân Cơ Đại Doanh. Một tên quan viên bội hỏi, vậy hắn lần này mang theo bao nhiêu binh? Trang trọng chờ một chút, tổng hợp trong tay các phương tin tức, nói, ước chừng mười vạn. Một đám quan viên đều là biến sắc. Nhưng vào lúc này, một tên quan sai chạy như bay đến, kêu lên, Trang đại nhân không tốt rồi, nhị công tử bị mang đi về sau. Trang Viên chống, Dũng, đống nhiên một đợt sơn tặc liền ập vào, tự xưng đến từ Hắc Phong trại. Bọn hắn đem Trang Viên tẩy sạch không còn, cái gì đều không có còn lại. Trang Trọng vừa sợ vừa giận, nói: "Có thể có nhân viên thương vong." Cái này ngược lại là không nghe nói, chỉ có mấy cái hạ nhân chịu điểm vết thương nhẹ. Nhị công tử cùng gia quyến sớm một bước bị bắt đi rồi, không có gặp gỡ sơn tặc. Trang Trọng nhíu đôi chân mày, lạnh nhạt nói: "Sơn tặc tập kích liền mấy cái hạ nhân bị thương nhẹ, căn bản không có chống cự. Gia chủ xảy ra chuyện, bọn hạ nhân ngược lại không có việc gì, lẽ nào lại như vậy? Người bây giờ liền dẫn người tới." đem những này hạ nhân đều bắt lại nghiêm hình tra tấn nhìn xem đến tuần cùng đều có ai cấu kết sơn phỉ. cái kia quan sai lĩnh mệnh đi rồi nhưng cũng không lâu lắm lại lần lượt có quan sai đổi tới đều là các nơi bị thổ phỉ tập nhân cướp bóc tin tức đều không ngoại lệ đều là gia chủ bị vệ viên bắt đi về sau các lộ tập nhân liền xung ra đem trong nhà tẩy sạch trống không bọn tập nhân danh mục đông đảo cái gì hợp hoang tông âm dương tông vui vẻ phái ngũ độc giáo phong vũ lâu không phải trường hợp cả biệt mắt thấy trang trọng sắc mặt tái xanh một tên quan viên lên đường trang đại nhân đương kim thế cụm. Phải nhờ Vương tướng quân phái binh bảo hộ các nhà, những gia đình kia hộ viện cũng không phải vệ lên đối thủ. Ta trước tiên cần phải bảo đảm các nhà bình an. Cái này Vương tướng quân là du kích tướng quân, thống lĩnh hướng binh quận quân, quân tất nhiên là trang trọng tâm phúc. Trang trọng vừa mới gần đầu, chợt thấy một tên giáo úy vội vàng mà đến, vừa ở vào đường lò suối lên đường, Trang đại nhân, việc lớn không tốt. Vương tướng quân cũng bị vệ viên bắt đi nói hắn chỉ cảnh bất lực, Vũ Túng quân sĩ nghị Trang sơn tắc cất bọc. Trang trọng rốt cuộc kìm nén không được, nói, Vương tướng quân làm sao sẽ bị bắt đi? Thủ vệ đâu, thân binh đâu? Lúc ấy là sau tướng quân thôi giật tự mình đến nhà vương tướng quân không nghi ngờ gì, ra doanh nên đón. nào biết thôi giật ngay tại chỗ động thủ, vương tướng quân không địch lại bị bắt. sau đó thôi giật không phá doanh doanh, đầy doanh quan quân liền liên hàng. buôn một tiếng, trang trọng đem chén rượu trên mặt đất rơi vỡ nát. cả giận nói, cái này vệ uyên là muốn tạo phản phải không? công nhiên tiến đánh quân doanh, bắt góc chủ quan. nhưng trang trọng cũng không phải báo cỏ, phát tiết lửa giận sau đó, càng nghĩ càng là kinh hãi. một ngày ngắn ngủi, vệ uyên bốn phía xuất kích, ngày đó bắt vệ uyên người cũng nốt vào đại lao cái tiêng mấy nhà, mọi nhà gặp nạn đều không ngoại lệ. đây rõ ràng chính là trả thù. Trang trọng hai mắt nhắm lại, nói: cho trên triều đình đấu, cáo trạng về uyên. Sau đó hắn liền tiến vào thư phòng, cho tả tướng cùng mấy vị các lao riêng phần mình viết một lá thư, sai người khẩn cấp mang đến tấn đô. Sau đó sáng sớm ngày thứ hai thời gian, Trang trọng liền thu thập lên đường, cũng không đón xe tới ngựa, chỉ dẫn theo mấy cái đắc lực người đi theo, tốc độ cao nhất tiến về Nam Phương Việt Quân Cơ Đại Doanh, đến sẽ về uyên. Đến Việt Quân Cơ Đại Doanh lúc, lúc đã gần đến buổi trưa, Trang trọng thông báo thân phận, thủ vệ sĩ tốt trên dưới đánh giá liếc mắt trang trọng, nói: ngươi chính là quận trưởng à? Dáng dấp ngược lại là dạng chó hình người chính là không làm nhân sự, mấy tên người đi theo giận dữ, quắc, dám như thế nói chuyện với trang đại nhân, tội lôi đáng chém. người tới, đem hắn cầm xuống. nhưng để cho người tới sau đó, người đi theo bọn họ nhìn quanh tạ hữu, lúc này mới nhớ tới đã không còn sai, cũng không có binh sĩ. cái kia sĩ tốt quen tay, mắt liếc thấy mấy người, một bộ lao tử nhìn ngươi làm sao cầm xuống bộ dáng. trang trọng sắc mặt tự nhiên cực kỳ khó coi, hắn tới bộ vàng, chỉ dẫn theo mấy tên người đi theo. đây cũng là tại đối phương đại doanh cửa ra bảo, bên trong có mười vạn đại quân, thật động thủ lưu tử vô sinh cú may lúc này một tên sĩ quan xuất hiện người đi theo bọn họ cuối cùng tìm được người tâm phúc nhao nhao tiến lên cáo trạng sĩ quan kia nghe ngọn nguồn liền quát tháo sĩ tốt làm sao nói chuyện với trang đại nhân đâu đều dạy ngươi bao nhiêu hồi rồi cũng học không biết nói chuyện Lăn xuống đi thay cái người khác qua đây cái kia sĩ tốt cười đùa tí từng đi rồi sĩ quan cười giang dỡ đối trang trọng nói trang đại nhân đi theo ta vệ đại nhân giờ phút này còn chưa rời giường còn xin mấy vị chờ một lát một lát trang trọng nhẹ gật đầu liền theo sĩ quan đi vào một trô danh trương tại trong trương ngồi chờ đợi cái này nhất đẳng đã đến ban đêm Ở giữa liền nước đều không có một ly. Trương 752, sau lưng đổ vật trương 752, sau lưng đổ vật vào buổi tối, trong quân doanh khắp nơi phiêu hường, mùi thịt đều thấm đến bên này trong doanh trướng. Trang trọng hai mắt buông xuống, ngồi ngay ngắn bất động. Hắn là pháp tướng tu sĩ, một tháng không ăn không uống cũng không có sự tỉnh. Chỉ là bị phơi cả ngày, chuyện này, hắn đã nhớ kỹ, mà lại sẽ nhớ cực kỳ lâu. Một tên tùy tùng nói, ta ra ngoài tìm hiểu dưới tin tức. Khoản chi sau đó bên ngoài thủ vệ quân sĩ đồng thời không có làm khó hắn, chỉ là khuyên bảo nói không cho phép tới gần trung quân đại doanh. Đại doanh bên kia có trận pháp phòng ngự, kẻ tự tiện đi vào chết, ai cũng cứu không được hắn. Địa phương còn lại thì là có thể tùy tiện đi. Cái này tùy tùng liền vô tình đi đến một chỗ lửa chạy chỗ, liền gặp trên lửa chống ngụm nồi lớn, trong nồi nước đã nổ mở. Sau đó đầu bếp ôm cái lớn buồn sắt qua đây, dùng dao mở ra thùng đóng, từ bên trong đào ra thịt vụn một dạng sự vật, một hơi thở đào ra nửa thùng, bỏ vào trong nồi, cùng rau quả luộc thành một nồi lớn nồng canh. Sau đó phân phát đến quân sĩ trong chén, mỗi người đều là một chén lớn, phối thêm tóc cơm bánh mì nốt bảo, mỗi người đều ăn đến hồng quang đầy mặt, nóng hôi hổi Cái này tùy tùng cũng là biết binh, lập tức nhìn trận mắt hốt mồm. Cái này một đứa, mỗi cái binh sĩ nói ít cũng chia nửa cân thịt. Hướng binh quận bên trong quận binh đánh trận, theo quân lệ cũng phải có ăn thịt, nhưng căn bản là mấy ngày mới một chậu, mỗi người chỉ có thể phân đến một lượng, cái này cũng chưa tính tầm tầm cắt xén, thật đến binh sĩ trong miệng sợ là chỉ có một hai thành. Cái này tùy tùng nhìn một vòng, chỉ ít nhìn qua mười mấy cái bếp, đều là như vậy, nhưng vẫn là có chút khó có thể tin nếu là cả chi bộ đội đều là như vậy, cái kia quân nu tiêu hao được lớn bao nhiêu? hắn hơi chút tưởng tượng, đã cảm thấy có chút chóng đầu. lúc này hắn chợt thấy một tên nữ tướng quân lộ qua, nhìn phục sức ít nhất là cái nổi danh hào tướng quân, đội vàng đi qua ngăn lại, lời nói quận trưởng trang đại nhân đã đợi một ngày, muốn mời nữ tướng quân thông báo vệ bên một tiếng, sớm một chút tiếp kiến trang đại nhân. nữ tướng quân chỉ là nhẹ gật đầu, liền thẳng tiến vào trung quân. một lát sau, một tên mặt không thay đổi tu sĩ đi vào trang trọng doanh trưởng, trên dưới dò xét sau đó, hỏi, ngươi chính là trang trọng? trang trọng bụng dạ cực sâu. Tu sĩ này mặc dù cực kỳ vô lễ, nhưng giờ phút này Trang Trọng căn bản nhìn không ra tức giận, chỉ là bình tĩnh nói, chính là Hạ Quan. Tu sĩ kia nói, vệ đại nhân hôm nay bệ bội nhiều việc, không có thời gian gặp ngươi. Dù sao Trang đại nhân chỉ là kẻ hèn mọn ngũ phẩm, bình thường cũng không có việc gì, thời gian không đáng tiền, không ngại chờ lâu hai ngày chờ vệ đại nhân ngày nào có rảnh, tự sẽ gặp ngươi. Trang Trọng trên mặt lướt qua một tầng thanh khí, cố nén tức giận nói, Hạ Quan trước quan hấp, tất nhiên là không vào vệ đại nhân pháp nhãn. Bất quá còn xin vị tiên sinh này thông báo một tiếng còn có hạ quan thủ hạ còn có rất nhiều thân quyến tại trong đại doanh giam giữ không biết tình trạng như thế nào nếu như có thể mà nói phải chăng nhường ta trước quan sát một chút tu sĩ lạnh nhạt nói ngươi rốt cuộc biết chính mình trước quan thấp rồi chỉ là một cái ngũ phẩm tới liền muốn gặp vệ đại nhân không biết còn tưởng rằng ngươi là nhất phẩm đâu trang trọng không có phát tác bên cạnh tùy tùng đều là giận dữ quắc, trang đại nhân vẫn là pháp tướng cao tu ngươi tốt nhất thả tôn trọng chút nào biết tu sĩ kia trên thân khí cơ bút lên đỉnh đầu hiện ra một con lợn lẫy cự hồ trong ngay mắt sẽ từ tùy tùng áp đảo một chỗ sau đó cười lạnh nói vậy thì thế nào Ai còn không có pháp tướng rồi. Trang trọng vừa sợ vừa giận, đồng thời trong lòng nghiêm nghị, tu sĩ này pháp tướng đặc độ, nhưng vừa nhìn đã biết là am hiểu chiến đấu thần thú. Đây chính là thiên tướng, không phải là chính mình cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo địa giai pháp tướng có thể so sánh. Pháp tướng tu sĩ vẫn như cũ mặt không biểu tình, nói, trong doanh hết thảy nuốt hơn 400 người, cụ thể ai là ai ta cũng không rõ ràng, nhưng đều là ba ngày chưa ăn cơm rồi. Trang đại nhân nếu đã tới, nhớ ký tranh thủ thời gian gọi người tới cho bọn hắn đưa cơm. Mỗi người mỗi ngày 50 cân gạo 10 cân thịt, không phải vậy liền muốn chịu đói. Trang trọng nói, ta muốn gặp được vệ đại nhân mới có thể thương nghị việc này. pháp tướng tu sĩ cười lạnh một tiếng, nói, ai thương lượng với ngươi rồi? đây là thông chi. trang trọng lạnh nhạt nói, vậy ta ngược lại muốn xem xem, vệ đại nhân có phải là thật hay không có thể nhìn xem những người này trên núi. Dứt lời, hắn liền không tiếp tục để ý pháp tướng tu sĩ, nhắm mắt dưỡng thần. trung quân đại doanh, vệ uyên chính hướng về phía nam quận địa đồ, làm xuống một bước quy hoạch. hiện tại yếu đạo cửa hải đã thiết lập hoàn tất, nhưng còn có mười mấy đầu tiểu lộ, những địa phương này đều muốn thiết lập trạm. sau đó thả ra tin tức, sau nửa tháng, bất kể là ai tất cả vãng lai hàng hóa đồng đều muốn rút ra tam thành, xem như quân phí. hoàng thân quốc thích cũng không ngoại lệ. trong doanh trường đứng đấy mười mấy tên sĩ quan, toàn bộ đã đổi lại mới quân cung, một nước màu đen màu lót, sát thực để mắt. vệ biên lại nói, từ ngày này trở đi, thanh minh đỉnh chỉ hướng nam quận bán lương, sau đó tại biên giới chỗ cách mỗi 10 dặm liền thiết lập một chỗ lều cháo dịch trạng. các người phát động bản địa hắc bang du côn, để bọn hắn đem biên giới lều cháo tin tức thả ra, liền nói đến thanh minh đến liền có cơm ăn. ngoài ra, lại ấn chế một nhóm cháo phiếu, bằng này phiếu có thể tại tùy ý thanh minh thiết lập lều cháo đổi cháo. thuận lợi chỉ là cháo phiếu liền có thể dẫn tới một nhóm người lớn. hiện tại đã vào đông, năm quận tồn lương đại bộ phận đều bị trương thu làm có lương, biên cương địa vực toàn bộ nhờ thanh minh lương thực xuyên qua. chúng ta đình chỉ bán lương, năm quận tất lên nạn đói, đến lúc đó tất nhiên có người muốn bán ruộng bán đất. lúc này quan lại nhân gia cùng thế gia đều sẽ thu mua thổ địa, nhưng lần này chúng ta cũng đi thu địa, mặc kệ bọn hắn ra bao nhiêu, chúng ta đều ra cao hơn, mai cho đến đem giá cả nhất trở lại bình thường niên đại giá đất mới thôi. bất quá chúng ta trả tiền, một nửa là bạc, một nửa là cháo phiếu. một tên quan quân trẻ tuổi đề nghị, đại nhân, ta có một đề nghị. Nếu như mua giá bên trong thêm một bộ phận hiện lương, hiệu quả sẽ tốt hơn. Chiến loạn mua mảng, có bạc cũng mua không được lương. Chúng ta chỉ cần cho lương, dù là giá cả so bình thường thấp một chút, nông hộ đều sẽ càng muốn bán cho chúng ta. Nghĩ bán đất, đều là đói đến sống không nổi người, chỉ cần thấy được lương thực, để bọn hắn làm cái gì đều thành. Vệ Viên nhớ lại một chút người sĩ quan này tư liệu, người này xuất thân bần hàn, là sớm nhất một nhóm tại Thanh Minh cắm rễ lưu dân, cũng là nhóm đầu tiên thành tựu đạo cơ người. Sau đó hắn tác chiến dũng mãnh, gan dạ cần trọng, nhiều lần lập chiến công, sớm liền thăng nhiệm Giả Úy lại tại thanh minh trường quân đội bên trong học tập nửa năm hiện nay đã là đạo cơ trung kỳ thăng nhiệm phó tướng thuộc về thanh minh tự thân bồi dưỡng ra được quan quân trẻ tuổi vệ viên nhân tiện nói biện pháp này rất tốt vậy liền đem lương thực bộ phận đổi thành một nửa cháo phiếu một nửa hiện lương các ngươi lại đi thanh minh đốc vận 500 vạn cân lương thực qua đây muốn gạo trắng đợi hành động bố trí xong vệ viên cuối cùng nói chỉ là đoạt chút vàng bạc châu áo là sẽ không làm những này nhà giàu thế gia khuất phục cũng sẽ không để bọn hắn thương cân động cốt bọn hắn tài phú lớn nhất là thổ địa cũng chỉ có thể là thổ địa mà cái này chúng ta mang không đi Cho nên bọn hắn sẽ cho rằng, chỉ cần cắn cắn răng một cái nhẫn quá dưới liền tốt, chúng ta sớm muộn cũng sẽ đi. Các vị phải nhớ kỹ, chúng ta mục tiêu lần này là người. Muốn nghi hết tất cả biện pháp để cho người ta rời đi thổ địa, di chuyển đến Thanh Minh đi. Đợi đến những thế gia này phát hiện cuối cùng chỉ có thổ địa, lại tìm không thấy nhân chủ lúc, đã chậm. Chúng sĩ quan giờ mới hiểu được, vậy nên vì sao một mực tại quay trùng quanh lương thực viện ban trường, cố ý muốn tại năm quận làm ra một trận dung chuyển nạn đói. Chỉ có nạn đói có thể bức bách nông dân ly biệt quê hương, di chuyển đến địa phương khác đi. Tuất, đại gia nhớ kỹ hàng đầu mục tiêu sau đó cụ thể chi tiết có thể riêng phần mình phát huy mỗi người nhiệm vụ cùng phân phối bộ đội dưới ngựa sau đó phát các ngươi trở về doanh chờ đợi đi chúng sĩ quan tán đi một lát sau liền có người bắt đầu lục tục no nghe dẫn binh ra doanh ở trong màn đêm chạy về phía phương xa tư ý hỏi chúng ta động tác lớn như vậy bọn hắn sẽ lên báo triều đỉnh a vệ bên mỉm cười nói chỉ có hướng binh quận chuyện nơi đây sẽ lên tấu cái khác mấy quận đều không có động tĩnh những địa phương này quan luôn luôn tốt que xấu tre chết nói điểm lưu dân nào có bọn hắn trên đầu mũ quan trọng yếu cho nên chỉ cần không sinh ra quy mô lớn dân biến không có hình thành thành quy mô phản quân, bọn hắn là sẽ không lên báo. Chúng ta cứ việc buông tay đi làm. Cái kia hướng binh quận bên này đâu? Vệ viên nói, trên triều đỉnh cũng có người của chúng ta, mà lại tấn vương tự sẽ cùng bọn hắn cách cọ. Những này thanh lưu nhiều lắm thì đối ta dùng mọi bút làm vũ khí, cho ta gắn một đỉnh gian định quyền thần mũ, nhường ta để tiếng xấu muôn đời. Ngoại trừ một chiêu này, bọn hắn cũng không có gì có thể đối phó ta địa phương rồi. Chẳng lẽ bọn hắn thật đúng là dám cùng ta đánh một trận chiến hay sao? Từ ý mở to hai mắt, nói, để tiếng xấu muôn đời chẳng lẽ còn không phải thiên đại sự tình sao? Thanh danh bất quá là sau lưng đồ vật, không có gì lớn. Lại nói, ta nếu là nửa đường chết, cái kia tất nhiên là vạn sự đều yên, thanh danh không thanh danh không quan trọng. Nếu ta may mắn thành công, chẳng lẽ còn không thể tìm người sửa sự sao? Phàm là ta không quen nhìn địa phương, đều cho nó tu. Thuận tiện lại đem ta không quen nhìn những người kia, đều cho chửi mắng một trận. Từ ý không lời nào để nói. Hai người chính cho chuyện, chợt nghe đại doanh trên không vang lên gầm lên giận dữ. Vệ uyên, ngươi trốn tránh không dám gặp ta, tính là gì anh hùng hảo hán? Một tiếng này thanh trấn khắp nơi, toàn bộ đại doanh khắp nơi đều có thể nghe thấy. Lập tức vô số người đi ra doanh trướng, nhìn về phía thiên không, tò mò muốn nhìn một chút đến tổn cùng là ai lá gan lớn như vậy, lại dám khiêu khích tiết độ sứ đại nhân. Không trung trang trọng hít sâu một hơi, đang muốn lặp lại lần nữa, liền gặp Phương Sa vệ bên gảy ngón tay một cái, lập tức không trung tạo ra vô số lôi đỉnh, như dòng lũ thác nước mà xuống. Lôi quang tràn qua trang trọng thân ảnh, hắn một tiếng hét thảm, nguyên thân toát ra lôi hỏa đã bị chém thành nhất đoạn than cốc, trực tiếp rơi trên mặt đất. Chúng tướng sĩ một mảnh than thở, đều là thất vọng. Bọn hắn vốn cho rằng có thể nhìn thấy đặc sắc tuyệt luân cường giả quyết đấu, lại không nghĩ rằng lại tới một cái đồ đần liên tiết độ sứ đại nhân sở trường nhất xét đánh cũng đỡ không nổi, thực sự không có gì đáng xem. Trang trọng trước mắt xuất hiện một đôi giày, hắn khó khăn chống lên thân thể, lẳng đầu nhìn lại, rốt cục thấy được vệ uyên. Vệ uyên nứt miệng cười một tiếng, nói: ngươi ta mặc dù cùng là pháp tướng, nhưng ta muốn giết ngươi, giống như dẫm chết một con đi ngang qua con kiến, lại như gió thu quét ngang ven đường lá rụng, giết ngươi cũng không biết ngươi tồn tại qua. Trang trọng miệng mũi phun ra vây quanh khói đen, hai mắt trợn trắng, đúng là tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Từ ý đi theo vệ uyên bên người, cũng có chút không hiểu, nói: chúng ta đòi người. Không phải chỉ cần chế tạo nạn đói là được rồi sao? Hà tất tại cái này bọn người trên thân lãng phí thời gian. Vệ Uyên nói, đòi người chỉ là bước đầu tiên, thu thập những người này, thì là vì bước thứ hai. Chương 753, làm sao lại tiến bộ dũng mãnh rồi? Chương 753, làm sao lại tiến bộ dũng mãnh rồi? Bước thứ hai kế hoạch, Vệ Uyên cũng không có cùng tự ý nói tỉ mỉ. Kế hoạch còn có chút mơ hồ, rất nhiều chi tiết cần hoàn thiện, hành tâm vẫn là vì nhân đạo khí vận. Vệ Uyên phát hiện, khí vận nhiều ít, không chỉ có quyết định bởi tại phạm nhân tại thanh minh trôi qua tốt bao nhiêu đồng thời cũng quyết định bởi tại bọn hắn trước đó trôi qua có bao nhiêu kém Năm quận dung chuyển càng lợi hại, mọi người càng là đói đến lốc. Từ thanh minh lều cháo bên trong cầm lấy chén thứ nhất nhiều cháo thời điểm, càng dễ dàng cống hiến khí vận. Lúc này đại doanh trong phòng giam, mười mấy cái vệ viên hóa thân ngay tại thẩm vấn vừa mới trộm tới những người kia, bị thẩm vấn lên tới gia chủ, chủ mẫu, xuống đến gia đình thủ lĩnh, có thể đến khách cơ thiếp, muôn hình muôn vẻ người đều có. Thẩm vấn nội dung cũng làm cho những người này mười phần nghi hoặc, hỏi đều là chút ngày thường trong sinh hoạt chi tiết về bạn, như là khi nào ăn cơm, lúc nào phát bạc, phát bao nhiêu vân vân. Theo thẩm vấn tiến hành, tất cả tư liệu tại khói lửa nhân gian bên trong tập hợp, vệ viên dần dần liền phải ra một cái kết luận, chí ít tại cái này hướng binh quận bên trong, phụ thuộc vào đại gia tộc phạm nhân đối với gia tộc tương đương trung thành. Bọn hắn đạo thứ nhất khí vận rất có thể đã công hiến cho gia tộc, không thể không nói, những này thanh lưu quản lý gia tộc đều rất có một bộ, gia sinh tử bọn họ không cần phải nói, đều là trung thành tuyệt đối. Liên liên điền trang bên trong nông dân, rất nhiều đều là mấy đời người đều tại cái này một khối ruộng bên trên lao động, vẫn luôn không có xe dịch qua địa phương, sớm đã đem điền trang xem vì mình nhà nhưng đối vệ uyên tới nói đã cho người khác cống hiến qua khí vận người giá trị liền thấp rất nhiều bọn hắn muốn sinh ra đạo thứ hai khí vận hoặc là cá nhân tu vi được lại tiến thêm một bậc thang bằng không liền cần đợi thêm đợi tương đối dài một đoạn thời gian mà trong khoảng thời gian này thường thường muốn lấy 10 năm mà tính toán cho nên trong mắt người ngoài đại hộ nhân gia gia sinh tử đều là mười phần nhân tài ưu tú nhưng ở vệ uyên trong mắt bọn hắn đều là đã bị ép qua một đạo nước cây nghĩa cả bã Khói lửa nhân gian đối năm quận thu thập đi lên số liệu không ngừng phân tích rất nhiều kết luận cũng liền càng ngày càng rõ ràng những gia tộc này chiếm cư ở chỗ này đã tạo thành từng cái tự cấp tự túc tiểu vương quốc, nước ta không loạn, bền lòng vững dạ. Vĩ như gặp được thiên thai nhân hoạ, gia tộc sẽ ra mặt trên đỉnh che chở phàm nhân, tương ứng để báo đáp lại. Gia tộc điền sản ruộng đất bên trên, tiền bạc thuế lương thực là bọn hàn thu, dễ kiếm nhất đạo thứ nhất khí vận cũng là bọn hàn thu. vô luận ai thống trị nơi đây tấn vương cũng được, thang đế cũng được, hay là cắm xuống một mặt triệu cờ, đều là giống nhau. ở chỗ này căn bản thu không lên thứ gì, có thể cầm tới chỉ là những gia tộc này nhìn xem mặt mũi nguyện ý cho một điểm. những gia tộc này bằng vào đủ loại thủ đoạn, cơ hồ không cần nộp thuế hướng binh quận gần ngàn vạn nhân khẩu thuế ngân cũng chỉ có 100 trăm vạn lượng mặc dù cùng lãnh địa nhà họ hứa mạnh lên một chút nhưng cùng vương thất trực thuộc mấy quận cùng với lữ ra hoạch tâm ba quận trung bình hơn ngàn vạn hai mức thuế so sánh đồ đần cũng đều có thể nhìn ra khác nhau tới vệ uyên lúc này mới phát hiện thanh lưu bên trong thực có cao nhân hoặc là nói thanh lưu ngọn nguồn chính là cao nhân mặc kệ là tấn chiếm nơi đây vẫn là triệu quốc tới đều muốn vân công thanh lưu danh sĩ trang trọng những người này bất quá là thay cái quan phục mà thôi vẫn là khi bọn hắn quan cái này chọn mện hệ thống thiết kế, đem canh luật lô thủng lợi dụng đến cực hạn, chân chính làm được mặc cho ngươi vương kỳ biến ảo, gia tộc ngàn năm không ngã. như thế nào phá cùng? vệ uyên bay lên cung trùng, đứng bất động ở một nghìn trượng chỗ cao, quan sát phía dưới đại địa, lặng lặng suy tư. dựa theo vệ uyên thói quen, giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất, không phải giải quyết vấn đề bản thân, mà là giải quyết chế tạo vấn đề người. người này không tồn tại, vấn đề cũng liền không tồn tại. đặt ở lập tức, đó chính là giết sạch thanh lưu, tự nhiên cũng sẽ không có thanh lưu gia tộc. cái gọi là phương bên trên nhà giàu hào cường, ví như không có quan ở kinh thành bối cảnh chính là từng cái tiết kiệm tiền mình, cần dùng tiền liền đánh vỡ mấy cái. Vệ Viên tiếp tục suy tư, Quân Vương vì cái gì không giết Thanh Lưu? Không có gì ngoài Thanh Lưu thế lớn, nắm trong tay trên dưới thực quyền, muốn giết Thanh Lưu Quân Vương chính mình dễ dàng đột tử bên ngoài, Vệ Viên nghĩ lại sách sử án lệ nguyên nhân lớn nhất chính là quân vương bọn họ đều muốn tốt nghe sau lưng tên. Càng lắng ngu ngốc vô năng hoàng đế, hết lần này tới lần khác liền càng nghĩ muốn lưu danh sử sách. Mà Thanh Lưu bọn họ thường thường liền lợi dụng điểm này, bên trên lần dưới dầu giếng, xảo diệu đạt thành mục đích của mình. Vậy tại sao quân vương muốn lưu danh sử xét đâu? Tất nhiên là đọc tiên hiền thành vương liệt chuyện, thấy nhiệt huyết sôi trào, sau đó lại bị Thanh Lưu bọn họ khuyến khích liền có muốn lưu danh sử sách ý nghĩ. Phạm là Quân Vương, đều tốt cái này một bụng. Sách sử giá. Thanh Lưu, đến tận đây, tự thành tuần hoàn. Vệ Biên lần nữa đối Thanh Lưu thủy tổ bội phục sát đất, chuyện làm được so với chính mình tuyệt, thanh danh lại tốt hơn chính mình không biết bao nhiêu lần. Hai tướng so sánh, Vệ Biên cảm thấy mình sách dày cho người ta cũng không xứng. Đương nhiên, có lẽ lúc trước Thanh Lưu dụng ý là tốt, nhưng cho đến ngày nay, đã hoàn toàn biến thành mặt khác dáng vẻ. Mẹ cánh đầu đá, đã là yêu cầu cơ bản nhất. Vệ Liên cảm giác chính mình nhất định muốn đánh vỡ cục diện này. Về phần tại sao muốn đánh phá, Vệ Liên cũng nói không nên lời, chỉ là xuất phát từ nội tâm bản năng đối bộ này hệ thống có không nói ra được chằng rét. Loại này tâm huyết dâng trào tất có nguyên nhân, chỉ là hiện tại Vệ Liên nhất thời nhớ không ra thì sao, thế là liền biết, hoặc là thời cơ chưa tới, hoặc là chính là tu vi chưa tới. Đến mức như thế nào đánh vỡ lập tức cục diện, Vệ Liên chợt có sở ngộ, trên tay mình kỳ thật đã có vô thượng diện pháp, tên là Mã Phỉ, có thể giải nhân gian các loại khổ ách. Vệ Liên bỗng nhiên giật mình, chính mình tại sao có thể như vậy nghĩ? Ý nghĩ không có hề chủ yếu là dùng từ không đúng. Hắn nhìn về phía Tạ hưu, quát, "Đi ra. Ta nhìn thấy ngươi rồi. Vệ thí chủ, tổng đánh lừa dối, dễ dàng tiên lôi đánh xuống." Khổng Tước Phật Mẫu từ trong bóng tối đi ra, bên người còn đi theo Hồng Liên Tiểu Hỏa Thượng. Nhiều ngày không gặp, Khổng Tước Phật Mẫu cùng Tiểu Hỏa Thượng đều thay đổi xinh đẹp hơn, Khổng Tước Phật Mẫu mặt mày tỏa sáng không nói, Tiểu Hỏa Thượng thì là trên dưới quanh người đều hiện ra ẩn ẩn bảo quang, vậy mà đã tu hành viên mãn, tùy thời có thể lấy đột phá phát tướng. Theo niên kỳ tính, cái này Tiểu Hỏa Thượng tu luyện tiến cảnh cũng là khá tốt rồi. Vệ Uyên nhíu mày, nhìn chằm chằm Khổng Tước Phật Mẫu nói, ngươi làm sao lại xuất hiện, còn không có biên thì sao? kể từ từ đồng tử xanh nơi đó biết được mình cùng đại hoan hỷ vương phật lại tới gần sau đó, vệ uyên hiện tại đối đại bảo hòa tịnh thổ cảnh giác cực nặng, nhìn thấy hòa thượng liền tâm điện, khổng tước hợp thành chữ thập nói, vận tăng nghiệp chứa nặng nề, vẫn phải tại lần này luân hồi trong khổ hại lại dày vào cái vạn 8.000 năm, làm tiền thí chủ quan tâm. vệ uyên hừ một tiếng, tức giận nói, đại sư như thế có thể sống, nhất định có thể tu thành chính quả, coi như không thành phật trước khổng tước, làm một con đồ lót chuồn rùa đen cũng rất tốt. Hồng Liên tiểu hòa thượng cả giận nói: Chúng ta nói thế nào cũng giúp ngươi đánh lâu như vậy bù tộc, ngươi không cố gắng cảm tạ thì cũng thôi đi. Làm sao còn chửi chúng ta? Vệ viên hướng khổng tước một chỉ, nói: Ngươi lại hỏi hắn, đến tột cùng ở sau lưng động tay chân gì? Như thế nào ta liền lại hướng đại hoan hỷ vương Phật tới gần rồi. Khổng tước giật mình, nói: Nguyên lai là việc này. Thí chủ sát thực Phật duyên thâm hậu, trong khoảng thời gian này tiến bộ dũng mãnh, đã ẩn ẩn được vương Phật mấy phần chân ý không đọc kinh văn, không gặp pháp thân, nhưng bằng tự thân bản tâm liền có thể tự ngộ chân ý. Muốn nói Phật duyên, thí chủ nếu nói người thứ hai. Cái kia thế gian liền không có đệ nhất nhân. Vệ biên giơ bàn tay, một phát bắt được không tước, bắt hắn cho nâng đi qua, cả giận nói: "Chờ một chút ngươi nói cho ta rõ, ta làm sao lại tiến bộ dũng mãnh rồi?" Không tước thành cần nói, thí chủ hiện tại bảo quang viên mãn, lập tức liền muốn tiến thêm một bước, lĩnh ngộ chân chính vương Phật chân ý, đây không phải tiến bộ dũng mãnh, lại có cái gì mới tính tiến bộ dũng mãnh? Ta là hỏi ngươi, ta đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, bị coi như tiến bộ dũng mãnh? Đây là vệ biên vấn đề quan tâm nhất. Hắn đã từng lập đi lặp lại suy tư qua, bao quát dùng khói lửa nhân gian kiếp nghiệm. Kết quả không có phát hiện mình đã làm gì hướng Phật trước dựa sát vào sự tình. Khổng tước thần bí cười một tiếng, ngậm miệng không nói, mặc cho vệ bên như thế nào dụ dỗ uy hiếp, chính là một chữ đều không nói. Truy vẫn không có kết quả, rơi vào đường cùng, vệ bên cũng đành phải từ bỏ. Hắn cũng không thể thật sự đánh, chỉ dựa vào vũ chi quốc đột kích lúc, khổng tước cùng Hồng Liên huyết chiến mấy tháng, giết địch không đếm được chuyện này, đã làm cho vệ bên trung thân lấy lễ để tiếp đón. Các ngươi hai cái chạy tới nơi đây, lại vì chuyện gì? Khổng tước Phật Mâu nói thí chủ bây giờ không chế năm quận đại quyền, chúng ta đã từng cùng thí chủ kết qua thiện duyên, bởi vậy qua đây lấy cái thuận tiện. Nam quận sắp sửa dung chuyển bất an, ta muốn tại Nam quận bên trong tu chút chùa miếu. Tu chùa miếu không chỉ có riêng là tu mấy gian đại điện đơn giản như vậy, còn muốn liên lụy phong thủy địa mạch, cũng muốn mua sắm chung quanh đồng ruộng xem như miếu sinh. Có khi nhiều tòa chùa miếu phân chiếm bất đồng địa mạch tiết điểm, còn có thể sửa phong thủy vật thế. Vệ uyên liền hỏi, chùa miếu bên trong cung phụng cái nào phật? Vương phật không cần hương hỏa, cho nên là đại nhật như lai nhiều một ít. Có thể. Vệ uyên gật đầu, chỉ cần không ép mua ép bán tu vài tòa chùa miếu cũng không phải việc đại sự gì. Còn nữa nói, lấy khổng tức chi năng, muốn mua đối phương chắc chắn sẽ cam tâm tình nguyện dâng lên. Vệ bên giờ phút này đối năm quận thổ địa không có biện pháp, cho nên những này chùa miếu bên trong coi như có vấn đề gì, cũng là kẻ đến sau đau đầu hơn sự tình. Được vệ bên hứa hẹn, khổng Tước cùng Hồng Liên liền xoay người rời đi, không tiếp tục nói cái khác. Vệ bên khẽ như mày, khổng Tước đột nhiên hiện thân nơi đây, nên không phải chỉ vì bài tòa chùa miếu mà tới. Hắn là muốn nhắc nhở chính mình cái gì, vẫn là có khác nhu đồ. Chương 754, đại thể chỗ tồn tại chương 754 đại thể chỗ tồn tại lúc sáng sớm, sắc trời hửng đông, tướng binh quận quận thành vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Tại cái này đêm lạnh buổi sáng, không phải là vì sinh kế, không người nào nguyện ý sáng sớm. trong thành nha môn đại ngục cửa ra vào, hai cái nha dịch chính rụt cổ lại, một bên run rẩy một bên mắng đáng chết thời tiết. đống nhiên bên trong một cái nha dịch tựa hầu nghe đến cái gì, nhiên hai lắng nghe, một lát sau nói, tựa như là tiếng bước chân. khác một cái lớn tuổi nha dịch nói, lúc này ngoại trừ chúng ta loại khổ này mệnh, ai sẽ đi ra ngoài? thật sự có, thật giống chạy chúng ta tới bên này. lời còn chưa dứt liền gặp góc đường xuất hiện một đám người áo đen bước nhanh hướng lao ngục mà đến, người người đều lấy khăn đen che mặt. Nha dịch sắc mặt chuyển thành kinh hoàng, đang muốn cảnh báo, đung nhiên hai chi tên nọ bay tới, trực tiếp xuyên thủng bọn hắn trong ngực. gần trăm tên người áo đen nhao nhao đằng không mà lên, bay vào ngục bên trong, trên đường gặp tất cả ngục tốt đều trong nháy mắt bị chém giết. vào tù sau bọn hắn liền phân tán ra đến chịu ở giữa lao hộ lục soát. đại nhân, ngài cần đến bên này nhìn xem. cầm đầu mấy tên người áo đen lúc này tiến vào đại lao chỗ sâu nhất, nơi này giam giữ mấy chục người, hình thức cũng thiết lập tại nơi đây. Hình tất bên trong nâng lấy mấy người đều đã không còn khí tức. Mấy người trên thân cơ hồ không có một khối thịt ngon, con mắt bị đào ra, đầu lưỡi cũng bị cắt. Ở giữa người áo đen một thanh giật xuống khăn che mặt, rõ ràng là Lưu Thi Bảo. Hắn nhìn xem trong đó một cỗ thi thể, bờ môi đều đang run rẩy, nhưng cuối cùng không nói gì, mà là quay người hỏi bên cạnh người áo đen, đại nhân bên kia là thế nào cái điều lệ? Người áo đen kia thanh âm băng lãnh máy móc, đại nhân ý là người của chúng ta không có việc gì, liền tùy cơ ứng biến. Như người của chúng ta xảy ra chuyện, liền che tận giết tuyệt. Lưu Thi Bảo sắc mặt chuyển thành nhâm tàn, rút ra đòn đao vội vàng mà đi. Một lát sau, toàn bộ đại lao hoàn toàn yên tĩnh, nóng ướt mùi máu tanh dần dần tỏa khắp. Đông đảo người áo đen bị mười mấy cái hấp hối người, mang theo mười mấy bộ thi thể ra lao ngũ đại môn, bước nhanh dọc theo đường cái hướng về cửa thành chạy đi. Trong nháy mắt cảnh báo tiếng chuông vang lên, cửa thành quân coi giữ từng cái từ thành lâu bên trong chui ra, nhìn xem đằng đằng sát khí một đám người áo đen, lập tức không biết làm sao. Một tên người áo đen lên tiếng nói, chúng ta chính là Bạch Liên Tiên giáo đệ tử, hôm nay tới đây tuyên dương Bạch Liên Thánh Cô Thiên Uy. Các ngươi nhìn kỹ. Mấy tên người áo đen dẫn theo hai cái thùng lớn phi thân mà ra, trong nháy mắt sắp đặt ở cửa thành chỗ nhóm lửa ngoài nổ sau đó né ra mấy cái này người áo đen khẽ động trên cổng thành thủ thành giáo úy mồ hôi lạnh liền xuống tới hắn liếc mắt liền nhìn ra đây đều là đạo cơ tu sĩ mỗi một cái tu vi đều so với mình không kém mắt thấy mấy cái người áo đen nuốt lên cái gì giáo úy không kịp nghĩ kỹ lập tức bay đi làm bệnh hắn vừa chạy thủ thành quan binh cũng bốn phía chạy trốn liền nghe vang một tiếng tiếng vang hỏa cầu bay lên không khí lãng bình định lần cận nhà lều cửa thành xa xa bay ra liên thành lâu đều nổ sập nửa bên cửa thành mở rộng các người áo đen liền nên ngang rời đi thàng đến sau nửa canh giờ, quận thành quân coi giữ mới lèm mà lèm mề tập kết hoàn tất, cẩn thận từng ly từng tí qua đây xem xét, chỉ e động tác nhanh, tội phạm còn chưa kịp đi. Đại ngục bị cướp, hơn 100 ngục tốt bị giết đến sạch sẽ, cửa thành lại bị nổ sập, nhiều như vậy đại sự lập tức nhường quận thủ phủ bên trong loạn thành một bề. Thế nhưng là quận trưởng đại nhân không tại, rán mất đầu, đồng tri cũng không nguyện ý lội vũng nước đục này, căn bản không làm quyết định, chỉ là một mặt báo cáo, một mặt phái người tiến về nam phương việc quân nguy cơ đại doanh đi tìm bộ trưởng. Nhưng phái đi người đều tại đại doanh cửa ra vào bị cản lại, quân doanh nhân ngôn nói trang đại nhân xưa nay chưa từng tới bao giờ. Nam Phương Việp quân cơ đại doanh, một gian âm lệnh thạch lao bên trong, trang trọng ngồi ở bên trong, tay chân đều cầm tay lấy pháp bảo cấp sức xích. Trên mặt hắn vẫn như cũ có bị lôi hỏa đốt qua từng mảnh cháy đen, giờ phút này dựa vào tường ngồi lấy, nhắm mắt bất động. Trước mặt trên bàn ăn để đó đồ ăn cũng là không động đích. Mỗi khi có người tiến đến thay đổi đồ ăn, hắn liền sẽ nói một câu ta muốn gặp vệ uyên nhưng chỉ một câu này thôi, tuyệt không lại nói câu thứ hai. Lúc này vệ uyên ngày chính đêm bận rộn, hắn phía Nam Phương Việp quân cơ đại doanh làm trung tâm, phái ra nhiều chi bộ đội, chiếm cứ tấn triệu hai nước biên giới bên trên nhiều tòa thành trì cứ điểm. Cuối cùng tại phía Đông ba quận đại bộ phận biên giới hoàn thành bố trí canh phòng, chỉ đem tối sần Đông 200 dặm chạy ra. Hàng đội thì là liên tục không ngừng từ Thanh Minh lái ra, xuyên qua hứa ra hai quận, đem vật tư lương thực liên tục không ngừng mang đến Nam Phương Việp quân cơ đại doanh, lại chuyển giao đến các nơi, rất nhanh tấn quốc Nam Phương biên giới liền có thêm năm tòa thủ vệ kiên cố cứ điểm. Đợi đến bố cục hoàn tất, vệ uyên rốt cục quyết định đi xem một chút Trang Trọng. Mà lúc này khoảng cách Trang Trọng bị giam đã là sau 7 ngày rồi. 7 ngày bên trong Trang Trọng dị thường cương lạnh, cơm nước không vào, tuyệt không bất phục. Làm Trang Trọng bị dẫn tới lúc vị này nguyên bản phong thái xuất chúng văn sĩ cũng lộ ra tiểu thụy không ít, bởi vì pháp lực bị phong ấn, cho nên trên người trên mặt còn có đốt bị thương vết tích, nhưng hắn thần sắc kiên định kiên nghị, thẳng tắp đứng tại vệ uyên trước mặt cũng không quỳ xuống, cũng không nói chuyện. vệ uyên hừ một tiếng, nói gặp bản quan, vì sao không quỳ? trang trọng cũng hừ một tiếng, cất cao giọng nói, bản quan hai đầu gối, lệ trời quỳ quân sư lệ phụ mẫu, chưa nghe nói có quỷ loạn thần tặc tử thời điểm. vệ uyên lại nói, bản quan phụng đại vương chi mệnh tới nơi đây trương thu huy quân phí, các ngươi lại cự không phối hợp, không có lương thực không hướng, nhường sĩ tốt như thế nào tác chiến? đến tột cùng ai mới là loạn thần tử. Có công danh chi sĩ, có thể được bộ phận miễn thuế chi ruộng lấy duy trì ấm no thể diện, tự có đại thang đến nay, chính là như vậy. Ta bất quá là tuân thủ canh luật, tôn thủ tổ chế, làm sai chỗ nào? Vệ đại nhân muốn siêu cao thuế nặng, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, có là biện pháp. Nhưng ngươi muốn thay đổi tổ chế, sợ là còn sớm chút. Ngươi như vậy làm điều ngang ngược, cũng không sợ ngươi vệ ra tuyệt hậu. Canh luật cũng không phải ý tứ này, tấn luật bên trong càng không có đầu này. Trang đại nhân xuyên tạc luật pháp loại này tiểu thủ đoạn, ở trước mặt ta là vô dụng. Còn nữa nói Bản quận bên trong nhiều như vậy người đọc sách danh nghĩa chi ruộng, thật chính là bọn hắn sao? hừ, chỉ là ngươi trang đại nhân danh nghĩa liền có hai bạn mẫu ruộng mồm mỡ, phân biệt treo ở ba mươi người danh nghĩa, ta không có oan uổng người đi. lao tổ tông cũng không có dạy ngươi làm như vậy a. trang trọng cười lạnh một tiếng, nói miệng không bằng chứng, có thể có chứng cứ. vệ uyên ân trung trả lên, khẽ nhấp một cái, mới nói chứng cứ. trang đại nhân đã sớm chuẩn bị tốt âm dương hai bộ khế đất, thật muốn chứng cứ, sợ là đạt được trang đại nhân mấy chỗ không muốn người biết bí trạch đi tìm. bản quan nào có cái kia nhàn công phu kỳ thật muốn biết tình hình thực tế cũng dễ dàng, đem ngươi pháp tướng câu đi ra dùng âm hỏa nướng lên một trận, ta tin tưởng trang đại nhân xương cuốt cũng không có cứng như vậy. Trang trọng không hề bị lay động, nói, vệ đại nhân nếu có lòng tin như vậy, cứ việc đào thủ. Vệ Huyên đặt chén trà xuống, nói, ngươi đi theo ta, đi trước nhìn xem ngươi những cái kia thân quyến. Vệ Huyên lấy đạo lực bao lấy trang trọng, một bước đã đến trong doanh nhà tù chỗ tồn tại, sau đó đi vào địa lao, mang theo trang trọng một gian một gian xem đi qua. trong phòng giam không ít người đều bổ nhào vào trước hàng rào, tiêu cha gọi mẹ, xin mời trang trọng cứu mạng. Đại bộ phận thì là hướng vệ lên giập đầu. Trong phòng giam có mấy người nằm ở nơi đó, không nhúc nhích. Trang Trọng rốt cục mở miệng, hỏi: "Mấy người kia thế nào?" Vệ Uyên thoáng vùng lỏng ra đối Trang Trọng đạo lực khắc chế, nói: "Chính ngươi xem đi." Trang Trọng thần thức lảo qua, phát hiện những người kia thi thể đều đã băng lãnh, đã không biết chết bao lâu, mà trên thi thể còn có chút gặm vết cắn dấu vết, lập tức vừa sợ vừa giận: "Vệ Uyên, ngươi cũng dám hạ độc thủ. Ngươi đây là tự tuyệt đường lui, gia định cùng ngươi không chết không thôi." Vệ Uyên nói: "Ta người tại ngươi quan ngục bên trong chết 10 mấy cái." Ngươi những này thần tộc hảo hữu cũng muốn tại ta chỗ này chết đến mười mấy cái, lúc này mới công bằng. À, quên nói cho ngươi biết, ta người trước mấy ngày liền đều cứu ra rồi, bất quá trong quá trình khó tránh khỏi có chút tử thương. Thật giống phụ trách hình ngục chính là ngươi con rể, hắn chết được có chút thảm. Trang trọng sắc mặt lại biến, lập tức chuyển thành bình tĩnh, nói, vệ đại nhân nói với ta những này, đại khái là không muốn cho ta trở về. Vệ biến nhẹ gật đầu, nói, lúc đầu ta còn ôm lấy một tia hy vọng, cảm thấy Trang đại nhân có lẽ là cái người biết thời thế nhưng hiện tại xem ra ta sai rồi, trang đại nhân một thân tranh tranh thiết cốt, quả quyết là sẽ không khuất phục. coi như trước mắt cùng ta lá mặt lá trái, một khi thoát khốn, chắc chắn sẽ phản công. đáng tiếc, tá tướng muốn mất đi một cái người phụ tá đắc lực rồi. mắt thấy vệ bên tay lớn chột tới, trang trọng sắc mặt rốt cục thay đổi, muốn nói điều gì, chợt ở giữa trời đất quay cuồng, trước mắt đột nhiên đổi một phiến thiên địa, không trung là đỏ sẩm thấu đen mái vòm, phía dưới là vô tận biển cả, đỉnh đầu treo cao một vòng trăng tròn, giữa tháng mở ra một con, con mắt thật to, tập trung vào trang trọng. vệ bên nói, trang đại nhân, ngồi lên đường đi. Từ đây luân hồi không có duyên với ngươi rồi." Trang Trọng rốt cục mất trấn định, cả giận nói, ngươi ta vốn không ái thủ, làm sao đến mức này? Vệ Viên nói, chúng ta về tư không thủ, về công thủ bậy liền lớn. Vì thiên hạ nhân tộc, cũng phải diện trừ ngươi, hoặc là nói các ngươi. Trang Trọng quát, ta tự hỏi coi như không làm được yêu dân như con, nhưng ta điển trang bên trên ruộng hộ chưa từng có chết đói chết con qua, có thể nói an cư lạc nghiệp. Phóng nhãn toàn bộ tân quốc, có bao nhiêu người có thể làm được so ta tốt hơn? Ngươi đây là vì cái gì cái gì người trong thiên hạ tộc?" Vệ Viên nói, nguyên bản ta còn không rõ lắm, bất quá mấy ngày nay rốt cục suy nghĩ minh bạch. Trang đại nhân loại này, nhà giàu gia tộc, không nộp thuế, không nạp lương, không gia đình, dùng vốn nên hộ quốc cường quân bạc bội dưỡng ngươi nhà cái nhân tài của chính mình, để cầu đợi đời làm quan. Quốc gia công khí cụ đều nhanh thành ngươi nhà cái tài sản riêng rồi. A, tà tướng cũng là như thế, chỉ bất quá hắn coi như tài sản riêng quan chức càng lớn chút. Bất quá, đây chỉ là tiểu tiết. Trang chấm hỏi, đại thể là cái gì? Các ngươi khắp nơi giữ gìn tổ chế, nhưng thật ra là giữ gìn các ngươi địa vị siêu phàm, duy trì là không nộp thuế nạp lương tư cách. Ngươi người kiểu này chiếm hết triều đình vị trí. Một trăm năm sau nhân tộc là hiện nay dạng này, một nghìn năm, một vạn năm sau vẫn là như vậy, căn bản sẽ không có chút biến hóa. Có bất kỳ đại biến khả năng đều sẽ bị các ngươi bóc chết. Hôm nay ta có thể tạo ra súng pháo, luyện thành linh mới, lấy một vực chi địa quét sạch toàn bộ ninh tây gấm sản nghiệp, dị tộc chẳng lẽ liền bĩnh viễn tạo không ra súng pháo thuốc nổ, liền bĩnh viễn sẽ không thay đổi cách. Chờ sẽ có một ngày, biến đổi từ đôi đến đầu, lan tràn đến tiên tiên phía trên, mà ta nhân tộc vẫn là vạn năm không thay đổi, khi đó liền chân chính là một con đường chết. Cho nên ta nhìn thấy ngươi cái này tự cấp tự tốc tiểu quốc độ, mới có thể như vậy chẳng ghét, chỉ vì đây là cùng nhân tộc đại thế trái ngược. Đây mới là đại nghĩa đại thể chỗ tồn tại. Trang đại nhân tự xưng là có trải qua thế tế quốc chi mới, thế nhưng là ngoại trừ bể cánh đấu đá, càng không ngừng mua vào đồng ruộng bên ngoài, ngươi còn biết cái gì? Trang trọng há hốc mồm, nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác. Vệ viên nhận nói, phi thường lưu hành một thời phi thường sự tình, tương lai có lẽ có một ngày gặp lại cùng loại sự tình lúc, ta sẽ để cho hắn có đầy đủ biện giải cho mình cơ hội. Không chỉ là hắn một người, mà là người người đều có giải thích quy lợi. Nhưng hôm nay, Trang Đại Nhân vẫn là sớm đi lên đường đi. Giữa tháng đầu chim nhẹ gật đầu, biểu thị đã sớm bói bụng.